chương hai trăm bảy mươi hai ư n g sầu cốc tử vong cặp ấy chương hai trăm bảy mươi hai ư n g sầu cốc tử vong cặp ấy thiên lang bộ lạc năm ngàn quân n h i ể m trợ trong một đêm hôi phi yên diện sở thiên nhưng lại chưa tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm hắn xuất lĩnh lấy chi tia sáng tạo ra thần thoại giống như chiến tích ba ngàn hp giáp u y ê n cưới lập tức lại hướng về dự định kế tiếp chiến trường mau chóng đuổi theo giờ phút này chi này sáng tạo ra thần thoại quân đội đã tới một chỗ tên là ư n g sầu cốc hiểm yếu chi điện nơi đây địa thế cực kỳ đặc thù nhập khẩu rộng lớn dường như mở ra cự thú miệm làm cho người xâm nhập nhưng mà càng đi vào trong hai bên vách nú nhưng mà ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng trước giờ sở thiên lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định chuyên lệnh xuống toàn quân chỉnh đốn hắn lưu loát tung người xuống ngựa tia thân nhuốm máu hấp giáp dưới ánh mặt trời phản xạ sừng sững ánh sáng lạnh hắn ngắm nhìn bốn phía thân s ắ c bình tĩnh đến không giống như là một cái tức đem chỉ huy một trận mấy vạn người đại chiến thông soái ngược lại giống như là một cái đến đây đạp thanh du khách nhường các minh đệ đem ngựa huy tốt đem chúng ta chuẩn bị canh gừng cùng liệt t u đều lấy ra đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt l ờ i vừa nói ra ngay cả đối sở thiên đã mù quăng tín nhiệm trường tam cũng nhịn không được ngây m ẩ n cả người hắn bước nhanh đi đến sở thiên bên người nhìn phía xa kia bình tĩnh không lay động không hề có động tĩnh gì đường chân trời thấp g i n g khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không hiểu chúa công chúng ta không lập tức bố phòng sao cái này ưng sầu cốc mặc dù là đường cùng nhưng chúng ta chỉ có ba ngàn người đối phương thật là mấy vạn đại quân vạn nhất thiên lang bộ lạc truy binh bỗng nhiên dứt tới chúng ta liền thời gian phản ứng đều không có a trương tam lo lắng đại biểu trong doanh địa tuyệt đại đa số người tiếng lòng bọn hắn không sợ chết chiến nhưng bọn hắn sợ chết đến không minh bạch theo bọn hắn nghĩ giờ phút này phải làm nhất chính là giành giật từng giây trong cốc thiết trí cả mấy chứng ngại vật trên đường tại hai bên cao điểm bố trí cung thủ đem cái này thiên không sai ưu thế phát huy đến cực hạn mà không phải giống như bây giờ gióng trống thua c h i ê n nhóm lửa uống rượu dường như sợ địch nhận tìm không thấy chính mình như thế không vội sở thiên ngay vậy chỉ là cười nhạt một tiếng hắn vung tay nặng nghề mà vỗ vỗ trương tam bà vai kia lực đạo t r ầ m bồn hữu lực trong nháy mắt liền xua tán đi trương tam trong lòng hơn phân nửa nôn nóng ánh mắt của hắn vượt qua trương tam bà vai nhìn về phía thiên lang bộ lạc đại quân vị trí nếp miệng lên một vệt đã tính trước độ cong để bọn hắn chạy chạy càng nhanh hơn càng tốt chạy càng mệt mỏi càng tốt người suy nghĩ một chút một cái bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc lang cùng một cái sức cùng lực kiện liền móng nuốt cũng không ngẩng lên được lang giết độ khó là giống nhau sao một phen như là một đạo sấm xét tại trương tam trong đầu ầ m vang n hắn trong nháy mắt liền hiểu s ở thiên ý đồ mệnh lịch kế sách chúa công cái này nào chỉ là muốn lợi dụng địa lợi hắn đây là muốn đem thiên thời địa lợi người cùng toàn bộ đều tính toán đến cực h ạ n a hắn muốn chờ đợi đến kia mấy vạn thiên lang đại quân tại ba đồ điên cùng thúc giục hạng chạy phế đi chiến mã hao hết thể lực tinh thần cùng nhục thể đều đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc lại đem bọn hắn dẫn vào tòa này vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị phân mộ cái này cái này là bực nào thấy rõ lòng ư ờ i thủ đoạn ba ngày sợ thiên dối ra ba ngón tay n g a khí bình thản lại, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ chắc chắn ta cho bọn họ ba ngày ba ngày sau nơi này chính là bọn hắn tất cả mọi người mai cốt chi địa lời nói này hắn không có tận lực hạ giọng rõ ràng truyền vào chung quanh mỗi một cái hát giáp huyền cưới trong thai một máy mắt các binh sĩ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cùng bất an hoàn toàn tan thành m â y khói chúa công đã sớm đem mọi thứ đều coi là tốt bọn hắn muốn làm chính là tin tưởng sau đó chấp hành tuân mệnh như núi kêu biển g ầ m đ ắ p lại vang vọng sơ cốc nguyên bản còn căng thẳng thần kinh đám binh sĩ trong nháy mắt vông lòng xuống bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy xây dựng cơ sở tạm thời trên mặt thậm chí mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm mái đao đem trong tay bách luyện chiến đao lao đến l ạ n h lòng lánh nuôi ngựa đem tinh tế nhất có khâu trộn lẫn bên trên hạt đầu đưa đến ái mã bên miệng các phu khuân vác nhắc lên n ổ i lớn nồng đậm mùi thịt cùng tay độc canh c ư ờ n g vị rất nhanh liền tại trong doanh địa tràn ngập ra toàn bộ ư ơ n g sầu cốc bầu không khí dễ dàng không giống như là trước giờ đại chiến tu la tràng phản giống như là một trận thịnh đại tiệc ăn mừng cùng lúc đó tại khoảng cách ư ơ n g sầu cốc ngoài mấy trăm dặm trên thảo nguyên mấy vạn thiên lang đại qu nhanh hơn chút nữa ai dám tụt lại phía sau quân pháp xử trí ba đồ hai mắt xích hỏng như là điên dại đồng dạng không ngừng má cơ roi ngựa quật lấy chiến mã của mình cũng quật lấy những cái kia tốc độ hơi chậm binh sĩ tại hắn điên còn g mệnh lệnh dưới làm nhánh đại quân từ bỏ tất cả đồ c o â n đu nhân mã không ngừng đi cả ngày lẫn đêm mỗi tên lính trên mặt đều viết đầy sâu tận xương tùy mọi mệnh cùng chết lặng bọn hắn dưới hông chiến mã sớm đã bắt đầu miệng sủi bấm mép tốc độ càng ngày càng chậm nhưng mồ hôi kia lửa giận mặt trời liền giống một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ lửa kiếm th như là một đám bị người chăn nuôi xua đổi lấy phóng tới vách núi ra thú căn bản là không có cách dừng lại đội ngũ phía sau đồ nhã công chúa cơi tại một thất giống nhau mệt mỏi lập tức s á t mặt tái n h ậ t như tờ giấy lòng của nàng theo đại quân mỗi tiến lên trước một bước liền chìm xuống dưới một phần nàng nhìn xem chung quanh những cái kia đã từng hăng hái thảo nguyên dũng sĩ bây giờ lại nguyên một đám s ắ t mặt vàng như nến ánh mắt trống giống nàng nhìn xem những cái kia không ngừng ngã lăn tại bên đường trên mã cùng những cái kia bởi vì thoát lực mà theo trên lưng ngựa còn xuống bị đến tiếp sau gót sắt vô tình trà đạc đ ồ n bào một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng g ắ t gao s i ế t chặt trái tim của nàng nàng biết đệ đệ đã điên rồi hắn cũng ngay tại mang theo toàn bộ thiên lang bộ lạc phóng tới vực sâu hủy diệt mà hết thể này kẻ đầu t i ê u cái tiêu tên i là sở thiên nam nhân giờ phút này lại đang làm cái gì hắn nhất định ngay tại một nơi nào đó lạng lạng chờ đợi lấy bọn hắn bọn này đã hao hết chỗ có sức lực con mồi chính mình đi vào cảm bảy a đồ nha không dám nghĩ tiếp nữa nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người chương hai trăm bảy mươi ba sau cùng điên cuồng sức cùng l ư ợ kiệt chương hai trăm bảy mươi ba sau cùng điên cuồng sức cùng l ư ợ kiệt thời gian tại nhàn nhã chờ đợi cùng điên cùng truy đuổi bên trong l ạ g yên trôi qua hai ngày sau thiên lang bộ lạc mấy vạn đại quân đã là chân chính n ỏ mạnh hết đà duy trì liên tục hai ngày hai đêm cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng hành quân gấp hoàn toàn ép khô chi quân đội này cuối cùng một tia tinh khí thần phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đội ngũ kéo dài hơn mười dặm sớm đã không thành trận hình các binh sĩ nguyên một đám mặt như món ăn bờ môi khô nước ánh mắt tan dạ ghé vào trên lưng ngựa tùy ý giống nhau mọi mệnh không chịu nổi c h i n mã máy móc hướng trước di chuyển bước chân không ngừng có binh sĩ bởi vì thoát lực theo trên lưng thậm chí liền nhìn một chút khí lực đều không có chết lặng theo trên thân thể của hắn trà đạp m à qua bên đường ngã lăn chiến mã thi thể khắp nơi có thể thấy được trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong cùng mục nát khí tức nay chỗ nào vẫn là một chi uy chấn thảo nguyên hùng binh rốt cục một g ã dâu tóc bạc trắng tại bộ lạc bên trong đức cao vọng trọng vạn phu trường cũng không còn cách nào chịu đựng loại này tự sát thức hành quân hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng thôi động giới hông đã bắt đầu lay động chiến mã vọt tới đội ngũ phía trước nhất ba đồ trước mặt phu phu một tiếng hắn theo trên lưng ngựa lăn xuống đến quỳ dạp xuống ba đồ trước ngựa dùng khàn khàn tới cơ hồ nghe không rõ thanh âm đâm máu và nước mắt cầu khẩn mồ hôi mồ hôi không thể lại đổi a các dũng sĩ đã đến cực hạn ngựa cũng chạy mo phế đi tiếp tục như vậy nữa không chờ chúng ta tìm tới đ ị c h nhân chính mình liền phải trước toàn quân bị diệt chúng ta chúng ta đây là đang tự tìm đường chết ta mời mồ hôi nghĩ lại là ta thiên lang bộ lạc mấy vạn dũng sĩ giữ lại một đầu sinh lộ a lao thủ linh than thở khóc lóc nặng nề mà đem đầu dập đầu trên đất phía sau hắn rất nhiều sĩ quan cùng thủ lĩnh mặc dù không dám nói lời nào nhưng trên mặt kia đồng ý cùng biểu tình cầu khẩn đã nói rõ tất cả nhưng mà lần này phát ra từ phế p h ụ trung n ôn tại đã hoàn toàn bị cựu hận cùng lục nhã làm choáng váng đầu góc ba đồ nghe tới lại là trói thay như vậy như vậy không thể tha thứ tự tìm đường chết lung lay quan tâm ba đồ hết u y hồng hai mắt nhìn chằm chặp quỷ trên mặt đất lao thủ lĩnh ánh mắt kia không có chút nào cảm động chỉ có bị chạm đến vẫy ngược nổi giận cùng điên cuồng ta nhìn ngươi mới là cái kia chân chính lung lay quan tâm người lời con chưa dứt vang một tiếng thanh thúy đa minh ba đồ đột nhiên rút ra bên hông lonao không cho kia lão thủ lĩnh bất kỳ thời gian phản ứng giơ tay chém xuống phốc phốc một đ ô n g hoa bạch đầu lâu phóng lên tận trời nóng hổi máu tươi như là suối phun đồng dạng tung tóe ba đồ vẻ mặt nhường cái kia sắp xếp trước liền giữ tận vạn vẻ mặt nhìn càng thêm như là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ ách lão thủ lĩnh không đầu thi thể lung lay hai lần nặng nghề mà ngã xuống vũng máu bên trong cặp k i a chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại cuối cùng một tia kinh ngạc cùng không dám tin hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ chính mình nhìn xem lớn lên mồ hôi vườn tại sao lại biến như thế t trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t i n h mịch tất cả mọi người bị cái này máu tanh mà tàn khốc một màn doa đến lạnh cả người câm như hến ba đ ổ lau mặt một cái bên trên máu tươi dùng t i a lóe ra hàn quang mũi lao chậm rãi đ ả o qua trúng quanh tất cả mặt lộ vẻ vẻ sợ h ã i bộ lạc thủ lĩnh hắn dùng một loại khản giọng mà tàn nhẫn thanh âm gầm thét lên ai ai còn dám lại nói nửa cái l i chữ đây chính là kết quả hắn bạo ngược cùng điên cuồng như là một toàn nặng nề đại sơn gác gao đặt ở trong lòng của mỗi người lại không người dám nói lại không người dám khuyên đội ngũ phía sau đồ nhã công chúa chính mắt thấy cái này thảm thiết một màn cái kia bị chém giết lao thủ lĩnh là nhìn xem nàng cùng ba đồ lớn lên thúc thúc bối từ nhỏ đã đối hai huynh mội bọn họ yêu thương phải phép nhưng bây giờ hắn cứ như vậy chết tại chính mình thân đệ đệ l a o hạ đồ nhã thân thể bắt đầu không bị khống chế run l y bẫy l o n g của nàng giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bốc nát đau đến không thể thở nổi điên rồi ba đồ đã hoàn toàn điên rồi ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng cùng chết lặng tính mịch thời điểm đồ nhã con ngươi đột nhiên co g i t lại nàng nhìn thấy tại phía trước kia xa x ô i trên đường chân trời xuất hiện một đạo mơ hồ hẻm núi hình dáng kia nhập khẩu rộng lớn như là c ự thú miệng đặc biệt hình dạng nhường nàng trong nháy mắt nhớ tới một cái lưu truyền tại thảo nguyên trong truyền thuyết đại biểu cho tử vong cùng chẳng lành danh tự ưng sầu cốc miệng ác ma trong nháy mắt đó một cô cực hạn băng lãnh theo lòng bản chân của nàng tấm bay thẳng đỉnh đầu đồ nhã điên cuồn g q u ậ t lấy dưới hông chín mã hướng về phía trước ba đồ và tới ba đồ dừng lại mau dừng lại nàng gương mặt xinh đẹp s ắ t trắng như tờ giấy con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ tiền là ưng sầu cốc là ác ma trong truyền thuyết miệng là cặp ấy là đường cùng a chúng ta không thể đi vào tuyệt đối không thể đi vào. nhưng mà nàng ngăn cản đổi lấy lại là ba đồ càng thêm điên cuồng chán ghét cùng nổi giận lan đi ba đồ bị vô tận phẫn nộ cùng cựu hận hoàn toàn che đôi mắt hắn căn bản nghe không vô bất kỳ khuyến cáo hắn thấy đồ nhã giờ phút này ngăn cản chính là phản bội là đ ố i hắn m ổ hôi vương quyền vi lớn nhất khiêu khích hắn vung ngược tay lên ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh tay kia nhiễm l ấ y lao thủ l ĩ n h máu tươi doi ngựa hung h ă n g quất vào đồ nhã tấm tiệc ế t mạch vô hả trên gương mặt một đạo dữ tợn vết máu trong n h mắt hiện hiện đau nhức kịch liệt theo mặt bên trên chuyển đến nhưng lại còn kém rất rất xa đổ nhã tâm bên trong thấu xương hẳn ý. ta nhìn n g ư ơ i mới là bị cái kia sở thiên cho sợ vỡ mật ba đồ diện mục giữ tợn gấm hét ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái cựu nhân không đội trời chung chờ ta giết cái kia nam người tạp thoái trở lại chị ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chi tội hắn đột nhiên một c ư ớ c hung hăng đá vào đổ nhã ngựa trên bụng chiến mã bị đau rên d ỉ mang theo ngồi liệt tại trên lưng ngựa thất hồn lạc phách đổ nhã lảo đảo lui về phía sau ba đồ không còn liếc nhìn nàng một cái hắn giơ cao lên trong tay nhỏ máu lơ nào cái thứ nhất dẫn đầu tiến vào như là cự thú miệm giống như ưng sầu cốc sông giết sạch bọn hắ phía sau hắn mấy vạn đại quân như là không có tư tưởng thủy triều chết lặng đi theo bọn hàn vương cùng nhau tràn vào kia phiến bóng ma tử vong bên trong đỗ nhã ngồi liệt tại trên lưng ngựa ngơ ngác vớt ve trên mặt mình cái kia đạo nóng bỏng vết thương nàng nhìn xem đệ đệ của mình mang theo toàn bộ bộ lạc hy vọng cuối cùng cùng tương lai nghĩa vô phản cố xông về kia phiến tử vong vực sâu trong mắt của nàng cuối cùng một kia tên là hy vọng h ỏ a diễm cũng theo đó hoàn toàn dập tắt kết thúc mọi thứ đều kết thúc mà tại hẻm núi chỗ cao nhất một tảng đá lớn về sau sở thiên đang cầm một cái kính viễn vọng một lỗ đem giới sơn cốc phát sinh t hắn thấy được ba đồ điên cuồng thấy được đồ nhã máu trên mặt ngấn cùng tuyệt vọng thấy được k i a mấy vạn như là cái sắc không hồn giống như tràn vào túi thiên lang đại quân trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn chậm rãi vung xuống trong tay nhìn sát kính đối với sau lưng tia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng s ắ t khí ngút trời ba ngàn tướng sĩ chỉ từ tốn nói một câu chuẩn bị tập địch chương hai trăm bảy mươi b ố thiên thần c h i nộ sáu tháng tuyết bay chương hai trăm bảy mươi bốn thiên thần tri nộ sáu tháng tuyết bay ngay tại thiên lang đại quân chủ lực hoàn toàn tiến vào hương sầu cốc nội địa trong nháy mắt sợ thiên phát động sơ cấp khí tượng điều khiển. tượng động điều sơ ẩm ẩm nguyên bản sáng sủa không mây mặt trời t r ó i t r a n g trên không ngày mùa hè bầu trời tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa phong vân đột biến mây đen lấy một loại mắt trần có thể thấy hoàn toàn vi phạm với tự nhiên lẽ thường tốc độ theo bốn phương tám hướng điên cuồng t ụ đến bọn chúng quần của lấy đè xuống phản phất có một cái nhìn không thấy vô hình cự thủ đang trên bầu trời q u ấ y phong vân đem cả bầu trời đều hóa thành sâu không thấy đáy vòng xoáy sắt trời trong nháy mắt tám như hoàng hôn ban n à y trong phút chốc biến thành đêm tối ngay sau đó một cỗ băng lanh thấu xương dường như đến từ cựu ưu điện ngục hàn phong chống rông xuất hiện hô cùng phong gào thét lấy cuốn qua toàn bộ hẻm núi cuốn lên trên đất cắt đá thổi đến người căn bản mắt mở không ra nhiệt độ không khí lấy một loại làm cho người hãi nhiên gần chết tốc độ đ ố n g nhiên hạ xuống trước một khắc vẫn là để người mồ hôi đầm điện nóng bức sau một khắc liên biến thành hà hơi thành băng ngày đông giá rét bất t ì n h lình lật đổ tất cả mọi người nhận biết kinh khủng d ị biến nhường vốn là sức cùng l ự c t kiệt sĩ khí xa suốt thiên lang đại quân trong nháy mắt lâm vào to lớn trong khủng hoảng chuyện gì xảy mắt lâm vào Làm sao lại sao như tại h ế l n h g ó Thật là l nhìn nhìn ớ như như cái này g a của bỗng nhiên g t dáng binh h lâm giá lạnh phía dưới căn bản lên không đến bất luận cái gì giữ âm tác dụng băng lanh hàn phong dễ dàng cựu xuyên tấu quần áo của bọn hắn mang đi trong cơ thể của bọn họ vốn cũng không nhiều nhiệt lượng vô số binh sĩ bị đông cứng đến mở môi phát tím hàm răng run lên toàn thân không bị khống chế run dày rất nhiều thể chất hơi kém thậm chí trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện của phòng theo lung la lung lay trên lưng ngựa trò thổi xuống tới bọn hắn chiến mã tình huống càng thêm hỏng bét những này thảo nguyên ngựa gì từng trải qua quỷ dị như vậy thời tiết bọn chúng tại cồn phong cùng trong bóng tối hoảng sợ phát ra thê lương tây minh bốn phía tán loạn tại t r ơ n nước vũng bùn trên mặt đất không ngừng trượt chân nga sắt xuống đem chủ nhân của mình hất tung ở mặt đất toàn bộ thiên lang đại quân trận hình tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ người giấm người ngựa đặc ngựa. hoàn tuyết bay cái này tại truyền thuyết thần thoại tại bộ lạc cổ xưa nhất tắt mãn trong miệng mới có thể xuất hiện đại biểu cho thiên thần c h i nộ kinh khủng cảnh tượng cứ như vậy sống sờ sờ hiện ra ở mỗi một cái thiên lang binh sĩ trước mặt giờ phút này trong đầu của bọn họ tất cả lý trí tất cả thưởng thức tất cả kiêu ngạo tất cả đều bị hoàn toàn vô tình đánh trúng n á t bấy a tuyết rơi sáu tháng tuyết rơi là thiên thần trừng phạt là trường sinh thiên hạ xuống trừng phạt ta chúng ta chúng ta chọc g i ậ n tới thiên thần cứu mạng cứu mạng a khủng hoảng cung hỗn loạn giống như là núi lửa phun trào tại toàn bộ trong h ạ cốc hoàn toàn n ộ tung vô số binh sĩ ném xuống binh khí trong tay tinh thần của bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn hòng mất ba đồ gắt gao ghìm chặt chính mình k i a thất giống nhau thất kinh chiến mã hắn ngốc t r ệ n g n g đầu nhìn xem k i a mạng thiên phi vũ tuyết lông ngống trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn tại thời khắc này toàn bộ rút đi thay vào đó là tam quan vỡ vụn h ã i nhiên là sâu tận xương tùy sợ hãi là không cách nào nói rõ không dám tin hắn run rẩy vươn tay của mình hoàn toàn lạnh leo đ ô n g tuyết chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn cấp tốc hỏa tan thành một giọt băng lấy nước tia lạnh leo thấu xương dường như trực tiếp thẩm thấu ti không không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể hắn thất thần tự lẩm bẩm thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà biến v ặ n mẹo l à vu thuật cái này nhất định là nam người vu thuật hắn điên cuồng gào thét ý đồ dùng thanh âm đến xua tan trong lòng tia cố đủ để đem hắn thôn vệ sợ hãi nhưng mà nhưng vào lúc này phía trên thung lũng một chỗ bị phong tuyết vờn quanh vách núi tri đ ỉ n h một thân ảnh đón tia gió tuyết đ ầ y trời ngạo nghẽ mà đứng hắn người mặc giáp tay áo bồng bền ở đằng tia hôn thiên ám địa bối cành phía dưới tựa như một tôn từ trên chín tầng trời g á n g lâm nhân gian thần minh chính là sở thiên thanh c ủ của h ắ n không lớn lại dường như cùng gió tuyết này cùng thiên địa này đều hòa thành một thể hắn cũng không dùng hết toàn lực đi gào thét nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng rõ ràng xuyên thấu phong tuyết gào thét truyền vào đáy cốc mỗi một cái tuyệt vọng trong lỗ thai thanh âm kia mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng như là thần linh thẩm phán thiên lang bộ lạc người xâm nhập các ngươi tàn bạo các ngươi tham lam đã chọc dẫn tới mảnh này thảo nguyên bảo hộ t h ầ n trường sinh thiên chương hai trăm bảy mươi lăm thiên mệnh tại thần chi thẩm phán chương hai trăm bảy mươi lăm thiên mệnh tại thần chi thẩm phán ta sở thiên chịu thiên mệnh mà đến ở đây đối với các ngươi những n à y tội không thể xá người xâm nhập hạ xuống thần phạt sợ thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên lần này thanh âm của hắn dường như bị phong tuyết giao phó thần lực biến càng thêm hùng vĩ càng thêm uy nghiêm như là cựu thiên tri thượng lôi mình quần quận mà đến thần p h ậ t hai chữ cuối cùng như là chống triều t r u n g sớm nặng nề mà gõ tại mỗi một cái thiên lang binh sĩ sâu trong linh hồn lần này thiên mệnh tuyên ngôn đối với những n à y thờ phụng thần linh kính sợ tự nhiên người trong thảo nguyên mà nói là đệ sập bọn hắn tinh thần cuối cùng một c ọ n dơm là so bất kỳ đao kiếm đều muốn sắp bén so bất kỳ khí giới công thành đều khủng b t p h m phù phù phù phù phù phù phù dưới sân gốc không ngừng có thiên lang binh sĩ ném xuống vũ khí trong tay bọn hắn tung người xuống ngựa không để ý thấu xương tia băng tuyết cùng vũng bùn thổ địa hướng phía trên đỉnh núi cái tia đạo thần minh giống như thân ảnh tuyệt vọng quỷ giảm xuống đất bọn hắn đầu giảm xuống đất dùng thành tín nhất cũng là sợ hay nhất dáng vẻ điên c u ầ n lệ bài lấy miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ kêu trên cùng thần cầu thiên thần tha mạng a chúng ta sai chúng ta thật sai lầm cầu thiên thần tha thứ là ba đ ổ là ba đ ổ mồ hôi mang chúng ta tới chúng ta đều là bị bờ ca không đây cũng không phải là đầu hàng đây là tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ tại tuyệt đối thần tích trước mặt bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra là như vậy tái nhận bất lực thậm chí là một loại đối thần mình kinh h n h ậ n mà cùng dưới sơn g ố c kia phiến nhân gian địa ngục giống như cảnh tượng hoàn toàn tương phản tại sở thiên sau lưng trên trận địa ba ngàn hắp giáp miệ cưới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trên người bọn họ mặc dày đặc gia cầu vừa mới uống xong nóng hổi c â y độc canh gừng cùng liệt cựu toàn thân trên dưới đều ấm áp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bọn hắn nhìn xem chủ công của mình trong ánh mắt sớm đã không có chút nào tạp chất chỉ còn lại thuần túy nhất u ù n g nhiệt nhất sùng bái cùng tín ngưỡng thì ra chúa công chờ đợi không chỉ là địch nhân sức cùng l ự c kiệt hắn chờ đợi là ngày này lúc không ngày này lúc vốn là chúa công tự tay sáng tạo hô phong hoan vũ nôn xuất phát tùy cái này là bậc nào vĩ nạn thần lực đi theo dạng này chúa công lo gì thiên hạ không chừng đi theo dạng này thần minh lo gì không thể lái sáng tạo vạn thế cơ nghiệp. giờ phút này lòng của bọn hắn hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau ý chí của bọn hắn cùng sở thiên ý chí hoàn toàn hòa thành một thể sở thiên chậm rãi q u a y người mặt quay về phía mình dưới trướng cái này ba n g à n cuồng nhiệt dũng sĩ hắn đột nhiên vung tay giơ cao trong tay kia c á n lóe ra hàn quang trường thường dùng hết khí lực toàn thân phát ra linh thai nhức góc gào thét ta các dũng sĩ thiên mệnh tại thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta theo ta công kích ba dùng máu tươi của đ ị c h nhân để tế điện chúng ta tức sắp đến ra viên mới zết zết ba n g h n người giận g ữ hét lên thanh âm k i a hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa hưởng lưu âm thanh c h ấ n sơ n cốc thậm chí vượt trên kia gào thét phong tuyết ô ô ô kéo dài mà thê lương công kích cảnh lệnh tại thời khắc này vang tận mây xanh chiến đấu bắt đầu sớm đã mai phục tại cốc khẩu hai bên cao điểm phía trên từ trương tam xuất linh thần ma tiểu đội cùng bộ phận người bắn nỏ tại thời khắc này đồng thời hiện thân bàn tên theo trương tam ra lệnh một tiếng hữu hữu hữu v ù vù mấy ngàn chi sớm đã lên dây cung tên nỏ hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong lây đen che lợi vốn làm ở tối bầu trời phát ra bén nhọn gà o thét hung hăng hướng phía sơn cốc lối r a duy nhất chỗ c h ú t xuống a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên những cái kêu ngăn ở cốc khẩu ngưu toan chạy thoát thiên lang binh sĩ trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong vạn tên cùng bắn đóng chặt hoàn toàn bọn hắn sau cùng đường lui ngay sau đó chân chính ác ngộng giáng lâm ầm ầm ầm ầm đại địa bắt đầu run r ậ y kịch liệt chỉ thấy tại sơn cốc hai bên dốc cao phía trên ba ngàn tên sớm đã chờ đã lâu hắt giáp miền cưới đồng thời hiện thân trên người bọn họ đều hất lên một tầng màu trắng ngụy trang áo t r o à n g cùng cái này đẩy trời phong tuyết cơ hồ hòa thành một thể bọn hắn tựa như là trong đống tuyết tâm hồn tựa như là một trận thế không thể đỡ tuyết lở toàn quân đột kích theo sở thiên ra lệnh một tiếng ba ngàn hấp giáp u y ê n cưới như là vỡ đê hồng thủy như là mánh hổ xuống núi theo hai bên dốc cao phía trên lấy một loại lôi đỉnh vạn quân không thể ngăn cản kinh khủng g á n g vẻ hướng phía phía dưới kia hỗn loạn không chịu nổi trận hình hoàn toàn không có quân tâm sụp đổ thiên lang đại quân đáp xuống cái này là một trận không chút huyền n i ệ m đồ sát đây là một trận từ thần minh chủ đạo đối phạm nhân giảm chiều không gian đà kích s ở thiên một ngựa đi đầu xông vào toàn bộ đội ngũ phía trước nhất trong tay hắn long gan sáng ngân thương tại mờ tối trong gió tuyết lóe ra từ thần giống như con mang ánh mắt của hắn như điện như đao g ắ t đao khóa chặt lại trong quân địch quân chỗ kế hoạch tại trong gió tuyết lào đảo m u ố n ngã đại biểu cho mồ hôi vương quyền uy cờ lớn có hình đầu sói bắt giặc trước bắt vua hắn phải dùng ba đồ trên cổ đầu người đến là trận này tăng lễ long trọng họa cái trước hoàn mỹ nhất dấu trầm tròn chương hai trăm bảy mươi sáu đao nhọn đột nhập thế không thể đỡ chương hai trăm bảy mươi sáu đao nhọn đột nhập thế không thể đỡ Ấm ẩm. trong i p tay n c bọn họ i l h ô n nào thậm h ô chí còn chưa kịp dơ lên liền bị tia theo chỗ cao đắp xuống tinh khủng lực trúng kích cả người lẫn ngựa đâm đến đức gân nước xương trong nháy mắt hoa thành một bãi mơ hồ thịt nát hát giáp huyền cưới công kích không có bị bất kỳ trở ngại nào bọn hắn dễ như t r ở bàn tay liền xé mở thiên lang đại quân kia nhìn như khổng lồ kỳ thực sớm đã mục nát không chịu nổi trận tuyến mà xông lên phía trước nhất sở thiên càng lại như là một tôn theo trong địa ngục giết ra chiến trường m à thần hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì võ kỹ cùng chiêu thức chính là đơn giản nhất trực tiếp nhất thô bạo nhất công kỹ gai nhọn quét ngang trong cơ thể hắn tu luyện đến cảnh giới cao thâm long tượng bàn nhược công đã sớm đem lực lượng của hắn tăng lên tới một cái không phải người kinh khủng cấp độ một long một tượng chi lực gia trị ở thân hắn mỗi một lần vung động trong tay kia c á n nặng nề g h lòng gan sáng ngân thương đều dường như có thể dẫn động phong lôi mang theo một mảnh đủ để xé rách không khí kinh khủng cương phong chết cho ta một gác vạn phu trưởng cấp bậc thiên lang dũng sĩ muốn rách cả mí mắt hắn cương ép đẻ xuống sợ hai trong lòng gầm thép vung vẩy lang nha đồng ý đ ồ ngăn cản s ở thiên bước chân nhưng mà s ở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái chỉ là cánh tay rung lên trường thương như rồng đơn giản hướng về phía trước một cái đâm thẳng huyết vụ đầy trời t r u n g quanh tiên lang binh sĩ nhìn thấy cái này kinh khủng tuyệt luân một màn dọa đến hồn phi phách tán nhao nhao quái khiếu lui về phía sau mạnh mẽ tại hỗn loạn trong trận là sở thiên tránh ra một đầu thông lộ thế không thể đỡ giờ phút này sở thiên chính là vô địch đại danh tử mà ở phía sau hắn từ trương tam tự mình dẫn thần ma tiểu đội c à n g là như là một đám nhất đao sắc bén trở theo sát phía sau mỗi một người bọn hắn đều tiêm vào qua sơ cấp g e n cường hóa dược tể bất luận là lực lượng tốc độ vẫn là năng lực phản ứng đều sớm đã vượt ra khỏi người phản cực hạn trên người bọ mặc hệ thống xuất phẩm hoàn mỹ nhất hợp kim bản giáp, tại những g tay ngày bị đông cứng đến gần chết hoàn toàn đánh mất đấu trí địch nhân trước mặt thần ma tiểu đội cho thấy nghiền ép tính kinh khủng chiến lược một gã đội viên giơ tay chém xuống một quả hoảng sợ đầu lâu liền phóng lên tận trời một tên khác đội viên trường thương quét ngang ba bốn tên địch n h â n tựa như cùng như d i ề u đứt dây đồng dạng têu i thảm bay rớt ra ngoài giết chóc hiệu suất cao mà băng lãnh giết chóc chủ xoáy vương kỳ phía dưới ba đ ổ trơ mắt nhìn đây hết thảy thân thể của hắn run so trong gió tuyết cờ xí còn muốn lợi hại hơn hắn nhìn xem cái k i a đạo tại từ trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới cách mình càng ngày càng gần thân ảnh màu đen đạo thân ả n h kia trong mắt hắn bị vô hạn phóng đại cuối cùng hóa thành một tôn cầm trong tay trường thương theo trong núi thây biển máu đi ra đòi mạng tử thần sợ hai trước đó chưa từng có n h ư n g linh hồn hắn đều đang run sợ sợ hãi bao phủ hoàn toàn trong lòng của hắn cuối cùng một tia phẫn nộ cùng cựu hận hắn sợ hắn thật sợ hắn muốn chạy trốn thật là hai chân của hắn tựa như là rót trì như thế gắt gao đinh tại nguyên chỗ căn bản không nghe sai khiến ngăn lại hắn cho bản mồ hôi ngăn lại hắn nhanh ba đ ổ phát ra khàn cả i ọ n gào g thét hắn điên cuồng khu xử bên người những cái tia giống nhau mà xám như cho vương trướng thân vệ để bọn hắn tiến lên chịu chết vì chính mình tranh thủ dù là một tơ một hào chạy trốn thời gian nhưng mà cái gọi lập à v ư ơ tức chiến mã bốn vo phát lực đột nhiên hướng về phía trước ngày lên nó kia thân thể cao lớn như là như là tháo lại trực tiếp vượt qua cuối cùng mấy tên thân vệ thi thể vượt qua mấy trượng khoảng cách vê anh một tiếng vang thật lớn chiến mã nặng nề mà rơi vào kia vào sợ thiên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa trường thương trong tay mũi thương tại mở tối trong gió tuyết lõe ra làm người sợ hai sừng sừng hạ quang mũi thương xa xa chỉ hướng cái kia sủi lơ trên mặt đất mặt xám như cho thậm chí liền quần đều đã bị nước tiểu ướt thiên lang mồ hôi vương sợ thiên thanh âm băng lánh mã bình tĩnh không mang theo một tơ một hào tình cảm dường như chỉ là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực ba đồ từ kỳ của ngươi tới chương hai trăm bảy mươi bảy ba chiêu chi n h ụ lang vương quỷ sát chương hai trăm bảy mươi bảy ba chiêu chi n h ụ lang vương quỷ sát làm sợ thiên kia băng lánh đến không mang theo một tơ một hào tình cảm thanh âm truyền vào ba đồ trong hai lúc cái kia bởi vì cực độ sợ hãi mà cơ hồ ngưng đập trái tim đột nhiên có lại bản năng cầu sinh cũng bị ép vào tuyệt cảnh đ i ê n c u ồ n g trong nháy mắt vượt trên kia đủ để bao phủ linh hồn sợ hãi A -a -a. ba đổ phát ra một tiếng không giống tiếng người ra thu gào thét cái kia t r ư ơ n g bời vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt tại thời khắc này bị một loại quyết tuyệt điên cuồng thay thế hắn đột nhiên theo vũng bùn trong đống tuyết rằng co một bà nhấc lên rơi rơi ở bên người trôi này tượng trưng cho hắn m ổ hôi vương thân phận hoàng kim l o a n nao sợ thiên ta l i ề u mạng với ngươi hắn cơ l o a n nao chủ động hướng phía kia ngồi ngay nắn g trên lưng ngựa như là thần ma giống như thân ảnh vọ tới t đây là hắn xem như thiên lang mồ hôi sau cùng tôn nghiêm cũng là hắn xem như một đầu thảo nguyên lang vương sau cùng phản công nhưng mà hắn liệu mạng một lần tại sở thiên trong mắt lại có vẻ là buồn cười như vậy như vậy không có ý nghĩa đối mặt kia mang theo quyết tử chi ý hoàng kim loan ao sở thiên thậm chí liền mí mắt đều không có n h ấ c một chút hắn chỉ là ngồi trên lưng ngựa một tay cầm súng tùy ý hướng về phía trước một ô động tác thoải mái đến dường như chỉ là tại xua đổi một cái ông ông tác hưởng con rồi tiếp theo một cái trước mắt một tiếng biết hai nhức có tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổ vang kia thanh âm cực lớn thậm chí lân át chung quanh phong tuyết gào thét ba đồ chỉ cảm thấy một cỗ hắn đời này chưa hề cảm thụ qua kinh khủng tự lực theo trên thân đao điên cùng chuyển đến cỗ lực lượng kia căn bản không phải nhân lực chỗ có thể chống đỡ l i ê n phảng phất hắn bổ chúng không phải một cây trường thương mà là một tòa từ trên chín tầng trời rơi lập thái cổ thần sơn giang giác ba đồ thậm chí có thể rõ ràng nghe được tay mình cổ tay chỗ chuyển đến xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn trong tay hắn hoàng kim loan đao trong nháy mắt bị kêu cố lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn bay ra ngoài loan đao trên không trung phát ra một hồi rên dỉ quần quần lấy bay ra xa mười mấy triệu phút một tiếng thật sâu tắm vào xa xa trong đống tuyết mà ba đồ bản nhân tức thì bị chấn động đến n ư ớ gan bàn tay máu me địa. Toàn bộ cánh tay phải, trong mắt liền hoàn toàn chết lặng đã mất đi tất cả c h i giác mềm mềm rũ xuống ạch đa hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n cả người khống chế không nổi hướng sau liền lùi lại bảy tám b ước đặt mông co quắp ngồi ở băng lánh tuyết trong nước hắn h ã i nhiên thất sắc hắn dùng một loại gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn chằm chặp sợ thiên tấm kia vốn là vặn vẹo trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi làm sao có thể cái này sao có thể chính mình mặc dù không phải thiên lang bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ nhưng cũng là tại trong núi thây biển máu giết ra tới mồ hôi vương một thân khí lực đủ để xẻ xác hồ báo nhưng tại trước mặt người đàn ông này chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thậm chí ngay cả nhường hắn động một cái tư cách đều không có cái này cái này còn là người sao ba đồ trong đầu trống rỗng thế giới quan của hắn tại thời khắc này bị triệt để nghiền nắp ấy nhưng mà sở thiên căn bản không cho hắn bất kỳ suy nghĩ cùng thời gian phản ứng ngay tại ba đồ còn đắm chìm trong vô tận hãi nhiên bên trong lúc sở thiên đã động hắn lưu l o á t tung người xuống ngựa kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mang theo một c ố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách từng bước một hướng phía sủi lơ trên mặt đất ba đồ chậm dãi đi tới không không được qua đây ba đồ sợ hắn thật sợ hắn dùng cả tay chân tại trong đống tuyết hướng về sau xê dịch mong muốn rời xa ác ma này hắn tay trái đột nhiên hướng bên hông sờ một cái rút ra chính mình sau cùng phòng thân vũ khí một thanh từ bách luyện tinh cương chế tạo dao găm đây là hắn sau cùng giấy r u ộ n có thể cuối cùng này giấy r u ộ n tại sở thiên trong mắt đồng dạng là một chuyện cười sở thiên thậm chí đều chẳng muốn lại dùng trường thương của mình ngay tại ba đồ rút ra dao găm chuẩn bị làm c h o cùng r ứ t r ậ u trong n g á y mắt sở thiên đậu thân ảnh của hắn dường như một đạo quỷ mị phát sau mà đến trước trong nháy mắt liền lẫn đến gần ba đồ trước、người. h ắ người đưa tay trái ra, một thanh, ra a trái một tóm lấy liền hàn n lé kêu q dao găm. l i tại lại hại đau tay của sắc hắn, lại phản phất một cây bén, bàn lòng phản n phất một là gậy gỗ. g vô ư ba đồ h o à n g sợ muôn dạng mà nhìn trước mắt một màn này hắn trơ mắt nhìn sở thiên bắt lấy trùy thủ của mình sau đó năm ngón tay đột nhiên phát lực cờ rốt một tiếng g i ợ n người kim loại v ặ n mèo âm thanh đột nhiên văng lên c h ô i này từ bách luyện tinh cương chế tạo chém s ắ c như chém bùn dao găm tại ba đồ cặp kia bởi vì cực độ hoảng sợ mà bỗng nhiên rút lại trong con mắt lại bị sở thiên t a y không bóp thành một đoàn bánh quay trèo đây cũng không phải là võ công ba đồ tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này hoàn toàn h ỏ n g mất hắn ném đi trong tay đoàn kia vặn m ẹ o sát vụn phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên quay người liền muốn bỏ chạy trốn nhưng mọi thứ đều quá m u ộ n s ở thiên r ơ i lên chân của mình sau đó hung hăng đá vào ba đồ đầu kia còn hoàn hảo chân trái trên đầu gối Kết, soạn. một tiếng vô cùng thanh thúy vang vọng bốn phía xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người a ba. ba đồ phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương tới cực điểm rũ thảm chân trái của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau vỡ con cả ngươi c ũ n sau đó tại ba đồ cặp n tia tràn đầy tơ máu cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói hắn nâng lên cái chân còn lại nặng nề mà giẫm tại ba đồ trên lưng phanh ba đồ cả người bị một cốc này gác gao đã dấm vào băng lanh thấu xương vũng bùn trong đống tuyết gương mặt cùng hôn tạp máu tươi cùng băng tuyết bùn đất tới một lần thân mật nhất tiếp xúc không thể động đậy thiên lang mồ hôi sở thiên t ử trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới chân cái này chật vật không chịu nổi giống như chó chết nam nhân ngữ khí của hắn tràn đầy cực hạn khinh miệt cùng c h à o phúng liền chút bản lãnh này lời nói này như là kinh lôi nổ vang ở trong sân g ố c t r u n g quanh tất cả thấy cảnh này thiên lang binh sĩ trong lòng một chút x í u cuối cùng phản kháng ý chí cũng theo ba đồ cái q u ỷ này cái này rất mạnh hoàn toàn nắp ấy bọn hắn vương cái t i ệ dẫn đầu bọn hắn trinh chiến tư phương chiến vô bất thắng thảo nguyên hùng、hương. Tại cái này như len à thần keng một gã cách gần nhất thiên lang binh sĩ ánh mắt trống giống trong tay loan đao vô lực trượt xuống rơi tại trong đống tuyết thanh âm này phảng phất là một cái tín hiệu len k e n len k e n len k e n binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tục không ngừng mấy vạn thiên lang đại quân tại thời khắc này hoàn toàn từ bỏ chống cự bọn hắn h o ặ quỳ h o ặ đứng chết lặng tuyệt vọng nhìn xem cái kia đem bọn hắn vương giống tại dưới chân nam nhân toàn bộ hưng sầu cốc lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch chỉ còn lại phong tuyết gào k h é t cùng ba đồ kia không đè nén được tuyệt vọng nghẹn n à o nhưng mà đúng lúc này một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng lo lăng quát đột nhiên phá vỡ mảnh này tĩnh mịch phong tuyết thả ta ra đệ đệ chỉ thấy tại sơn cốc bên kia một đạo thân ảnh màu đỏ rực đang tới một con ngựa trắng mang theo cuối cùng mấy chục tên trung thành tuyệt đối vương t ư ớ n g thân vệ như là một đoàn thiêu đốt hòa diễm hướng phía chiến trường trung tâm điên cuồng lao đến người đến chính là đồ nhã công chúa chương hai trăm bảy mươi tám liệt mã g i a nhân trước trận bắt sống. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám liệt mã giai nhân trước trận bắt sống đồ nhã công chúa lòng nóng như lửa đốt làm nàng nhìn thấy đệ đệ của mình cái kia đã từng không ai bị nổi thiên lang m ồ hôi vương giờ phút này lại như cùng một cái như chó chết bị người dẫm tại dưới chân tùy ý lăng đục lúc nàng cảm giác buồn t i m của mình đều muốn bị xé rách p h ẫ n nộ cùng khuất n ụ trong n g á y mắt che mất trong nội tâm nàng tất cả sợ hãi nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cứu hắn cho dù là chết cũng muốn đem đệ đệ theo ác ma kia dưới chân cứu ra giá đồ nhã điên cuồng quật lấy dưới hông chín mã cặp kia ngày bình thường nhu tình như nước mỹ lệ con người giờ phút này lại thiêu đốt lên quyết tuyệt h ỏ a diễm tại lác lư trên lưng ngựa nàng không dừng lại chút nào tay trái l â y cung tay phải cái tên làm cái động tác hành vân nước chảy một mạch mà thành không có chút nào nhắm chuẩn hoàn toàn nương tựa theo thảo nguyên nhi nữ bẩm sinh trực giác cùng thiên truy bách luyện kỹ nghệ siêu siêu siêu dây cung ba chấn phát ra thanh thúy v ù vù ba chi sắc bén lang nha tiễn trong nháy mắt rời dây cung mà ra bọn chúng trên không t r u n g sẹt qua ba đạo thẳng tắp quy tích thành xếp theo hình tam giác phân biệt bắn về phía sợ thiên hậu tâm yếu hại mặt cổ họng cùng trái tim chiêu này tiết thuật tinh chuẩn mà tàn nhẫn cho dù là trong quân tinh nhuệ nhất xả thủ cũng chưa chắc có thể làm được có thể xương tinh xảo nhưng mà nàng đối mặt là sở thiên là một cái sớm đã vượt ra khỏi người p h à m phạm chủ quái vật đối mặt cái này đủ lấy trí mệnh ba mũi tên sở thiên thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút hắn dường như phía sau mọc thêm con mắt ngay tại kia ba chi vũ t i ễ n sắp gần người trong n g á y mắt cái kia chỉ dẫm lên ba đồ phía sau lưng chân vẫn không núp n í c mà tay trái của hắn lại giống như quỷ mị như thiểm điện hướng về sau r u ộ ra tại đồ nhã kia bởi vì trấn kinh mà đột nhiên co vào trong con mắt sở thiên bàn tay trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh ba ba hai tiếng nhẹ vang lên kia bắn về phía hắn mặt cùng cổ họng hai chi vũ tiễn lại bị hắn tay không tinh chuẩn t r ộ n vào lòng bàn tay mà bắn về phía trái tim của hắn cuối cùng một tiễn thì bị hắn dùng kia cắn cắm trên mặt đất long gan sáng ngân thương cắn thương tùy ý hướng bên ngoài một nhóm đốt một tiếng vang dọn chi kia lang nha tiễn trong nháy mắt chệch ư ớ n g vơ n g hướng lau khôi giáp của hắn bay ra ngoài thật sâu đinh vào xa xa trong vách núi cái này cái này là bực nào không giống người tốc độ phản ứng đồ nhã con n g ư ờ i đột nhiên co rụt lại trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng nàng biết sở thiên rất mạnh nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới sở thiên vậy mà mạnh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng tay không tiếp tiễn đây là người có thể làm được chuyện sao ngay tại nàng tâm thần kịch chấn trong nháy mắt bên người nàng kia mấy chục tên trung thành tuyệt đối vương trướng thân vệ đã gầm thét xuống tới bảo hộ công chúa giết cái kia năm người nhưng mà bọn hắn thậm chí còn không thể dựa vào gần sở thiên trong vòng trăm bước một thân ảnh màu đen liền dẫn một đám như là hung thần ác sắt giống như binh sĩ theo cánh đột nhiên g i t ra trong nháy mắt liền đem bọn hắn gái này mấy chục、người. bao phủ hoàn toàn chính là trương tam cùng hắn xuất linh thần ma tiểu đội một đ á m tạp toái h cũng dám ở chúa công trước mặt làm cản trương tam nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay vung lên một giải lụa giống như ánh đao lướt qua phốc phốc xông lên phía trước nhất hai tên tân h vệ liền đ ê u thảm cũng không kịp phát ra liền bị trong nháy mắt chạm ở dưới ngựa thần ma tiểu đội như là hổ vào bề dê những này tiêm vào g e n cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ tại đối diện với mấy cái này sớm đã sĩ khí sụp đổ binh lính bình thường lúc cho thấy niên ép tính kinh khủng chiến lực đao quang kiếm ảnh huyết nục văng tung tóe vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. khi mấy chục tên vương trướng thân vệ liền bị tàn sát hầu như không còn liền một đoá ra dáng bọc nước đều không thể lật lên trong nháy mắt trên chiến trường liền chỉ còn lại đồ nhã công chú a một người một ngựa vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông về cái k i a thần ma giống như nam nhân đi chết đồ nhã phát ra một tiếng bi phất quát nàng ngựa chiến m ã cường đại s u n g kích chi thế cả người cơ hồ theo trên lưng ngựa đứng lên s o n g tay nắm chặt loa n a o dùng hết khí lực toàn thân từ trên xuống dưới hung hăng b ổ về phía sở thiên đồ lâu một đao kia đao pháp sắc bén khí thế kinh người càng mang theo một cỗ đồng quy vô tận quyết tuyệt cùng thảm thiết nàng đã không trông cậy và có thể sống sót nàng chỉ muốn dùng tính mạng của mình là đệ đệ của mình là toàn bộ thiên lang bộ lạc đổi về cuối cùng một tia tôn nghiêm có chút ý tứ đối mặt cái này quyết tử một đau sở thiên trong mắt rốt cục lóe lên một tia nhỏ không thể thấy khen ngợi nữ nhân này so với nàng cái tia chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phế vật đệ đệ cũng là phải có cốt khí được nhiều hắn chậm rãi buông lỏng ra dẫm tại ba đồ trên l ư n g c h â n tùy ý tên phế vật kia trên mặt đất kéo dài hơi tàn đối mặt đồ nhã tia lôi đình vạn quân một bồ sở thiên không lùi mà tiến tới hắn thậm chí không có rút ra trường thương của、mình. chỉ là cổ tay rung lên kia c á n nặng nề g h long gan sáng ngân thương liền bị hắn trộm vào trong tay hắn vẹn vẹn dùng kia không thể phá vỡ cán thương liền nhẹ nhàng thoải mái c h ặ t đổ nhã tất cả thế công làm làm làm, làm. liên à m l tiếp giày đặc s ắ t thép va chạm tiếng vang lên đồ nhã càng đánh càng kinh hãi bất luận nàng như thế nào đem hết toàn lực bất luận đao pháp của nàng như thế nào biến ảo khó lường đối phương đều chỉ là dùng cây kia nhìn như bình thường cán thương hơi h ợ n liền đem nàng tất cả công kích từng cái hóa giải trên mặt của đối phương thậm chí còn mang theo một kia n è o hi chuột giống như thong dong cùng thoải mái đây là một loại theo lực lượng tới kỹ xảo lại đến cảnh giới toàn phương v ị n g h i ệ n ép đồ nhã tâm từng chút từng chút chìm vào đại cốc trong tay nàng loan đao càng ngày càng nặng hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút nàng biết chính mình sắp đến cực hạn mà đối phương thậm chí liền mồ hôi đều không có ra hơn mười chiều sau sở thiên dường như cũng đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn hắn bắt lấy đồ nhã bởi vì kiệt lực mà lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trò chơi kết thúc trong tay hắn cá thương đột nhiên lấp một cái kia cán thương dường như biến thành một đầu đụng có sinh mệnh linh xả lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt c u ố n lấy đồ nhã loan đao lập tức đột nhiên xoắn một phát một cỗ căn bản là không có cách kháng cự kinh khủng cự lực trong nháy mắt theo trôi đao chỗ chuyển đến a đồ nhã chỉ cảm thấy cổ tay tê dần h ổ khẩu kịch liệt đau nhức rốt cuộc cầm không được trong tay loan đao bang loan đao rời tay bay ra trên không trung sẹt qua một đường vòng cùng rơi vào xa xa trong đống tuyết đồ nhã tâm bên trong hoảng hốt vô ý thức liền muốn g ì m ngựa lưu lại nhưng đã chậm một giây sau sở thiên tay vượn dáng nhẹ Cái i k A vừa mới còn đ a nhã g nắm a nhanh qua qua i tiễn đại loại tiếp trì thủ, một tốc trực tuyết, vũ đến hạn xuyên phong xuyên n độ, đổ h lấy cực phát ò n tuyến cùng. thanh, liền đem nàng vùn trên lưng ngựa, xuống nhã g Một theo vụt trực tiếp cuối dưới. đem ôm h lao Đổ p ra một tiếng kinh hô cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng ngã vào một cái rộng rãi lại kiên cố trong lồng ngực nàng bị sở thiên chăm chú giam cầm tại trong ngực của mình thả ta ra người ác ma này thả ta ra đ ổ nhã kịch liệt dãy rồi lấy dùng tay đánh lấy sở thiên lồng ngực nhưng sở thiên cánh tay lại như là một đạo sắt thép đổ bê tông vòng sắt nhường nàng căn bản không thể động đậy mảy may nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên thân nam nhân kia như là hỏa lô giống như nóng rực nhiệt độ cơ thể có thể ngửi được trên người hắn kia c ố hỗn hợp có máu tươi mồ hôi cùng b ă n g tuyết giống được khí tức một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bất lực giống như thủy triều trong n g á y mắt s ô n g lên trong lòng của nàng nàng thiên lang bộ lạc thụ nhất tôn kính công chúa trên thảo nguyên trói mắt nhất minh châu giờ phút này vậy mà giống một cái chiến lợi phẩm như thế bị địch nhân như thế khinh bạc giam cầm trong n ự c sở thiên túi đầu nhìn xem trong ngực cái này tất h liệu mạng dãy ruộng nhưng lại không làm nên chuyện gì liệt mã cảm thụ được nàng kia h i ể u điệu mà tràn ngập kinh người có g i ã n luyện chuyển thân thể khoe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vệ t bá đạo mà tràn ngập xâm lược tính nụ cười cái này thất thảo nguyên liệt mã hắn rất ưa thích theo đội nhã công chúa bị bắt sống vào lòng trận này do thiên lang bộ lạc phát khởi xâm lược chiến tranh rốt cục nên đón nó sau cùng hồi cuối trên chiến trường tiếng chấm giết dần dần lắng lại chỉ còn lại phong tuyết gào thét cùng người bị thương kêu trên ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại kia đối trong gió tuyết nam nữ trên thân bọn hắn nhìn xem cái tiết như là thần ma giống như nam nhân đem bọn hắn trên thảo nguyên cao q u ý nhất xinh đẹp nhất minh châu như là chiến lợi phẩm đồng dạng giam cầm trong ngực một màn này tràn đầy m a n h liệt đánh vào thị giác lực cũng tràn đầy nguyên thủy nhất g i ã man nhất chinh phục mỹ cảm đồ nhã vẫn tại sở thiên trong ngực kịch liệt dây rủi lấy nhưng khí lực của nàng tại sở thiên k i ế như sắt thép cánh tay trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa nàng dãy rủa càng giống là một loại phí công tô điểm ngược lại càng có thể kích thích trong lòng nam nhân kia câu nguyên thủy nhất chinh phục d ụ n g s ở thiên một tay ô m chặt đồ nhã kia không k h a m một nắm eo nhỏ nhắn càng thụ được kia kinh người mềm mại cùng có g ã n hắn một cái tay khác thì không khách khí chút nào nắm nàng kia trơn bóng như ngọc cái cảm động tác thô bạo lại lại dẫn một loại không cho kháng cự bá đạo ép buộc nàng ngừng đầu đón lấy ánh mắt của mình n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thả ta ra đồ nhã bị ép n g a đầu cặp kia thiêu đốt lên khuất nhục cùng phẫn nộ hỏa diễm mỹ lệ đôi mắt gắt gao chừng mắt sợ thiên nếu như ánh mắt có thể giết người sợ thiên giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị n à n đau sở thiên không lọt vào mắt nàng kia giết người giống như ánh mắt hắn ánh mắt vượt qua nàng chậm rãi đảo qua dưới s â n g ố c kia mấy vạn tên hoặc quỳ hoặc đứng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chết lặng thiên lang bộ lạc tù binh thanh âm của hắn lại một lần nữa vang vọng làm cái s â n g ố c tất cả thiên lang bộ lạc người đều nghe kỹ cho ta băng lãnh mà thanh âm minh nghiêm nhường tất cả tù binh thân thể đều không tự chủ được run lên bọn hắn n g n g đầu dùng một loại kính sợ sợ hãi h ô n tạp mờ mị ánh mắt nhìn phía chỗ cao cái tia chúa tể vận mệnh bọn họ nam nhân sở thiên cao cao đứng ở nơi dưới chân d ẫ m lấy bọn hắn đã từng vương hắn dùng một loại quân lâm thiên hạ dáng vẻ cao giọng tuyên bố các ngươi mồ hôi ba đ ổ hiện tại đã thành ta dưới chân một con chó lời vừa nói ra tất cả thiên lang tù binh trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ giận dữ cùng quất đ ụ c nhưng lại không có bất kỳ người nào dám phản bác bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn mồ hôi vương s á c thực tựa như một con chó chết ngồi phịch ở nam nhân kia bên chân liền động một cái khí lực cũng không có sợ thiên thanh âm vẫn còn tiếp tục quân đội của các ngươi các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thảo nguyên hùng binh đã bị ta bị đằng sau ta ba ngàn dũng sĩ hoàn toàn đánh tan các ngươi t h ờ phụng trường sinh thiên cũng bởi vì các ngươi tham lam cùng tàn bạo hạ xuống thân phạt lựa chọn đứng ở ta bên này câu nói này như là một cái trọng truy hung hăng đập vào mỗi một cái thiên lang t ộ c người tâm bên trên bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn thiên kêu mạn thiên phi vũ sáu tháng tuyết bay kêu mở tối như tận thế giống như bầu trời mọi thứ tại xác minh lấy nam nhân này lời nói thần thật từ bỏ bọn hắn ngay tại tất cả tù binh tâm thần đều bị lời nói này hoàn toàn rung động lúc sợ thiên ánh mắt một lần nữa trở về ngực mình cặp kia vẫn như cũ thiêu đốt lên bất khuất hỏa diễm mỹ lệ đôi mắt phía trên hắn dùng một loại tràn đầy chinh phục d ụ c cùng lòng ham chiếm hữu ngữ khí nói từng chữ từng câu từ hôm nay trở đi bò của các ngươi dê các ngươi thảo nguyên lều vải của các ngươi ánh mắt của hắn tại đồ nhã tâm kia bởi vì khuất lục cùng phẫn nộ mà đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp bên trên không chút kiêng kỵ đã qua cuối cùng hắn dùng nắm u ố t nàng cái cầm n g ộ n cái thô bạo lao đi gõ má nàng bên trên nhiễm tuyết nước cùng nước mắt động tác kia tràn đầy mãnh liệt tám chỉ ý vị còn có ngươi thiên lang bộ lạc xinh đẹp nhất minh ch là chiến lợi phẩm của ta lần này tràn đầy cực hạn chinh phục dục cùng lòng ham chiếm hưu bá đạo tuyên ngôn hung hăng bổ vào mỗi một cái thiên lang tộc linh hồn của con người chỗ sâu Bò của bọn hắn dê bọn hắn thảo nguyên thậm chí bọn hắn cao quý nhất công chúa thứ hôm nay trở đi đều đem đánh lên nam nhân này là cấn đều sẽ thành một mình hắn tài sản riêng đây là bực nào bá đạo như thế nào cắn rỡ như thế nào nhục nhã vô số thiên lang tù binh song quyền nắm chặt móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong mắt tràn đầy tơm máu nhưng không người nào dám động không người nào dám phản kháng bởi vì, nàng thất thần lầm bầm nước mắt rốt cục không bị khống chế theo khỏe mắt trở xuống mà nhưng vào lúc này sở thiên dường như ngại lần này tâm lý đà kích còn chưa đủ hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới chân những cái k i a mặt lộ vẻ không cam lòng tù binh tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu người cứng rắn nham thạch hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem tảng đá nâng ở lòng bàn tay lập tức nội lực khắp nơi tại một hồi rợn người tiếng vang bên trong khối k i a cứng rắn nham thạch tại lòng bàn tay của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện đầy vết d ạ sau đó vành một tiếng hoàn toàn biến thành thổi phồng bột mịt bột phấn theo hắn giữa ngón tay dì rào rơi xuống cùng trên đất băng tuyết lan lộn làm một thể một m nhường tất cả tù binh trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn tan thành mây khói tay không nát thép tay không h ó a thạch cái này cái này căn bản cũng không phải là phạm nhân có thể có lực lượng người đầu hàng sinh s ở thiên ném đi trong tay b ụ t đá thanh âm băng lánh như lao ngoan cố chống lại người như thế thạch vừa dứt tiếng len k e n lang lang trong s â n cốc cuối cùng những cái k i a còn cầm binh khí thiên lang binh sĩ lại cũng không chịu nổi cái này áp lực to lớn trong lòng tranh nhau chen lấn đem vũ khí trong tay ném đến xa xa sau đó đen n h ị t một mạng lớn tất cả tù binh tất cả đều quỷ sát tại đất bọn hắn đem đầu thật sâu vùi vào băng lanh trong đống tuyết dùng hèn mọn nhất nhất thuận theo dáng vẻ biểu thị ra hoàn toàn thật phục co quắp trên mặt đất ba đồ chính mắt thấy đây hết thảy hắn nhìn xem tộc nhân của mình hướng địch nhân quỳ lạy nhìn xem tỉ tỉ của mình tại địch nhân trong ngực rơi lệ nhìn xem nam nhân kia hoàn toàn chinh phục toàn bộ thiên lang bộ lạc hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt lại là một ngụm máu tươi đột nhiên phút tới lập tức trước mắt hoàn toàn ngất đi sợ thiên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn lần nữa ra lệnh chuyên mệnh lệnh của ta người đầu hàng không chết đoạt lại tất cả binh khí kiểm kê tù binh nhân số lại đem ba đồ tên phế vật này cho ta dùng xích sắt t r ó i lại h ả o h ả o t r ố n g giữ là chúa công t r ư ơ n g t a m b ọ n người ẩm vang đồng ý dưới trường hắn h ắ c giáp huyền cơ nhóm càng lao phát ra một hồi chấn thiên động địa gieo họ bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy tiến vào sân gốc quét dọn chiến trường thu nạp những cái kia đã hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự tù binh toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi không có một cái nào tù binh có can đảm phản kháng một trận nguyên bản tại binh lực tượng thực lực cách xa chiến tranh tại sở thiên kia thần thoại đồng dạng hô phong hoan vũ giảm chiều không gian đả kích kinh khủng điều khiển phía dưới lấy một loại gần như nghiền ép phương thức tuyên cao kết thúc s ở thiên nhìn xem d ư ớ i sơ cốc kia mấy vạn tên túi đầu quỷ sát như là đợi làm thịt c ử u non giống như tù binh trong mắt của hắn không có chút nào vui sướng chỉ có tuyệt đối tỉnh táo chinh phục chỉ là bước đầu tiên kế tiếp như thế nào tiêu hóa như thế nào chi phối cái này mấy vạn kiệt ngạo bất tuần thảo mới làng mới thật sự là khảo nghiệm mà trong ngực hắn nữ nhân này chính là cực kỳ trọng yếu một quân cờ chương hai trăm tám mươi phế chất cũ vương quyền hành giao thế chương hai trăm tám mươi phế chất cũ vương quyền hành giao thế chiến tranh khói lửa còn chưa hoàn toàn tán đi tương sầu trong cốc mùi máu tươi vẫn như c ũ n ồ n g đậm nhưng sở thiên lại không có lựa chọn lập tức khải hoàn trở về doanh địa. hắn muốn làm một chuyện một cái đủ để hoàn toàn phá hủy thiên lang bộ lạc có từ lâu tinh thần đồ đảng đem quyền thống trị của hắn in dấu thật sâu khắc ở mỗi một tù binh trong lòng sự tỉnh chuyên lệnh xuống sở thiên băng lanh thanh âm lại một lần nữa vang lên đem tất cả tịch thu được binh khí cờ xí toàn bộ tập trung tới trong chiến trường cho ta dựng lên một tòa đại cao là mặc dù không do chúa công ý đồ nhưng đối với sở thiên mệnh lệnh h á c giáp huyền c ư ớ i nhóm sớm thành thói quen vô điều kiện chấp hành rất nhanh mấy ngàn tên lính liền hành động bọn hắn đem những cái kia tản mát tại chiến trường các nơi nhiễm lấy máu tươi cùng bùn đất lonao a trường mâu t ấ m chắn cùng những cái kia đại biểu cho thiên lang bộ lạc từng cái văn hộ thiên hộ vinh dự đầu sói cờ sĩ, toàn bộ thu thập lên sau đó tại chiến trường trung ương nhất kia phiến bị máu tươi nhuộm dần đến sâu nhất thi thể cũng dày đặc nhất trên đất trống một tòa từ vô số binh khí cùng vỡ vụn cờ xí đắp lên mặt h à n h tràn đầy huyết tinh cùng túc sát chi khí giản dị đại cao đột nhục từ mặt đất mọc lên đại cao không cao chỉ có hơn một triệu nhưng nó đại biểu ý nghĩa lại nặng nề g h như núi đây là dùng thiên lang bộ lạc vinh quang cùng tôn nghiêm đắp lên x ỉ nhục chi này đem ba đồ cho ta kéo lên đi s ở thiên lạnh lùng ra lệnh lập tức có hai tên lính giống kéo giống như chó chết đem sớm đã ngất đi ba đồ kéo lên t ò a kia từ tộc khác người binh khi tạo thành đ ạ i cao、Soạn. một tên binh lính không khách khí chút nào đem nguyên một thùng hôn tạp vụn băng tuyết nước từ đầu đến chân hung hăng tới lên ba đồ trên thân lạnh leo thấu xương trong nháy mắt đem ba đồ theo trong hôn mê kích thích h ắ n un dung tỉnh lại mê mang mở hai mắt ra khi hắn thấy rõ hết thể trước mắt lúc hắn cái kia vốn là cho tàn một mảnh ánh mắt trong nháy mắt biến hoàn toàn tinh mịch hắn nhìn thấy dưới đài cao là đen nghịt một mảnh quỳ đầy tộc nhân của h ắ n mấy vạn tên đã từng đi theo hắn xung bái hắn thảo n g u y ê n dũng sĩ giờ phút này tất cả đều giống dịu dàng ngoan ngoãn cựu non như thế túi đầu quỳ ở nơi đó không núp ních mà ở trước mặt của hắn cái kiết như là thần ma giống như nam nhân đang tay cầm lấy hắn l o n g gan sáng ngân thường từ trên cao nhìn xuống dùng một loại đối đ á i con kiến hôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn không không ba đổ bờ môi run dày hắn mong muốn gào thét mong muốn dãy g i a nhưng hắn liền đứng lên khí lực đều không có hắn chỉ có thể giống một đầu dòi bọ như thế tại băng lanh trên đài cao vô lực ngọng ngậy sở thiên không để ý đến hắn d â ã y giụa hắn ngay trước dưới đài mấy vạn tù binh mặt chấm dãi rút ra trôi này tượng trưng cho thiên lang mồ hôi vương trí cao vô thượng quyền lực hoàng kim mồ hôi đao trôi này đao là thiên lang bộ lạc chuyển thừa mấy trăm năm thánh vật là mỗi một thời đại mồ hôi vương quyền uy biểu tượng tất cả thiên lang tù binh khi nhìn đến trôi này đao trong n h y mắt trong ánh mắt đều vô ý thức toát ra một tiệ kính sợ nhưng mà một giây sau sở thiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sợ vỡ mật động tác. hắn đem trôi này hoàng kim mồ hôi đao ném xuống đất sau đó giơ lên chân của mình hung hăng một cước đặt xuống c á t h xoặt một tiếng thanh thúy tới cực điểm kim loại đứt gãy âm thanh vang vọng toàn bộ tĩnh mịch sơ cốc trôi này từ bách luyện tinh kim chế tạo truyền thừa mấy trăm năm mồ hôi vương thanh vật cứ như vậy bị s ở thiên dễ như t r ở bàn tay một cước đặt gãy cắt thành hai đoạn một m ặ n này như là một đạo sấm xét giữa trời quang hung hăng bổ vào mỗi một cái thiên làng tù binh trong lòng bọn hắn thanh vật bị hủy bị nam nhân này dùng nhất nhục nhã phương thức làm lấy bọn hắn mặt của mọi người hoàn toàn phá hủy Không, ba Ba đồ thấy cảnh này hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu hắn phát ra đời này nhất tuyệt vọng một tiếng gà o t h é t kia không chỉ là một thanh đao kia là hắn thân làm mồ hôi vương tôn nghiêm là toàn bộ thiên lang bộ lạc trụ của tinh thần a nhưng mà hắn gà o t h é t rất nhanh liền bị một tên binh lính dùng một khối bẩn thịu vải rách gắt gao ngăn chặn miệng chỉ có thể phát ra một hồi ố ô như là bại quyển giống như gà o t h é t sở thiên đem kia một nửa đao gãy đã phải ba đồ trước mặt hắn vẫn nhìn dưới đài tất cả sắc mặt chắm bệnh thân thể run dậy kịch liệt tù binh dùng một loại băng lanh vô tình ngữ khí cao giọng tuyên bố ba tham lam tàn bạo khiến thiên thần tức giận bộ lạc hổ thẹ từ hôm nay trở đi phế chuất thiên lang m ổ h ồ i chi vị biếm làm nô lệ phế chuất biếm làm nô lệ mấy chữ này như cùng một trôi trầm trọng nhất cự truy một truy tiếp lấy một truy hung hăng đập vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn cái này không chỉ là đối ba đầu người thẩm phán đây là đối toàn bộ thiên lang bộ lạc có từ lâu trật tự hoàn toàn phá vỡ sợ thiên tại dùng một trận tràn đầy huyết tinh nghi thức cảm giác phương thức hướng tất cả mọi người t ư ơ n cáo c ú vương đã chết tân chủ đương lập hắn chậm rãi đem k i a cán vẫn như cũ lóe ra sừng xứng, xứng hẳn quang long gan sáng ngân thương nặng nề mà cắm vào đại cao trung ương trường thương xuống đất ba thước đ ô i thương ông ông tác hưởng phát ra một hồi long ngâm giống như tiếng vang cũ thời đại đã qua s ở thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên như là quần quận thiên lôi quanh quẩn tại mỗi người bên hai thuận ta thì sống nịch ta thì chết từ giờ trở đi ta sẽ đem cho các ngươi trật tự mới cùng các ngươi chưa từng thấy qua chân chính vinh quang bò của các ngươi dê lại so với trước kia bất cứ lúc nào đều nôn、so、ấm áp nhưng vận mệnh của các ngươi sinh tử của các ngươi các ngươi tất cả từ giờ trở đi thứ ta chúa tể lời nói này mỗi một chữ đều tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm cùng bá đạo trận này tràn đầy nghi thức cảm giác công khai phế chuất như cùng một thanh sắc bén nhất đau khắc hoàn toàn chặt đứt ba đồ tại thiên lang bộ lạc sau cùng tinh thần mối quan hệ cũng sẽ sở thiên kia trí cao vô thượng quyền thống trị thật sâu in dấu khắc ở mỗi một tù binh trong lòng dưới l à i mấy vạn tù binh lặng ngắt như tờ trong ánh mắt của bọn hắn sợ hãi kính sợ mờ mịt khuất đ ụ đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ nhưng cuối cùng đều h ó a thành đối lực lượng tuyệt đối thân phục bọn hắn biết thảo nguyên thiên từ hôm nay trở đi hoàn toàn thay đổi chương hai trăm tám mươi một x o á y trướng bên trong chinh phục bắt đầu chương hai trăm tám mươi một x o á y trướng bên trong chinh phục bắt đầu hoàn thành trận kia đủ để ghi vào thảo nguyên sử sách phế chuất nghi thức về sau sở thiên không tiếp tục tại băng thiên tuyết địa trên chiến trường qua dừng lại thêm hắn đem quét dọn chiến trường cùng tạm giam tù binh chuyện toàn quyền giao cho trương tam cùng một đám hộ vệ đội cao tầng mà chính hắn thì mang theo hắn chuyến này trọng yếu nhất chiến lợi phẩm đ ộ nhã công chúa quay trở về tòa kia ở vào hưng s ầ u cốc c h â u cao nhất chủ xoáy đại trướng ngoài trướng là sáu tháng tuyết bay băng thiên tuyết đ ị a là mấy vạn tù binh trong gió rét run lẩy bẩy nhân gian địa ngục mà trong trướng lại là ấm áp như xuân là đang cháy mạnh hừng hực lửa than là trải trên mặt đất dày đặc ra hồ thảm là một cái thế giới khác sở thiên vén lên mở mảnh lều liền tiện tay đem trong ngực sớm đã đỉnh chỉ dãy r u a n h ư cùng một cái mất đi linh hồn như tượng gỗ đổ nhã công chúa ném vào tấm kia mềm mại dày đặc giá hồ trên mặt thảm nàng đột nhiên theo trên mặt thảm rễ ruổi lấy ngồi dậy hai tay ôm đầu gối cảnh giác vạn phần nút ở xoáy trướng trong một cái góc nàng nhìn trước mắt cái này khí định thần nhàn nam nhân cặp tia con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy đề phòng cùng vị trí giống một cái bị kinh sợ lại vẫn không có từ bỏ chống lại sói cái ngươi ngươi muốn làm gì thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi cùng giết lạnh mà hơi có chút run rẩy nhưng nàng vẫn như cũ g i a n g chống đỡ lấy duy trì lấy chính mình xem như thiên lang công chúa sau cùng tôn nghiêm nhưng mà sở thiên lại dường như căn bản không có nghe được câu hỏi của nàng hắn thậm chí không có nhiều liếp nhìn nàng một cái hắn phối hợp bỏ đi k i a thân nhiễm lấy vết máu cùng tuyết nước màu đen trọng giáp lộ ra bên trong k i a thân cường tráng dăn chắc tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng màu đồng cổ cơ bắp sau đó hắn đi đến một bên rót cho mình một ly ấm áp rượu sữa ngựa chấm r ã i từ ngụm n g địa phẩm nếm lấy hắn hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại loại này cực hạn miệt thị loại này coi nàng là thành không khí đồng dạng thái độ s o bất kỳ nhục nhã lời nói s o bất kỳ thô bạo hành vi đều để đổ nhã cảm thấy khó chịu nàng cảm giác mình tựa như một cái trong suốt không đáng để ý vật bị tùy ý vứt bỏ trong góc mà đối phương mới là phiến thiên điện này ở giữa, duy nhất chúa trong trướng đồng trơ mặc đè nén để cho người ta ngạt t ở đồ nhã mỗi một cây thần kinh đều căng cứng tới cực điểm nàng không biết rõ ác ma này kế tiếp sẽ đối với nàng làm cái gì loại này không biết sợ hãi giống một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt trái tim của nàng nhường nàng cơ hồ không thể thờ đ ổ i rốt cục tại đồ nhã cảm giác chính mình sắp bị c ô này áp lực bước điên thời điểm sợ thiên uống xong trong chén rượu sữa ngựa hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống xoay người cặp tia thâm thúy như tinh không có ngươi rốt cục rơi trên thân nàng hắn từng bước một chậm rãi đi tới trước mặt của nàng sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng ánh mắt của hắn bình tĩnh mà trực tiếp không mang theo chút nào che giấu tựa như một đầu sư vương đang dò xét lấy con mồi của mình làm nữ nhân của ta s ở thiên mở miệng thanh âm không lớn lại tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu sau đó thay ta quản lý tộc nhân của ngươi vê anh cái này đơn giản trực tiếp hai câu nói như là hai đạo sấm xét tại đổ nhã trong đầu hầm v a n g nổ vang sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh làm nữ nhân của hắn thay hắn quản lý tộc nhân ác ma này hắn vậy mà muốn cho nàng phản đội mình thân thể phản đội mình linh hồn phản bội mình bộ lạc đi làm một cái đáng xấu hổ khôi lỗi cùng đồ chơi một cỗ trước nay chưa từng có to lớn cảm giác đ ụ c nhã trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả lý trí n g ư ơ i mơ tưởng đồ nhã giống như làm nhỏ bị dâm đuôi như thế đột nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong nhảy dựng lên phát ra cuồng loạn thét lên ta đồ nhã cho dù chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi cái này vô s ỉ á c ma n g ư ơ i g i ế t ta đi có bản lĩnh hiện tại liền g i ế t ta nàng giang hai cánh tay t ư ỡ ngực đem chính mình yếu ớt nhất cái cổ bại lộ tại sở thiên trước mặt trên mặt viết đầy quyết tuyệt chết đối mặt nàng kịch liệt phản ứng s ở thiên lại chỉ là suy cười một tiếng nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống để cho mình cặp tia tràn đầy cảm giác g á p bách con người cùng đổ nhã cặp tia thiêu đốt lên lửa g i ậ n ánh mắt bảo trì tại cùng một cấp độ bên trên chết quá dễ dàng thanh âm của hắn rất nhẹ lại giống một thanh băng lạnh đ a o t ừ n g đao t ừ n g đao l a n g chỉ lấy đổ nhã thần kinh nhưng người chết bên ngoài kia mấy vạn tù binh làm sao bây giờ đâu con người của ta kiên nhẫn luôn luôn không tốt lắm có lẽ ta sẽ cảm thấy bọn hắn quá ổn quá chiếm chỗ, khoát tìm hố, đem bọn hắn toàn bộ sống lại dùng xi măng dựng thành một tòa kinh quan dùng để kỷ niệm ta lần này vĩ đại thắng lợi ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào chân trụi không thêm bất kỳ che giấu uy hiếp s ở thiên lời nói giống một thanh sắc bén nhất b ă n g đao trong nháy mắt đâm xuyên qua đổ nhã tất cả ngụy trang cùng kiên cường sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run l ờ y bẫy nàng không chút nghi ngờ nam nhân này hắn nói đến ra liền tuyệt đối làm được ra vừa nghĩ tới kia mấy vạn tên đã từng hoạt bắt tộc nhân bị sống sờ sờ vùi vào trong đất tại trong tuyệt vọng ngạt thở mà chết cảnh tượng đồ nhã tâm tựa như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bóc nát đau đến không thể thở nổi lại hoặc là s ở thiên dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ hắn thưởng thức đồ nhã trên mặt kia tuyệt vọng biểu lộ khỏe miệng cong lên biến càng thêm tàn nhẫn đem bọn hắn toàn bộ bán được trung nguyên đi làm nô nam tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng liền bán đi quạt mỏ đào cả một đ ầ y mỏ thẳng đến mệnh chết mới thôi nữ đi ánh mắt của hắn tại đồ nhã tâm kia tuyệt khuôn mặt đẹp cùng nguyện chuyển dáng người bên trên không chút kiên kỵ hẳn là có thể bán ra tốt những cái kia trung nguyên quan lại quyền quý nhất thích các ngươi loại này tràn ngập dị vực phong tình thảo nguyên liệt mã về phần những cái kia dáng dấp đồng dạng liền đều bán vào đê đẳng nhất ký viện mỗi ngày tiếp mười mấy cái khác h nhân thẳng đến bị g i à n vật đến chết đồ nhã công chúa ngươi hy vọng nhìn thấy tộc nhân của ngươi tỉ mội của ngươi rơi vào kết cục như vậy sao không không cần đồ nhã tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này hoàn toàn hoặc mất nàng vô lực sụi lơ trên mặt đất vợ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không nên lời nước mắt như là gây mất tuyến trân châu điên cùng theo hốc mắt của nàng bên trong tôn g a nàng biết nàng thua thua thất bại t h ả m hại nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác sở thiên chậm rãi vươn g tay lại một lần nữa nắm nàng kia chân bóng cái cằm ép buộc nàng nhìn xem ánh mắt của mình thanh âm của hắn dường như mang theo một loại không cho kháng cự ma lực ở bên thai của nàng chậm rãi v ă n g lên thân phục với ta làm nữ nhân của ta tộc nhân của ngươi sẽ đạt được đồ ăn ấm áp cùng bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ giàu có sinh hoạt phản kháng ta ngươi đem nhìn tận mắt bọn hắn từng chút từng chút rơi vào ta vì ngươi miêu tả địa ngục đ ộ nhã công chúa lựa chọn của ngươi quyết định toàn bộ thiên lang bộ lạc tương lai hiện tại nói cho ta đáp án của ngươi chương 282, khuất lục minh nước công chúa lựa chọn chương 282, khuất lục minh nước công chúa lựa chọn xoáy trướng bên trong bầu không khí ngưng kết như băng đồ nhã công chúa trắng bệnh lấy một gương mặt xinh đẹp co quắp tại nơi hẻo lánh ra hổ trên mặt thảm hai tay gắt gao ôm đầu gối cặp k i a đã từng như là trên thảo nguyên sáng ngời nhất sao trời mỹ lệ đôi mắt giờ phút này đan sen khuất lục cựu hận cùng vô tận tuyệt vọng sợ thiên tia băng lanh mả giọng điệu bá đạo như là từng đạo không cách nào tránh thoát ma chú tại trong óc nàng lặ một lần lại một lần lăng chỉ lấy nàng sau cùng tôn nghiêm thần phục với ta làm nữ nhân của ta tộc nhân của ngươi sẽ đạt được đồ ăn ấm áp cùng bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ giàu có sinh hoạt phản kháng ta ngươi đem nhìn tận mắt bọn hắn từng chút từng chút rơi vào ta vì ngươi miêu tả địa ngục cái này căn bản không phải một lựa chọn cái này căn bản là một đạo thông hướng địa ngục thâm viên tất nhiên bài thi nàng n g n g đầu dùng cặp kia đã khóc đến x ư ơ n g đỏ ánh mắt nhìn chằm chặp trước mắt cái này như là thần ma giống như nam nhân nàng ý đổ theo cái kia song thâm thúy mà lanh khớp đôi mắt bên trong tìm tới một tơ một hào lung lay cho dù là một kia thuộc về nhân loại dục vọng nhưng nàng thất vọng nàng không thấy gì cả có chỉ là thuần thúy coi vạn vật như quân cờ tuyệt đối trưởng không cảm giác tại thời khắc này đồ nhã công chúa rốt cục vô cùng rõ ràng cảm thụ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo chính mình tôn q u ý công chúa thân phận tại trước mặt người đàn ông này cùng phía ngoài một khối đá một con trâu dê căn bản không có bất kỳ khác biệt gì đều chỉ là có thể lợi dụng công cụ loại này nhận biết so bất kỳ nhục nhã đều để nàng cảm thấy tuyệt vọng nàng tựa như một thất bị triệt để n ổ xong răng nanh cùng lợi trào sói cái bị nuốt ở một cái không thể phá vỡ trong lồng giam chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chiếc lồng phía ngoài thợ săn dùng nàng nhất quý trọng sói con đến bức bách nàng túi đầu bức bách nàng chó vẩy bơi mừng chủ cực hạn cảm giác bất lực giống như nước thủy triều đưa nàng báo phủ nàng biết chính mình thua theo nam nhân này tay không bóp nát thép tinh dao găm một khắc kia trở đi theo hắn hô phong hoán vũ dẫn tới sáu tháng tuyết bay một khắc kia trở đi nàng cùng toàn bộ thiên lang bộ lạc liền thua thất bại t h ẳ n hại lại không cái gì lật bản khả năng thật lâu thật lâu nàng k i a bởi vì thút thít mà dọn khẳng khản mang theo cuối cùng một tia không cam l ò n g cùng dãy ruộng tại ấm áp mà đẻ nén trong x o á i trướng nhẹ nhàng văng lên ta ta làm sao biết ngươi sẽ không nuốt lời đây đã là nàng có thể gạt ra một điểm cuối cùng phản kháng nàng giống một cái sắp chết chỉ người phí công bắt l ấ y cuối cùng một cây hư vô m ở mịt dâm dạng nhưng mà nghe được nàng câu này mang theo tham dò cùng hèn m ọ n lời nói sợ thiên lại chỉ là phát ra một tiếng cực điểm khinh miệt cười n ạ o a hắn chậm rãi đứng người lên tia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn g ỏ i bỏ ra bóng ma trong nháy mắt liền đem đổ nhã thân thể hoàn toàn bao phủ hắn không có trả lời vấn đề của nàng mà là phối hợp đi tới bàn bên cạnh một lần nữa rót cho mình một ly ấm áp rượu sữa ngựa ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta s ở thiên bưng chén rượu xoay người từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng ngựa khí bình thản nhưng lại tràn đầy không cho kháng cự huy nghiêm hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ánh mắt mang theo một kia mèo hí chuột giống như nghiền ấ m nhưng ta có thể cho ngươi một cái quan sát cơ hội của ta ngươi sẽ tận mắt thấy đi theo ta tộc nhân của ngươi sẽ được cái gì ngươi cũng biết tận mắt thấy làm trái ta bọn hắn lại sẽ mất đi cái gì nói xong hắn không còn nhìn nhiều cái này đã hoàn toàn bị hắn đánh tan tâm phòng nữ nhân một cái mà là trực tiếp đối với ngoài trướng trầm giọng hô trương tam chúa công manh lều bị đột nhiên sốc lên một cỗ băng lánh hàn phong rót ngược vào trương tam kia thân ảnh khôi ngô bước nhanh đi vào trong trướng vì một chân trên đất ôm quyền hành lễ thành âm to như t r u ô n g s ở thiên ánh mắt không có chút dừng lại trực tiếp ra lệnh chuyên lệnh xuống đem tất cả thiên lang bộ lạc thương binh toàn bộ tập trung lại đơn độc thiết lập một cái thương binh doanh n ữ khí của hắn bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ mặt khác đem đổ nhã công chúa dẫn đi nói đến đây khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ băng l á n h đ ộ cong h ả o h ả o trong giữ n h ư n g nàng xem như giám sát phụ trách giám sát tất cả thương binh công việc cứu trị là chúa công trương tam không có chút do dự nào ẩm vang đồng ý đồ nhã công chúa nghe được lời nói này toàn bộ thân thể run lên bần bật nàng trong nháy mắt liền hiểu s ở tiên h ý tứ giám sát giám sát thương binh cứu chữa ác ma này hắn phải dùng nàng tộc nhân tính mệnh dùng những cái kia tại trong thống khổ rẽ rủa dũng sĩ đến từng chút từng chút mài nàng sau cùng ý chí hắn muốn để nàng nhìn tận mắt tộc nhân của mình tại nguyên thủy nhất nhất lạc hậu cứu chữa hạ nguyên một đám thống khổ chết đi hắn muốn để nàng tại tuyệt vọng cùng bất lực bên trong hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý chỉ có thần phục với hắn mới có thể thu được sinh cơ duy nhất cái này là bực nào ác độc chu tâm chi thuật người người cái này mã quỷ đồ nhã trong mắt một lần nữa g dấy lên ngọn lửa tức giận nhưng ngọn lửa kia lại có vẻ như thế yếu ớt như thế bất lực nhưng mà sở thiên đã hoàn toàn đã mất đi cùng nàng đối thoại hứng thú hắn p ấ t p h t a y lập tức liền có hai tên thân hình cao lớn hắc giáp h u y ề n cưới thân binh đi tới trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ động tác lại tràn đầy không cho kháng cự cường n ạ n h công chúa mời đi một trái một phải hai người giữ lấy đ ổ nhã cánh tay căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng liền đưa nàng theo ấm áp trên mặt thảm cưỡng ép kéo lên thả ta ra các người thả ta ra đ ổ nhã kịch liệt dãy rồi lấy nhưng khí lực của nàng tại cái này hai tên tiêm vào ghen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ trước mặt nhỏ yếu đến như là anh hải nàng bị hai tên thân binh nửa kéo nửa chiếc mời ra xoay trướng làm nàng bị kéo khoản chi bồng băng lanh phong tuyết lần nữa đập tại trên mặt nàng lúc cả người nàng đều dường như bị rút sạch linh hồn thần tích giáng lâm chiến trường túi cấp cứu chương hai trăm tám mươi ba thần tích giáng lâm chiến trường túi cấp cứu hưng sầu trong g ố c tạm thời mở ra thiên lang bộ lạc thương binh ranh quả thực chính là một bức sống sờ sờ nhân gian địa ngục đồ mấy ngàn tên lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương thảo nguyên dũng sĩ bị tập trung an trí tại mảnh này vũng bùn trên mặt tuyết tiếng kêu rên tiếng rên rỉ tuyệt vọng tiếng la khóc liên tục không ngừng nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có vết thương hư thối hôi thối cùng khí tức tử vong cơ hồ khiến người ngạt thở mấy chục tên thiên lang bộ lạc vô y k ỉ đang đầu đầy mồ hôi xuyên thẳng qua tại thương binh ở、giữa. bọn hắn dùng đến nguyên thủy nhất cũng là đơn sơ nhất phương pháp tiến hành phí công cứu chữa một thanh bị thiêu đến biến thành màu đen dao găm dùng để đào ra khảm vào trong thịt mũi tên thổi p h o n g t à n ra cổ quái khí vị thảo dược bị loạn xạ thoa lên sâu đủ thấy xương vết đao phía trên thậm chí chỉ là vây quanh những cái kia trọng thương ngã gục binh sĩ nhảy ý nghĩa không rõ vũ đạo trong miệng nói l ầ m b ầ m khẩn cầu lấy sớm đã từ bỏ bọn hắn trường sinh tiên có thể hạ xuống thần tích nhưng đây hết thảy đều không dùng được đối mặt những cái kia bị hạng nặng binh khí chặt đức tư chi đối mặt những cái kia không ngừng chảy máu thương tới bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên một đám đã từng hoạt bát sinh mệnh nguyên một đám tại trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc dũng sĩ tại thống khổ cực độ c ũ n g không cam lòng bên trong chậm rãi ngừng thở đồ nhã công chúa liền bị hai tên h ắ c giáp u về cưới mà không thay đổi áp đến nơi này làm nàng nhìn thấy trước mắt cái này như là luyện n g ụ c giống như cảnh tượng lúc lòng của nàng tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng x é rách hạ sản. hạ sản nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc kia là nàng vương trướng thân vệ bên trong một gã bách phu trưởng một cái đã từng có thể tay không chém giết cự hùng dũng sĩ mà giờ khắc này hắn một cánh tay bị sóng vai chặt đứt cả người nằm tại băng lãnh vũng máu bên trong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy miệng bên trong phát ra yếu ớt d â ê n gì mắt thấy là phải không được a gạo đắt m u ộ c nàng lại thấy được một cái khác thiên phu trưởng nhi tử cái kia năm ngoái còn ở trước mặt nàng khoe khoang chính mình tiễn thuật anh t u ấ n thiếu niên giờ phút này lồng ngực của hắn cắm một đoạn đứt g â y t r ư ờ n g m âu mỗi một lần hô hấp đều có rất nhiều máu mạn theo m ũ i miệng của hắn bên trong tuân ra một t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc nguyên một đám đã t ư n g đối nàng vô cùng sùng k í n tộc nhân giờ phút này đều ở trước mặt nàng đi hướng tử vong mà nàng lại cái gì cũng không làm được nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế im ắng trượt xuống đây chính là chiến bại một cái da lớn tàn khốc mà chân thực ngay tại đồ nhã tâm như dao cắt cơ hồ muốn bị cái này to lớn bi thống cùng cảm giác bất lực hoàn toàn đánh thời điểm một hồi tiếng bước chân trầm ổn theo phía sau của nàng chuyển đến cái t i ế p như là thần ma giống như nam nhân mang theo mấy tên thân binh chậm d ã i đi tới trên tay của hắn còn cầm mấy cái kiểu dáng của quái từ kim loại cùng vật liệu gỗ chế thành cái dương tất cả vui ỉ toàn bộ lui ra sợ thiên băng lãnh mã thanh em vinh nghiêm trong nháy mắt vượt trên hiện trường tất cả ồn à o đang bận rộn vui nhóm nhao nhao ngừng động tắc trong tay ngạc nhiên nhìn lại một gã lớn tuổi nhất địa vị cũng cao nhất l a o v u y ý ỉa chống một cây từ cựu sừng xoắn ốc sừng chế thành p h á p trượng run run dày dày đi lên trước hắn dùng một loại cứng nhắc mà lại dẫn địch lý tiếng h á n mở miệng nói ra tôn kính tôn giả đây đều là bị trường sinh thiên chọn chúng dũng sĩ bọn hắn sắp trở về thần ôm ấp xin ngài không nên quay dày bọn hắn an bình hắn thấy những ngày người h á n là muốn đến khinh n h u n bọn hắn thần thánh tử vong nghi thức nhưng mà sở thiên thậm chí lời nhắc cùng hắn nhiều phế một câu hắn trực tiếp đi tới cái kia bị trường mâu đâm xuyên mắt thấy là phải bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc tuổi trẻ binh sĩ trước mặt tại đồ nhã cùng tất cả vui ỉa tia chân kinh hai nhiên hôn t ạ m ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói hắn ngồi sồn người xuống chậm rãi mở ra bên trong một cái dương kim loại chiến trường túi cấp cứu cùng cụt theo một tiếng thanh thúy khóa t r ụ p âm thanh cái dương bị mở ra từng dây lõe ra băng lánh kim loại s á n g bóng bày ra đến chỉnh chỉnh t ề t ề cổ quái khí giới trong nháy mắt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt sắc bén cái kéo bén nhọn cái kẹp mang theo đường cong lõe ra hàn quang khâu lại kim trâm một quyển quẩn trắng loắng như tuy còn có một số chứa ở trong suốt lưu ly bình bên trong không biết tên chất lỏng những n à y chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật nhường ở đây tất cả thiên lang tộc nhân đều nhìn ngây người hắn hắn muốn làm gì lão vui trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng không hiểu nhưng mà một giây sau sở thiên động tác giải đáp hắn tất cả nghi hoặc chỉ thấy sở thiên không có chút nào do dự cầm lấy cái kia thanh sắc bén cái kéo x o a y một tiếng liền cắt bỏ người thương binh kia trên đùi quần ra đem kia máu thịt be bét vết t ư ơ n g hoàn toàn bạo lộ ra lập tức hắn vặn ra một cái lưu ly bình đem bên trong tản ra gây mũi khí vị trong suốt chất lỏng trừ lập cồn trực tiếp ngã xuống trên vết thương a ba cái kia vốn đã hôn mê binh sĩ bị cái này kịch liệt kích thích trong n g á y mắt đau tỉnh phát ra một tiếng tiếng k ê o thảm thiết đau đớn dừng tay người hát ma này người tại cha t ấ n hắn lão v u y thấy thế g i ậ n tí mặt giơ lên trong tay p h á p trượng liền muốn tiến lên ngăn cản nhưng hắn vẫn không có thể tới gần liền bị hai tên h ắ c giáp về cưới dùng ánh mắt lạnh như băng cùng đặt tại trên trôi đao tay gắt gao bước l u i trở về mà lúc này sở thiên động tác không dừng lại chút nào thanh tẩy vết thương dùng một thanh đặc chế cầm máu kịm tinh chuẩn kẹp lấy đứt gãy mạch máu sau đó hắn cầm lấy cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí đem trong vết thương lưu lại xương vỡ cùng tấm vải từng cái kẹp ra cuối cùng hắn cầm lên cây kia lóe ra hàn quang khâu lại kim c h â m mặc vào đặc chế ruột dê tuyến tại tất cả mọi người k i a như là gặp quỷ đồng dạng trong ánh mắt hắn bậy mà. vậy mà bắt đầu giống may và r á p ra như thế sẽ bị trường mâu xé rách cơ bắp làn g ra từng tầng từng tầng hoàn bị khâu lại động tác của hắn thành thạo đến dường như đã làm qua trăm ngàn lần ánh mắt của hắn chuyên chú mà lại bình tĩnh dường như không phải tại xử lý một cái máu thịt bê bét vết thương mà là toàn ạ ạ i t h bộ thương binh tác p h ranh g t h u lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này cái kia nguyên vốn đã thoát thoát mắt thấy là phải chết đi tuổi trẻ binh sĩ tại sở thiên cái này một hệ liệt tài năng như thần thao tác phía dưới hô hấp vậy mà thời gian dần qua bình ổn lại t i ế n nguyên bản còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài d ư ớ n máu kinh khủng vết thương vậy mà cầm máu cái này cái này sao có thể bình cái kia trước đó còn giận không kìm được lao v u y k ì giờ phút này hai chân mềm nún cả người không bị khống chế bị xuống trước vũng bùn trên mặt tuyết cái kia trương hiện đầy nếp nhăn mặt mò bởi vì cực độ chấn kinh mà kịch liệt có khắp hắn nhìn xem s ở thiên ánh mắt phản phất tại nhìn một tôn hành t à ở nhân gian thần linh ánh mắt kia tràn đầy phá vỡ tan quan c u n g nhiệt cùng kính sợ thần thân tích cái này đây là thần linh ý thuật sao hắn dùng một loại như nói mê ngữ khí tự lẩm bẩm mà đứng tại cách đó không xa đổ nhã công chúa càng là sớm đã đứng chết chân tại chỗ thân thể mềm mại không bị khống chế khét run nàng nhìn xem cái k i a chuyên chú mà chăm chú nam nhân nhìn xem cái k i a song sáng tạo ra kỳ tích tay nhìn xem cái k i a bị theo trên con đường tử vong kéo trở về tộc nhân trong đầu của nàng trống rỗng trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia không cách nào ư ớ c chế lưu lây hắn hắn đến tội cùng là ai là mang đến hủy diệt cùng nhục nhã át ma vẫn là có thể mang đến tân sinh thần chương hai trăm tám mươi bốn Thảo Thảo sinh không cách kháng hoặc, chương nào Nguyên sinh cơ, cự rụ mấy ngày kế tiếp ương sầu trong cốc thiên lang bộ lạc bọn tù binh chứng kiến một trận lại một trận đủ để phá vỡ bọn hắn suốt đời nhận biết t h ầ n tích sợ thiên liền như là một cái không biết mệnh mọi thần linh hắn tự mình mang theo mấy cái kia thần bí dương kim loại xuyên thẳng qua tại kêu trên khắp nơi tổn thương trong binh doanh thanh tẩy khâu lại bôi thuốc băng bó từng bộ từng bộ hành vấn nước chảy nhưng lại tài năng như thần thần chi ít h u ậ t không ngừng mà đem cái này đến cái khác sắp gặp tử vong thảo nguyên dũng sĩ theo lời hái của tử thần h ạ mạnh mẽ đây o t t cũng không phải là phạm nhân có thể lý giải ý thuật cái này căn bản là thân tích ngắn ngủi ba ngày thời gian sở thiên tự tay đem vượt qua năm trăm tên tại thiên lang vui y xem ra hẳn phải chết không nghi ngờ người bị trọng thương theo trên con đường tử vong kéo lại toàn bộ thương binh doanh tỷ lệ sống sót vậy mà cao đến kinh khủng hơn chín thành cái này tại chữa bệnh điều kiện cực kỳ lạc hậu một trận bình thường bệnh thương hẳn đều có thể mang đi vô số nhân mạng thảo nguyên phía trên là chưa bao giờ nghe thấy thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích người h á n thần y dè truyền thuyết như là mọc ra cánh tại mấy vạn tên thiên lang trong tù binh điên cùng truyền bá ra bọn hắn nhìn xem sở thiên ánh mắt cũng thời gian dần qua theo lúc đầu sợ hãi cự hận chuyển biến thành một loại phát ra từ nội hôn tạp c u n g nhiệt kính sợ bọn hắn bắt đầu tin tưởng nam nhân này có lẽ thật là thiên thần phái tới trừng phạt bọn hắn cũng cho bọn hắn tân sinh sứ giả mà xem như đ â y hết thể giám sát cùng toàn bộ hành trình người chứng kiến đ ồ nhã công chúa nội tâm rung động sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nàng mỗi ngày đều chết lặng đi theo sở thiên sau lưng nhìn xem hắn sáng tạo cái này đến cái khác sinh mệnh kỳ tích nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thảo nguyên pháp tắc sinh tồn nàng đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trường sinh thiên tín ngưỡng tại những này không thể cãi lại thần tích trước mặt lộ ra là như vậy yếu ớt như vậy không chịu nổi một kích trong nội tâm nàng hận ý, cũng không có biến mất. nhưng này hận ý phía trên lại lặng yên b ị kín một tầng chính nàng đều không thể nào hiểu được mê man g cùng tính sợ ngày n à y làm sở tiên h xử lý xong cái cuối cùng thương binh về sau hắn không giống như ngày thường trực tiếp rời đi mà là xoay người dùng cặp kia con ngươi thâm thúy l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng đi theo ta hắn chỉ nói ba chữ liền bay người hướng phía một phương hướng khác đi đến đồ nhã thân thể mềm mại khẽ run lên quỷ thần xui khiến nàng không có phản kháng mà là yên lặng đi theo sở tiên h trực tiếp đưa nàng dẫn tới nuôi n ố t thiên lang bộ lạc tất cả dê bỏ danh đ i ệ tạm thời bởi vì mấy ngày liền chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng kinh hãi những n à y xem như người trong thảo nguyên sinh tồn gốc dễ súc vật phần lớn đều lộ ra g ầ y trơ cả xương tinh thần nội bài tộc nhân của ngươi hàng năm mùa đông lại bởi vì rét lạnh cùng đ ó i khát chết mất nhiều ít người s ở thiên chỉ vào những cái kia g ầ y yếu dây bò dùng một loại bình thản tới gần như lanh k h ố c ngữ khí mở miệng hỏi vấn đề này như cùng một căn bén n g ọ c gai hung hăng đâm vào đổ nhã trong lòng sắc mặt của nàng trong nháy mắt t h m đạm đây là trên thảo nguyên tất cả bộ lạc đều không thể trốn tránh vĩnh hàng thống khổ hàng năm k i a dài rằng giặc mà rét căm căm mùa đông đều là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng tuyết lớn n g ậ p núi có khô khô kiệt người yếu lao nhân tuổi nhỏ hải tử cùng không đủ khỏe mạnh súc vật đều sẽ bị vô tình đào thải hàng năm mùa đông bộ lạc của nàng có ít nhất hai tới ba thành người già trẻ em cùng súc vật không cách nào nhìn thấy năm thứ hai mùa xuân cỏ xanh đây là khắc vào mỗi một cái thảo nguyên người thực chất bên trong số mệnh ít ra hai thành đồ nhã thanh âm mang theo một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ nhưng mà sở thiên lại không nói thêm gì nữa hắn chỉ là từ trong n ự c móc ra một cái không đáng chú ý túi sau đó ngay trước đồ nhã mặt hắn theo trong bao vải đổ ra một chút tản ra kỳ lạ mùi thơm một phấn trạng đồ vật đem nó cùng một chút cỏ khô liệu đều đặn hỗn hợp lại cùng nhau cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật chỗ phụ thuộc đặc chế đồ ăn chất phủ da hắn đem những n à y hỗn hợp tốt cỏ khô t i ệ n tay ném cho bên cạnh mấy cái nhìn nhất gầy yếu cơ hồ đứng cũng không vững cứu non t i ê u mấy cái con cựu nhỏ dường như bị k i a cố kỳ lạ mùi thơm hấp dẫn do dự một chút l i ề n bắt đầu cúi đầu miệng nhỏ bắt đầu ăn đồ nhã nhìn xem sợ thiên lần này cố l ộ n huyền hư cử động mới đầu còn mang theo một tia xem thường dùng để mê hoặc nhân tâm nào đó loại h ảo thuật nhưng mà vẹn vẹn chỉ qua một ngày làm sợ thiên lần nữa đưa nàng mang tới đây thời điểm nàng nhìn xem một màn trước mắt cả người hoàn toàn sợ ngây người chỉ thấy tại bãi n ố t cựu trong một cái góc k i ê m mấy cái hôm qua còn thoi thót dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn con cựu nhỏ giờ phút này vậy mà tất cả đều tinh thần phần chân đứng lên nó trên người chúng ra lông mắt chân có thể thấy biến càng thêm bóng loáng càng có sáng bóng ánh mắt của bọn nó không còn là trước đó đục ngầu cùng n g ư ngoài mà là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống thậm chí bọn chúng còn đang vì dành ăn một thanh tươi mới có khô mà lẫn nhau đưa đầy lấy k i a muốn ăn so bên cạnh những cái k i a nguyên bản liền khỏe mạnh trưởng thành dê còn muốn tràn đầy mấy lần cái này cái này sao có thể vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm đ ỗ nhã dùng một loại ánh mắt nhìn q u á i vật nhìn chằm chặp kia mấy cái như là hai dê tiểu ra hỏa nàng thậm chí n h ị n không được vươn tay vớt vớt ánh mắt của mình hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác ngay tại nàng tâm thần cực chấn tan quan lần nữa bị đổi mới thời điểm một cái mang theo một tia nghiền ngẫm cùng trêu tức thanh âm theo phía sau của nàng un dung chuyển đến cái này chỉ là vừa mới bắt đầu sở thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau của nàng hắn dùng một loại tràn đầy mê hoặc trí mạng lực n g ữ khí chậm dãi nói rằng đi theo ta ta có thể để các ngươi dây bỏ qua mùa đông bất tử ta có thể để bọn chúng đẻ con xuất vượt lên gấp đôi ta có thể để các ngươi tại ba trong vòng năm năm có súc vật số lượng là phụ thân ngươi tại vị thời kỳ gấp mười thậm chí nhiều hơn đồ nhã ta đưa cho ngươi không phải cái gì hư vô phiêu phiêu hứa hẹn ta đưa cho ngươi là toàn bộ thảo nguyên tất cả bộ lạc đều tha thiết ước mơ đều không thể cự tuyệt sinh cơ gấp mười gấp 10. đồ nhã thất thần tự lẩm bẩm cái số này tại trong đầu của nàng ẩm vang nổ vang nàng đột nhiên quay đầu lại gác đao nhìn chằm chằm s ở thiên tấm kia bình tĩnh mà tự tin mặt cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên k i ử u hận cùng khuất n ụ c trong con người tại thời khắc này lần thứ nhất nổi lên một vệ tên là lung lay cùng khát vọng phức tạp con mang nàng biết nam nhân này không có nói sai hắn đã có thể sáng tạo ra cải tử hồi sinh ý thuật t h ầ n tích liền nhất định có thể sáng tạo ra nhường dê bỏ béo tốt kỳ tích đây là một cái nàng không cách nào cự tuyệt cũng không có khả năng cự tuyệt r ụ hoặc vì tộc nhân sinh tồn vì bộ lạc kéo dài nàng viên kia cao n g o tâm rốt c tại tuyệt đối hiện thực trước mặt túi xuống cao quý đầu lâu thật lâu nàng nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ trượt xuống dùng một loại mang theo vô tận d ẫ y rủa cùng đắng chất thanh âm khó khăn phun ra mấy chữ ta ta bằng lòng cùng ngươi hợp tác mấy chữ này dường như dành thời gian nàng toàn thân tất cả khí lực chương hai trăm tám mươi lăm chế độ cũ độ hoàng hôn quý tộc tham lam chương hai trăm tám mươi lăm chế độ cũ độ hoàng hôn quý tộc tham lam nghe được đồ nhã câu kia chật vật hợp tác sở thiên trên mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý mới tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn hắn nhìn trước mắt g á i này rốt c ụ c lựa chọn tỏa h hiệp thảo nguyên minh châu niết miệng lên một vệ nụ cười ý vị thâm trường rất tốt để tỏ lòng thành ý của ta cũng vì khảo nghiệm năng lực của ngươi sở thiên chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ta sẽ theo tù binh bên trong vạch ra năm ngàn người giao cho ngươi toàn quyền quản lý tất cả mọi người đồ ăn d a lông lều vải chờ sinh tồn vật tư ta sẽ dựa theo thống nhất tiêu chuẩn phối cấp tới nguyên nơi đóng quân nhưng là những vật tư này tại nội bộ phân chia như thế nào ta không can thiệp tất cả đều từ ngươi đồ nhã công chúa tới làm chủ lời nói này nhường đồ nhã thân thể chấn động mạnh một cái nàng ngừng đầu dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem sở thiên hán hán vậy mà chịu đem quyền lực một lần nữa giao trả lại cho mình dù chỉ là quản lý năm ngàn người quyền lực đối với giờ phút này nàng mà nói cũng không khác một tể cường tâm trâm một chút hy vọng tại nàng kia đã t ĩ n h mịch tâm hồ bên trong l ạ g yên nổi lên có lẽ có lẽ nàng có thể lợi dụng cơ hội này một lần nữa ngưng tụ tộc nhân chứng minh giá trị của mình thậm chí trong tương lai tìm kiếm một tia thoát khỏi khống chế khả năng ta ta hiểu được đồ nhã hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ x u ố n g nội trước â m gần sóng, t n trọng Nàng h phải gật gật đầu. n nam nhân này g h minh, ứ n nàng, g tiên h l a chúa, n công g g bộ lạc i ố n g nhau n ắ triệu ả n tập tiên năm mình tên tù binh bên trong tất cả nguyên thuộc về từng cái bộ lạc quý tộc bách phu trưởng thiên phu trưởng nhóm nàng ý đồ dùng trên thảo nguyên lưu truyền mấy trăm năm nhưng ấ t t r u y cũng mà nàng hiện thực lại cho nàng một cái vang dội nhất cũng tàn nhẫn nhất cái tác nàng hoàn toàn thất vọng quyền lực cũng giống một tề mãnh liệt nhất chất xúc tác đem những quý tộc này thực chất bên trong tham lam tự tư cùng lãng mạn b ạ i lộ đ ế n p h á t huy vô c ù n đem nhóm tế. vật tư này n g đa tới n số đều theo vì mình có bọn hắn no đem nhóm vật tư này đa số đều theo vì mình có bọn hắn đem nhóm màu mỡ thì khô thơm nhất thuần rượu sữa thâm hậu nhất da lông đều chuyển vào trướng đồng của mình mà phân phát cho còn lại mấy ngàn tên bình thường dân chăn nuôi chỉ có một ít khô cứng vùng thịt cùng căn bản là không có cách chống c ự giá lạnh cũ nát lông k i ể u giai cấp hồng câu tại thời khắc này bị trần trùi hiện ra một gác gọi là a đan tuổi trẻ dân chăn nuôi bởi vì hắn mang thai thê tử trong gió rét đông lạnh đến run l y bầy nhu cầu cấp bách càng nhiều đồ ăn cùng giữ ấm g a lông hắn lấy d ũ n g khí tìm tới quý tộc ba ngạn lều vải hèn mọn hướng hắn thỉnh cầu có thể hay không đa phần một chút thịt làm cùng một trường tốt một chút g a lông nhưng mà thỉnh cầu của hắn đổi lấy lại là vô tình n ụ c nhã cùng đánh lở lan đi người cái này thấp hẹn nô lệ ba ngạn hộ vệ một cước đem a đan đạp té xuống đất. dùng roi ngựa hung hăng quật lấy thân thể của hắn công chúa điện hạ ban thưởng cho lương thực của chúng ta cũng là như n g ư â i loại này dân đen phối mơ ước ba ngạn xốc lên lều vải rèm miệng bên trong ngai lấy màu mỡ thì khô từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất thống khổ lăn lộn a đan trong ánh mắt tràn đầy xem thường cũng k i n h thường dân đen liền nên có dân đen dáng vẻ có thể có cả lắm cũng không tệ rồi còn dám chọn ba lời bốn chuyện này giống một trận gió rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ nơi t r n g quân cũng tự nhiên chuyển đến đồ nhã trong hai lẽ nào lại như vậy đồ nhã ngay xong tức dẫn đến toàn thân phát run dẫn không kịp được Nàng lúc này mang theo chính mình mấy tên thị nữ, nổi giận lúc mấy theo thị đồ ù đùng, n đùng, ngạn liều bài. ngạn. Người quá mức. Ta lệnh ngươi, nhiều chiếm vật từ, toàn bộ giao ra, điểm trung bình phối cấp mỗi người. g giao đem điểm đ tìm tới Ta tức vật tư, mức. chiếm liều bài. phối mỗi ba Ba bộ ra, lập quá cho cấp nhã chỉ vào ba ngạn nghiêm nghị trách cứ đối mặt đồ nhã công chúa lựa giận ba ngạn trên mặt chất đầy nụ cười dối trá hắn ngay trước đồ nhã mặt liên tục nhận lầm thể thể nhất định sẽ lập tức sửa lại công chúa điện hạ bất giận là ba ngạn hồ đồ rồi ta lập tức đi làm ngay lập tức đi ngay nhìn xem cái tia thành khẩn thái độ kinh nghiệm sống chưa nhiều đồ nhã cuối cùng vẫn là mềm lòng lựa chọn tin tưởng hắn nhưng mà nàng chân trước vừa đi ba ngạn hiện ra nụ cười trên mặt chân sau liền biến âm lánh mã dữ tợn hắn chẳng những không có giao ra cái gì vật tư ngược lại làm trầm trọng thêm hắn thậm chí trực tiếp hạ lệnh c ắ t xén a đan một nhà tương lai ba ngày tất cả đồ ăn số định mức xem như hắn chống đối quý tộc trừng phạt một cái dân đen cũng dám đi công chúa nơi đó cáo t á trạng ta nhìn hắn là chẳng sống ngắn n g ủ i ba ngày thời gian đ ồ nhã quản lý cái này nơi đóng quân liền hoàn toàn lâm vào nghiêm trọng trong hỗn loạn một bên là các quý tộc trong lều vải hàng đêm sinh ca thịt mùi thơm khắp nơi một bên khác lại là bình thường những mục dân trong lều vải đói khổ lạnh lẽo tiếng oán than dậy đất to lớn giàu nghèo tranh l ệ n h cùng trần c h u ố i bất công nhường bình dân cùng giữa quý tộc mâu thuẫn hết sức căng thẳng đ ồ nhã sức đầu m ẹ chán nàng không ngừng mà tại quý tộc cùng bình dân ở giữa bún đầu ý đồ điều giải ý đồ thuyết phục nhưng nàng một cái đã mất đi thực quyền công chúa tại tuyệt đối lợi ích trước mặt l ờ i của nàng lộ ra là như vậy tái nhận vô lực như vậy các quý tộc đối nàng lá mặt lá trái ở trước mặt một bộ phía sau một bộ các bình dân nhìn ánh mắt của nàng cũng theo lúc đầu hy vọng dần dần biến thành thất vọng thậm chí là oán hận tại thời khắc này Đồ chương hai n trăm tám mươi sáu trật tự chế cúc độ cũ độ, đ tại ấ m máu h i ệ n t h ự c trước m ặ t là n h ư thế m ụ c n á h liệt h so sánh chương hai trăm t tự m ớ i bình m i n mánh h l i ệ t sáu o s n trật tự mới bình minh mạnh liệt,、so、liệt so sánh ngay tại đồ nhã công chúa bởi vì nơi đóng quân h ố n loạn mà hết đường xoay sở tâm lực lao lực quá đ ộ lúc một ga h ắ c giáp bên cưới xuất hiện ở lều vải của nàng bên ngoài công chúa điện hạ chúa công cho mời binh sĩ n ư khí vẫn như cũng là như vậy băng lãnh không mang theo một chút tình cảm đi nơi nào đồ nhã h ư u khí vô lực hỏi mấy ngày nay nàng đã bị những cái kia tham lam quý tộc cùng tuyệt vọng bình dân dày vò đến tiểu tụy không chịu nổi chúa công xin ngài đi thị sắt một chút một cái khác nơi đóng quân binh sĩ mặt không thay đổi trả lời một cái khác nơi đóng quân đồ nhã trong lòng dâng lên một tiếng n g h i hoặc nhưng nàng không có cự tuyệt hoặc là nói nàng không có cự tuyệt tư cách tại hai tên lính hộ tống hạ đồ nhã mang phức tạp tâm tình đi tới từ sở thiên trực tiếp quản lý một cái khác thiên lang bộ lạc trại tù binh khu nhưng mà làm nàng vừa vừa bước vào cái này nơi đóng quân một máy mắt cả người nàng liền bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động cái này nơi này cùng nàng cái k i a hỗn loạn không chịu nổi h o a n khí trùng thiên nơi đóng quân quả thực chính là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau nơi này không có bất kỳ cái gì cái gọi là quý tộc cùng bình dân phân chia tất cả tù binh đều bị đánh tan vốn có bộ lạc xây dựng chế độ lấy một loại nàng chưa từng thấy qua phương thức lần nữa tiến hành tổ chức mười người là một ngũ thiết ngũ trưởng mười ngũ là một đội thiết đội trưởng tất cả ngũ trưởng cùng đội trưởng đều từ sở thiên giới chướng những cái tia kỷ luật nghiêm minh người hán cơ tầm sĩ quan cùng một chút trong chiến đấu biểu hiện dũng cảm hoặc là tại lao động mà biểu hiện tích cực tù binh cộng đồng đảm nhiệm toàn bộ nơi đóng quân bị quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng như cùng một cái to lớn quân doanh từng dãy lều vải d ự n g đến chỉnh chỉnh tề tề nơi đóng quân bên trong con đường bị đánh quét đến sạch sẽ thậm chí liền tuyết động đều bị quét sạch tới hai bên nhất làm cho đồ nhã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nơi này vật tư phân phối phương thức mỗi tới giờ cơm kéo dài tiếng kèn v a n g lên tất cả mọi người bất luận lúc trước hắn là thiên phú trưởng vẫn là bình thường dân chăn nuôi đều phải cầm chính mình chăn g ỗ tại chỉ định khu vực xếp thành từng đầu chỉnh tề hẳng dải chờ đợi linh ăn nơi mang lấy mười mấy miệng to lớn nồi sắt trong nồi đang hầm lấy nóng hôi hổi canh thịt nồng đậm mùi thịt phiêu tán tại toàn bộ nơi đóng quân trên không phụ trách phân phát đồ ăn người h á n binh sĩ dùng một cái tiêu chuẩn lớn nhỏ thịt gỗ cho mỗi người đều thịnh bên trên tràn đầy một môi canh thịt cộng thêm một khối to bằng đầu nắm tay dùng hoa màu cùng thịt vụn hỗn hợp chương chín lương khô tuyệt đối công bằng không nhiều không ít mỗi người đều như thế chỉ có những cái kia tại thương binh doanh bên trong thương binh cùng cao tuổi lão nhân cùng tuổi nhỏ hải tử khả năng tại tất cả mọi người lĩnh song sau bằng vào đặc thù tấm bảng gỗ ngoài định mức dẫn tới một phần ấm áp sữa cặn bã hoặc là một chén nhỏ thì băm trật tự hiệu suất công bằng ba cái này từ hung hăng đụng chạm lấy đổ nhã linh hồn nàng nhìn thấy nơi đóng quân bên trong không có một cái nào không có việc gì người rảnh rỗi có người tại tu bổ tổn hại lều vải có người tại chuyên môn khu vực thuộc ra lấy theo trên chiến mã lột bỏ tới thuộc ra còn có một số khéo tay phụ nữ đang ngồi cùng một chỗ bệnh lấy rắn chắc dây thừng hoặc là may vá lấy quần áo tất cả mọi người đều tại lao động mà bọn hắn lao động cũng không phải là không ràng buộc trên tường một khối to lớn trên ván gỗ dùng thắng thủy rõ ràng viết các loại treo thưởng tu bổ lại một liều vải có thể ngoài định mức thu hoạch được một miếng thịt làm thuộc ra tốt một chương hoàn chỉnh r a ngựa có thể đổi được một túi nhỏ chân quý mỗi ăn thậm chí chỉ là hỗ trợ thanh lý chuồng ngựa đều có thể đạt được một khối tại trên thảo nguyên cực kỳ hiếm có thuốc lá hoặc làm ấ y khoả bánh k e o dùng lao động đổi lấy ngoài định mức thủ lao cái này đơn giản mà trực tiếp quy tắc cực đại kích phát tất cả thủ binh tính tích cực trên mặt của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ mang theo sau khi chiến bại chết lặng nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một tia tại đồ nhã chính mình nơi đóng quân bên trong căn bản không thấy được đồ vật. Hy vọng. ngay tại đồ nhã ngơ ngác nhìn đây hết thảy nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng thời điểm một cái bảy tám tuổi thiên lang tộc tiểu nam hải bưng lấy một cái bị nướng đến khô vàng tản ra mùi hương ngây ngất khoai tây l a n h lợi theo trước mặt nàng chạy qua có lẽ là thấy được đồ nhã kêu hoa lệ p h ụ c sức tiểu nam hải d ừ n g bước tò mò nhìn nàng sau đó hắn giơ lên trong tay nướng khoai tây dùng một loại mang theo khoe khoang cùng không thuần thục tiếng hắn vui vẻ nói rằng đại tỷ tỷ người nhìn đây là ta giúp người hắn thúc thúc nuôi ngựa hắn ban thưởng cho ta người hắn thúc thúc nói chỉ cần chịu làm sống cũng sẽ không nói bụng nói xong hắn liền không kịp ch mạnh mẽ cắn một miệng lớn kia nóng hổi khoai tây trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc thiểu nam hải kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười trong miệng hắn câu kia chỉ cần chịu làm sống cũng sẽ không đói bụng một mạc lời nói cùng chính hắn nơi đóng quân bên trong những cái kia bởi vì đói khát mà ánh mắt tuyệt vọng bởi vì bất công mà tràn ngập h á n hận tộc người gương mặt giữa hai bên tạo thành một loại vô cùng bé nhọn vô cùng t r ư ớ n g mắt so sánh Vâng anh, nhã đồ lại tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng doanh đ i ệ m lại nhớ tới chính mình k i a phiến hôn loạn không chịu nổi âm u đầy từ khí tràn đầy cãi lộn cùng o á n khí doanh đ i ệ m nàng đối thảo nguyên chế độ cũ độ cuối cùng một tia huyết tưởng nàng đối mình có thể quản lý tốt tộc nhân cuối cùng một tia tự tin tại thời khắc này bị cái này tàn khốc hiện thực xung kích đến phá thành mà nhỏ nàng rốt cuộc hiểu rõ sợ thiên mang cho nàng không chỉ là những cái kia không thể tưởng tượng thần kỳ kỹ thuật hắn mang tới càng là một loại nàng chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa hề tưởng tượng qua tên là trật tự cùng công bằng vô cùng lực lượng cường đại tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu k không không nàng, có lẽ, có lẽ,、so、nàng lần thứ nhất theo trong đáy lỏng bắt đầu thừa nhận chính mình thua thua tâm phục khẩu phục chương hai trăm tám mươi bảy huyết tế âm mưu ba đồ điên cuồng chương hai trăm tám mươi bảy huyết tế âm mưu ba đồ điên cuồng đêm thâm trầm như mực xoáy trướng bên trong ấm áp như xuân nhưng đổ nhã công chúa tâm lại so ngoài trướng băng tuyết còn muốn rét lạnh nàng chăn trọc căn bản là không có cách ngủ vào ban ngày nhìn thấy một màn kia màn một lần lại một lần trong đầu của nàng chỗ sâu lặp đi lặp lại chiếu lại một bên là chính mình quản lý nơi đóng quân những cái kia đã từng cao cao tại thượng các quý tộc dù l à biến thành tù nhân vẫn như cũ không thay đổi tham lam tự tư bản tính bọn hắn đem sở thiên phối cấp vật tư chiếm làm của riêng tùy ý thành viên bình thường trong tộc tại đói khổ lạnh leo bên trong tuyệt vọng kêu trên trong doanh địa tràn đầy cãi lộn o á n hận cùng âm vũ đầy t ử khí tuyệt vọng mà một bên khác là sở thiên trực tiếp quản lý nơi đóng quân nơi đó không có quý tộc không có dân đen chỉ có người lao động cùng không lao động người tất cả mọi người đều tại tuyệt đối công bằng cùng trật tự phía dưới thông qua hai tay của mình đi đổi lấy đồ ăn đổi lấy tôn nghiêm cái kia bưng lấy nướng khoai tây đối nàng lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi c ư ờ i tiểu nam hải câu kia chỉ cần chịu làm sống cũng sẽ không đói bụng một mạc lời nói giống một cây sắc nhọn n h ấ t gai thật sâu đâm vào đổ nhã trong lòng nàng vẫn cho là thảo nguyên phát tắc chính là mạnh được yêu thua c h í những là từ ngữ này tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại va chạm nhường nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tín nhiệm xuất hiện thứ một vết nứt nàng hận hắn hận hắn hủy diệt gia viên của mình làm lục tôn nghiêm của mình đem chính mình theo cao cao tại thượng công chúa biến thành muốn gì cứ lấy đồ chơi có thể sâu trong nội tâm của nàng lại không thể ức chế đối với hắn sinh ra một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận kính sợ cùng lung lay có lẽ các tộc nhân đi theo hắn thật sẽ tốt hơn ý nghĩ này một khi sinh ra tựa như liên cùng sinh sôi dây leo g ắ t gao cuốn lấy trái tim của nàng nhường nàng thống khổ nhường nàng mê man g nhường nàng tại trung thành cùng phản bội bên giới đau khổ dễ ruộng ngay tại nàng tâm loạn như ma tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến thời điểm số số x o ạ t soạt một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại lều vải của nàng bên ngoài văng lên lập tức bị phong tuyết âm thanh chè giấu ngay sau đó một cái tận lực giảm thấp xuống thanh âm tại ngoài trướng nói nhỏ công chúa đ i ệ n h ạ là là ta a đồ lỗ a đồ lỗ đồ nhã tâm đột nhiên siết chặt đây là nguyên mồ hôi ba đồ vương trướng thân vệ một chòng một cái đối ba đồ trung thành tuyệt đối thậm chí có chút ngu trung dũng sĩ hắn làm sao lại đ ê m khuya tìm đến mình một loại dự cảm bất t ư ở n g trong n g á y mắt bao phủ trong lòng của nàng tiến đến đồ nhã cưỡng ép để cho mình chấn định lại thấp giọng đáp lêu vải rèn bị lạc yên không một tiếng động vén ra một góc một cái bóng đen giống như quỷ mị cấp tốc tránh vào chính là a đồ lỗ Hắn toàn thân rơi đầy bông tuyết sắt mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc cặp tia đã từng tràn ngập trung thành cùng rung manh trong mắt giờ phút này chỉ còn lại vô tận sợ hai cùng run r u dày vừa tiến vào l ề u vải hắn thậm chí không kịp phủi đi trên người tuyết động liền bịch một tiếng hai đầu gối quỳ dạp xuống đổ nhã trước mặt giá hổ trên mặt thảm toàn thân hắn đều tại run dày kịch liệt trên hàm răng hạ run lên phát ra thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở công chúa đ i ệ n hạ cứu lấy chúng ta mau cứu thiên lang bộ là ca mồ hôi mồ hôi hắn hắn điên rồi hắn hoàn toàn điên rồi h ơ anh a đổ lỗ lời nói như là một đạo cựu thiên kinh lôi tại đồ nhã trong đầu gầm vang nổ vang mồ hôi lên rồi a đồ lỗ người nói bậy b ạ gì đó đến cùng chuyện gì xảy ra đồ nhã nghiêm nghị quát nhưng nàng thanh âm của mình cũng mang tới một tia không cách nào khống chế run rẩy công chúa là thật là thật ta a đồ lỗ dường như bị rút sạch tất cả khí lực hắn quỳ dạp dưới đất dùng một loại hỗn hợp có tuyệt vọng cùng sợ hai ngữ liệu đem một cái đủ để cho thiên địa biến sắc âm u r u n rẩy nói ra thì ra ba đồ bị ba sở sau căn bản cũng không có hết hy vọng hắn cựu hận trong lòng đã sớm đem hắn cuối cùng một tia lý trí đều thiêu đốt hầu như không còn hắn không thể nào tiếp thu được chiến bại x ỉ n ụ c à n g không thể nào tiếp thu được chính mình theo một cái cao cao tại thượng mồ hôi vương biến thành một cái mặc người thúc đẩy nô lệ thế là tại vô tận oán độc cùng trong điên cuồng hắn thông qua một cái cực kỳ bí ẩn con đường có liên lạc thảo nguyên chỗ sâu một cái tất cả bộ lạc đều nghe mà biến sắc cấm kỵ bộ lạc huyết tế bộ lạc huyết tế bộ lạc nghe được cái tên này đồ nhã con ngươi đ ỗ n g nhiên qua vào kia là một cái không thờ phượng trường sinh thiên mà là thờ phụng cái nào đó đã sớm bị lãng quên thượng cổ tả thần điên quần bộ lạc bọn hắn không làm sản xuất lấy cướp bóc cùng giết chóc mà sống am hiểu nhất chính là dùng người sống huyết nhục cùng linh hồn cử hành các loại kinh khủng mà tà ác tế tự nghi thức dùng cái này đem đổi lấy tà thần ban cho q u ỷ dị lực lượng bọn hắn là toàn bộ thảo nguyên lũ ác tính là tất cả bình thường bộ lạc cùng c h u n g địch nhân ba đồ hắn làm sao d á m cùng loại này mà quỷ hợp tác a đồ lỗ thanh âm đã mang tới khóc âm mồ hôi mồ hôi cùng huyết tế bộ lạc đại tế ti đặt thành một cái một cái diệt tuyệt nhân tính hiệp nghị hắn hắn phải dùng tất cả chúng ta mệnh đi đổi lấy báo thù lực lượng hiệp nghị nội dung là ba đ ổ sẽ tại ba ngày sau xối dục trong doanh tất cả chung với hắn bộ hạ cũ quý tộc phát động một trận phản loạn cố ý chế tạo to lớn hỗn loạn sau đó sau đó huyết tế bộ lạc sẽ phái ra bọn hắn tinh nhuệ nhất ba ngàn huyết đ ổ võ sĩ theo ngoại bộ tập kích doanh địa. bọn hắn bọn hắn không phân được ta mục tiêu của bọn hắn là đem trong doanh địa, chúng ta thiên lang bộ lạc mấy vạn tộc nhân toàn bộ đồ sát một tên cũng không để lại không không có khả năng đồ nhã nghẹn ngào gào lên nàng không thể tin được chính mình nghe được cái gì là thật a đồ đỗ ngầm đầu trên mặt đã tràn đầy nước mắt bọn hắn phải dùng chúng ta mấy vạn tộc nhân huyết đ ụ c cùng linh hồn cử hành một trận xưa nay chưa từng có vạn người huyết tế coi đây là một cái giá lớn triệu hoàn t à thần lực lượng giáng lâm tại đại tế ti trên thân nhường hắn thu hoạch được đủ để chống lại cái kia người hắn ma quỷ lực lượng sau đó sau đó bọn hắn liên thủ tiếp phản công đoạt lại thảo nguyên nói đến đây a đổ lỗ thân thể giống như là run dày đồng dạng mồ hôi nói mồ hôi nói đây là đây là hy sinh cần thiết là vì thảo nguyên càng vĩ đại tương lai hắn còn hạ lệnh nhường tất cả chung với hắn dũng sĩ tại phản loạn sau khi bắt đầu tự tay tự tay giết chết đồng bào của mình đem trái tim của bọn hắn móc ra xem như hiến cho tà thần phần thứ nhất tế phẩm công chúa đây không phải là chiến tranh kia là đ ổ s a ta hắn muốn tất cả chúng ta chết hắn muốn chúng ta tự tay giết chết thê tử của mình con của mình huynh đệ của mình a a đổ lỗ rốt cuộc khống chế không nổi gào khóc lên ta làm không được ta thật làm không được a ta cũng là thiên lang bộ lạc con dân a đ ổ nhã ngơ ngác ngồi ở c h ỗ đó như bị xét đánh lạnh cả người t h ấ u xương đầu ó c của nàng trống g i n g trong lỗ thai ông ông tác hưởng ba đồ cái kia nàng coi là thảo nguyên hùng ưng mồ hôi cái kia thể muốn dẫn dắt tiên lang bộ lạc đi về phía huy hoàng nam nhân vì báo thủ vì hắn cái kia đáng buồn tôn nghiêm vậy mà lại muốn hy sinh hết toàn bộ bộ lạc hy sinh hết mấy vạn tên đối với hắn vô cùng trung thành tộc nhân dùng máu của bọn hắn thịt của bọn hắn linh hồn của bọn hắn đi l ắ t thành hắn đường báo thủ cái này là b ự c nào phát rộ cái này là b ự c nào máu lạnh vô tình giờ phút này đ ồ nhã tâm bên trong cây kia tên là trung thành dây cung cái kia đạo duy trì lấy nàng toàn bộ thế giới xem tín ngưỡng trụ cột dang dắt một tiếng văn giòn hoàn toàn sụp đổ hóa thành một bị nàng rốt cuộc hiểu rõ tại ba đồ trong mắt cái gọi là tộc nhân cái gọi là bộ lạc đều chẳng qua là hắn thực hiện giã tâm công cụ là có thể tùy thời hy sinh hết một cái giá lớn hắn yêu xưa nay đều không phải là cái này bộ lạc hắn yêu chỉ là cái kia cao cao tại thượng tay cầm quyền hành chính mình vô tận bi ai cùng phẫn nộ như là núi lửa giống như tại trong lồng ngực của nàng bộ phát ngay sau đó một cái nhường nàng thống khổ đến thực hạn cơ h g c ồ muốn đem nàng xé rách lựa chọn bay tại trước mặt của nàng là lựa chọn trầm mặc trơ mắt nhìn chính mình mấy vạn tộc nhân Tại huyết tế bộ lạc như phía dưới, bị xem như tế phẩm, thảm tao tàn sát, làm cho cả thiên lang bộ lạc, theo trên thế toàn mất. lạc lạc, dưới, giới biến ba bộ bị bộ phía lang đổ cùng cho cả như như này hoàn phẩm, làm âm xem vẫn là vẫn là hướng cái kia làm nhục chính mình lại duy nhất có thể cho tộc nhân mang đến một chút hy vọng sống nam nhân Mật báo. Phản bội chính mình mùa từng báo, bội phản chính hiệu chung mùa hôi đã vẫn ư ơ n g v là phản bội mình toàn bộ dân tộc vấn đề này giống hai thanh nung đỏ đao hung hăng đâm vào trái tim của nàng qua lại quái chương hai trăm tám mươi tám tuyết giả mật báo vì tộc nhân chương hai trăm tám mươi tám tuyết giả mật báo vì tộc nhân a đổ lỗ đã khóc rời đi hắn chỉ là một cái còn vẫn còn tồn tại một tia lương c h i dũng sĩ đối mặt mồ hôi kia d i ệ t tuyệt nhân tính mệnh lệnh hắn sợ hãi hắn dao động hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất cứu rỗi chính là đem bí mật này nói cho hắn biết trong lòng giống nhau kính trọng đồ nhã công chúa hắn đem cái này đủ để đệ sập tất cả gánh nặng giao cho đồ nhã sau đó liền hốt hoảng thoát đi biến mất tại mênh mông trong gió tuyết chỉ để lại đồ nhã một người ngơ ngác ngồi băng lanh trên mặt thảm cả người như rơi vào hầm băng trong đầu của nàng một vài bức huyết tinh mà kinh khủng hình tượng không bị khống chế nổi lên nàng dường như đã thấy ba ngày sau huyết nguyệt giữa trời những cái kia đối ba đồ trung thành tuyệt đối các quý tộc d ơ lên đồ đao bổ về phía bên người t a y không tất sắt đồng bào những cái kia đến từ huyết tế bộ lạc các ma giống như nước thủy triều tràn vào danh địa điên cùng thu gặt lấy sinh mệnh t ừ n g trương hoảng sợ mà tuyệt vọng mặt trong vũng máu và mèo toàn bộ ư ơ n g sầu cốc biến thành một tòa cự đại nhân gian luyện ngục máu chạy thành sông thi tích như núi mấy vạn thiên lang tộc nhân kêu trên cùng mườn rùa vang tận mấy xanh không. không ba đồ nhã m a n phát ra một tiếng thống khổ nghẹn nào nàng không thể để cho đây hết thể xảy ra tuyệt đối không thể ngay sau đó khắc một bức tranh lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt của nàng kia là sở thiên quản lý cái kia nơi đóng quân trật tự ngay ngắn rõ ràng nóng hôi h ổ i canh thịt phân phát tới mỗi tay của một người bên trong cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nam hải dơ lên cao cao trong tay nướng khoai tây trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn chỉ cần chịu làm sống cũng sẽ không đói bụng một bên là đại biểu cho đi qua đại biểu cho hủy diệt mồ hôi vương ba đồ một bên khác là chinh phục chính mình lại đại biểu cho trật tự cùng sinh cơ địch nhân sở thiên trung thành thôn nghiêm tại mấy vạn tộc nhân tính mệnh trước mặt tại toàn bộ bộ lạc tồn vòng trước mặt những n à y nàng đã từng đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật trong nháy mắt này đ ố n g nhiên biến như vậy hư hảo như vậy nhẹ như lông hồng nàng rốt cục tại cực hạn thống khổ cùng d ễ d ủ a bên trong suy nghĩ minh bạch nàng đồ nhã là thiên lang bộ lạc công chúa sứ mạng của nàng không phải là vì một cái nào đó mồ hôi vương đi tập trung sứ mạng của nàng là vì toàn bộ thiên lang bộ lạc kéo dài bất kỳ muốn, muốn hủy diệt thiên lang bộ là người bất luận là ai đều là địch nhân của nàng bất kỳ có thể cứu vớt thiên lang bộ là người bất luận là ai đều là nàng có thể hợp tác đối tượng ta không phải là vì ngươi sợ thiên ta không phải phản bội mồ hôi ta không phải hướng ngươi khuất phục đỗ nhã ngồi quỳ chân ở trên thảm nước mắt như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà xuống nàng tự lẩm bẩm một lần lại một lần tái diễn câu nói này cái này p h ả n phất là nàng đang vì mình sắp làm ra phản bội hành vi tìm kiếm lấy duy nhất cũng là kiên cố nhất lý do ta là vì tộc nhân của ta ta là vì tộc nhân của ta đến lúc cuối cùng câu nói này theo môi của nàng ở giữa mang theo vô tận bi thương cùng quyết tuyệt phun ra thời điểm cả ngươi nàng dường như bị rút sạch tất cả mềm yếu cùng mê mang nàng đột nhiên lau khô nước mắt trên mặt cặp kia bị nước mắt gột rửa qua mỹ lệ đôi mắt bên trong một lần nữa dấy lên q u a n mang đó là một loại đập nồi dình thuyền hướng chết mà thành kiên định làm ra quyết định về sau nàng không có chút nào do dự nàng đột nhiên theo trên mặt thảm đứng người lên thậm chí không kịp p h ụ thêm một cái giày đặc áo khoác liền trực tiếp xốc lên lều c h ạ y d ẻ m dứt khoát quyết nhiên tiến vào đầy trời trong gió tuyết văng lãnh bông tuyết sen lẫn như đao tử hàn phòng điên cùng đập tại trên mặt của nàng nhường nàng kia bởi vì kích động mà nóng hổi gương mặt trong nháy mắt biến v không dừng lại chút nào mục tiêu của nàng vô cùng rõ ràng chính là nơi xa tòa kia duy nhất vẫn sáng đèn đ u ố t to lớn xoáy trướng theo lều vải của nàng tới sở thiên xoáy trướng bất quá ngắn ngủi mấy trăm bước khoảng cách nhưng đoạn đường này đối đ ầ nhã mà nói lại dường như đi đến cả đời làm nàng rốt cục đi đến tòa kia tản ra uy nghiêm khí tức xoáy trướng lúc trước hai tên như là giống như c ổ điện thủ vệ tại cửa ra vào hát giáp u y ề n cưới lập tức dôi ra trường kích giao nhau lấy ngăn cản đường đi của nàng dừng lại chúa công xoáy trướng không được tự tiện xông vào văng lanh thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm nếu là đổi lại trước kia đối mặt loại này c trở thế độ nhã có lẽ sẽ cảm thấy e ngại sẽ cảm thấy khuất đục nhưng giờ phút này trong lòng của nàng chỉ còn lại lo lắng cùng quyết tuyệt nàng n g n g đầu dùng một loại trước nay chưa từng có l ạ n h leo ngữ khí nói từng chữ từng câu tránh ra ta có đủ để quyết định nơi đây mấy vài người sinh tử tồn vong quân tình khẩn cấp phải lập tức gặp mặt chủ công của các ngươi nếu như bởi vì các ngươi ngăn cản mà làm trễ lại một lát độ nhã thanh âm đột nhiên c ấ t cao mang theo một tia cùng loại điên cùng cái này hậu quả các ngươi đảm đương không nổi chủ công của các ngươi cũng đảm đương không nổi kia hai tên thân kinh bắc chiến tâm trí như sát hắt giáp u về cưới lại bị đồ nhã giờ phút này trên thân bột phát ra kia c ố quyết tuyệt cùng điên cuồng khí thế cho s i n h s i n h c h ấ n trụ bọn hắn liếc nhau một cái đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn có thể đánh giá ra trước mắt cái này thảo nguyên công chúa tuyệt đối không phải đang hư trường thành thế trong đó một tên thủ vệ không d á m thất lễ lập tức quay người bước nhanh tiến vào trong t r ư ờ n g tiến hành thông báo sau một lát hắn đi ra đối với đồ nhã trầm giọng nói chúa công để ngươi đi vào trường kích bị thu về đồ nhã hít sâu một hơi đẻ xuống trong lồng ngực kịch liệt chập trùng cảm xúc đứng thẳng lên sống lưng xốc lên nặng nề mạnh lều cất bước đi vào xoáy trướng bên trong ấm áp như xuân s ở thiên đang đưa lưng về phía nàng đứng tại một t r ư ơ n g to lớn b à y khắp toàn bộ bàn bản, bản đồ quân sự trước dường như ngay tại ngưng thần suy tư điều gì nghe được tiếng bước chân hắn chậm dài xoay người lại trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ cặp t i a t h â m thúy như tinh không đôi mắt bình tĩnh rơi vào đổ nhã tâm tia dính đầy bông tuyết viết đầy lo lắng cùng quyết tuyệt gương mặt xinh đẹp bên trên trong ánh mắt của hắn không có chút nào ngoài ý mới không có chỉ rõ ràng trong lòng bình tĩnh dường như dường như hắn đã sớm tính tới nàng sẽ đến dường như hắn một mực ngay ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy nàng nhìn thấy cái ánh mắt này đồ nhã tâm bên trong vừa mới tạo dựng lên quyết tuyệt trong nháy mắt bị một loại to lớn cảm giác bất lực trô đánh tan nàng tất cả n g u y trang tất cả d i ấ y r u ộ n tại trước mặt người đàn ông này đều lộ ra buồn cười như vậy ngây thơ như vậy hai chân của nàng mềm lún bịch một tiếng v a n g trầm vị này đã từng cao n ạ o thảo nguyên minh châu cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống trước sở thiên trước mặt nàng đem trán của mình thật sâu chống đỡ tại lãnh buốt trên mặt đất dùng một loại hỗn hợp có run dậy khuất đục cùng một tia hy vọng cuối cùng thanh âm khó khăn phun ra mấy chữ sợ thiên đại nhân ta ta thỉnh cầu ngài mau cứu tộc nhân của ta chương hai trăm tám mươi chín lôi đỉnh xuất kích tương kế tự kế chương hai trăm tám mươi chín lôi đỉnh xuất kích tương kế tự kế xoái trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có l ử a than tại trong chậu than ngẫu nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ đôn đ ố t tấm thanh đồ nhã quỵ dạp dưới đất chờ lợi nam nhân kia sau cùng thẩm phán nàng đã đánh cược tất cả tôn nghiêm kiêu ngạo cùng đối chủ cũ trung thành ngươi à n cái h h n m ì lựa chọn này vì ngươi cũng vì tộc nhân của ngươi thắng được tương lai nói xong sở thiên vậy mà tự thân lên trước một bước vươn tay đem quỷ trên mặt đất đổ nhã nhẹ nhàng đỡ lên bàn tay của hắn dày rộng mà hữu lực t h ô người qua chuyển tay, của đổ đáy nhã băng lênh cánh lòng nàng, n lại tới n nàng g v ê ngài kia nỗi n l ò lo lắng, không nàng đầu, n hạ to miệng muốn hỏi hắn có nguyện ý hay không ra tay nhưng mà sở thiên lại dường như sớm đã xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng hắn buông tay ra quay người đi trở về tới tấm kia to lớn địa đồ trước dùng một loại gần như nói chuyện phiếm bình thản ngữ khí mở miệng nói ra ba đồ những tiểu động tắc kia theo hắn bị biến thành nô lệ ngày đầu tiên lên liền chưa hề trốn qua con mắt của ta người cho rằng Ta thật không biết do hắn trong bóng tối không hắn bóng do sở â u quý chuẩn sâu cầu trời tộc sao. Người cho rằng, ta thật rằng, ra cái kia Người biết phái người đi hướng ngoài dưới viện những không hắn hương hướng cho cũ cốc, sao. sao. s do thiên mỗi nói một câu đồ nhã tâm liền hung hăng chìm xuống dưới một phần nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu dùng một loại gặp quỷ đồng dạng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm c h ậ p sở thiên bóng lưng hắn hắn bậy m à biết tất cả ta sở dĩ một mực giữ lại hắn tuy ý hắn giống một cái bẩn t i ệ u chuột như thế tại trong khe cống ngầm trên nhảy giới tránh sở thiên khoe miệng khơi gợi lên một vệ băng lánh mà tàn khốc đường cong ta chính là đáng chờ chờ hắn đem tất cả lòng mang ý đồ xấu đối t a trật tự mới ô m có địch dí cặn bã toàn bộ đều tụ tập lại sau đó để cho ta hắn quay đầu ánh mắt thâm thúy như cùng một thanh dao găm s ắ c bén đâm thẳng đồ nhã sâu trong linh hồn một mẹ hốt gọn vanh ba đồ nhã chỉ cảm thấy đầu góc của mình ông một tiếng trống rỗng một cỗ hơi lạnh tấu xương theo lòng bàn chân của nàng trong nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu nàng huyết dịch cả người đều dường như tại thời khắc này bị đông cứng thì ra nguyên lai mình xoắn s u ý hồi lâu thống khổ hồi lâu vùng vây hồi lâu cuối cùng đánh cược tất cả mới làm ra mật báo quyết định vậy mà Vậy mà tất cả đều tại nam nhân này tính toán bên trong chính mình cái gọi là quân tình khẩn cấp hắn thấy bất quá là một cái đã sớm biết đáp án thậm chí là hắn tự tay đạo diễn kịch bản hắn tựa như một cái cao cao tại thượng tần h linh lạnh lùng nhìn xuống trên bàn cờ tất cả quân cờ rẽ rủa cùng biểu diễn mà chính mình cũng bất quá là trong đó một quả hơi hơi trọng yếu một điểm quân cờ mà thôi giờ phút này đồ nhã mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giảm chiều không gian đà kích tâm cơ của người đàn ông này lòng dạ cùng kia phần xem vạn vật vi xô cầu tuyệt đối lực khống chế quả thực sâu không lường được tới một cái nhường nàng cảm thấy tuyệt vọng hoàn cảnh một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực cùng sống s ó t s a u tai nạn nghĩ mà sợ đồng thời xông lên trong lòng của nàng may mắn may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác nếu như mình vừa rồi lựa chọn trầm mặc lựa chọn ngu xuẩn trung thành đồ nhã không dám nghĩ tiếp nữa hiện tại người đem người biết liên quan tới cái kêu huế y tế t bộ lạc tình báo nói rõ chi tiết một lần s ở thiên thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung đồ nhã không dám có chút dầu diếm lập tức đem những gì mình biết liên quan tới huế tế bộ lạc tất cả cùng a đổ lỗ mang tới liên quan tới vạn người huế tế chi tiết kế hoạch từ đầu trí cuối toàn bộ nói ra sau khi nghe xong sở tiên trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc hắn chỉ là đi tới địa đồ trước ngón tay t o a n dài tại ư ơ n g sầu cốc bên ngoài vây một chỗ địa thế hiểm yếu hẻm núi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái nếu như ta không có đ o á n sai huyết tế bộ lạc kia ba ngàn huyết đồ võ sĩ hẳn là liền sẽ giấu kín ở chỗ này chờ đợi cùng ba đồ nội ứng tụ hợp hắn nhìn lấy địa đồ lạnh nhạt nói mà các ngươi ước định phản loạn thời gian là tại sau ba ngày nửa đêm đúng không là đúng vậy đỗ nhã vô ý thức hồi đáp kia vậy chúng ta nên làm cái gì muốn hay không sớm đ ộ n thủ đem bọn hắn đổ nhã tâm Lại một lần nữa nhắc lên, vội vàng muốn biết một muốn nữa nhắc vàng sở thiên kế xoay người nhìn xem đội nhã c ậ p tia thâm thúy đôi mắt bên trong loé ra một loại như là thợ săn nhìn thấy con mồi sắp bước vào cảm bấy lúc hưng phấn cùng tàn nhẫn ta sẽ ở ba ngày này cố ý buông l ò n g doanh địa ngoại vì cảnh giác thậm chí ta sẽ tìm lý do đem trương tam thần ma tiểu đội tạm thời rời nơi đây ta muốn cho ba đồ cho những cái kia tự cho là đúng các quý tộc một cái h ảo giác một cái bọn hắn cho rằng ta đã bởi vì nội bộ quản lý vấn đề mà sức đầu mẹ chán đ ể phòng sơ s u ấ t h ảo giác ta muốn để bọn hắn phản loạn thuận thuận lợi lợi phát động ta muốn để bọn hắn tại tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay cùng hết tế bộ lạc đám kia tạp thoái tụ hợp chuẩn bị bắt đầu bọn hắn trận kia bùn cười đồ sát thị nghĩa lúc nói đến đây sở thiên trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cố lạnh thấu xương như đao kinh khủng toàn bộ trong xoáy chướng nhiệt độ đều dường như trong nháy mắt này đông nhiên giảm xuống mười mấy độ ta sẽ để bọn hắn thanh thanh s ở s ở biết cái gì mới gọi là chân chính địa ngục đồ nhã bị sở thiên trên thân bột phát ra kia cỗ k i n h khủng sắt khí sợ đến trái tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp nàng không chút nghi ngờ nam nhân này nói đến ra liền làm được ba đồ cung huyết tế bộ lạc lần này là thật đá c h ú n g t h i ế t bản bọn hắn chọc tới một cái so trên thảo nguyên tất cả ma quỷ cộng lại còn, còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần tồn tại ngay tại đồ nhã tâm thần kịch chấn thời điểm sở thiên đã thu liễm sát khí trên người lần nữa khôi phục bộ kia không hề bận tâm bộ dáng hắn nhìn xem đồ nhã dùng một loại không thể nghi ngờ n g ữ khí hạ đặt cái thứ nhất đúng nghĩa mệnh lệnh ba ngày này ngươi như thường lệ quản lý ngươi cái kia nơi đóng quân chấn an những cái kia bình dân cảm xúc ổn định những quý tộc kia không cần lộ ra cái gì sơ hở để bọn hắn coi là ngươi còn đang vì bọn hắn phá sự mà tiêu đầu nát ách đồng thời sở thiên trong mắt hiện lên một k i a tinh quang ta muốn ngươi lợi dụng ngươi công chúa thân phận theo những cái kia đối cũ quý tộc q á n hận chất chứa đã lâu bình thường dân chăn nuôi bên trong bí mật chọn lựa ra năm trăm t tuyệt đối tin qua được thân thể cường trắng nhất đồng thời dám đánh giám giết thanh trắng n h i ê n nói cho bọn hắn báo thủ cơ hội đang ở trước mắt ba ngày sau ta sẽ để bọn hắn tự tay đi thanh tẩy những cái kia đã từng áp bách tại bọn hắn trên đầu hữu ác tính ta có tác dụng khác nghe được mệnh lệnh này đồ nhã thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt của nàng b ộ c phát ra trước nay chưa từng có h à o quang nhường nàng đi chọn lựa lực lượng của mình nhường nàng đi lãnh đạo những cái kia bị chèn ép tộc nhân hướng mục nát cũ quý tộc khởi xướng báo thủ nam nhân này hắn vậy mà như thế tín nhiệm chính mình giờ phút này đồ nhã trong lòng không còn có mảy sau ba ngày nửa đêm một vòng quỷ dị huyết sắc tàn nguyện treo cao tại chân trời cho mê ngông cánh đồng tuyết dắt lên một tầm chẳng lành bảo thắm tương sầu trong cốc phần lớn liều vải đều đã tắt đèn lần dầu mấy vạn tên tù binh tại kinh nghiệm ban ngày lao động về sau sớm đã ngủ thật say toàn bộ doanh nghiệp lâm vào hoàn toàn tích mịch nhưng mà tại mảnh này t ĩ n h m ị n h phía dưới một cô điên cuồng mà bạo ngược mạch nước ngầm đang, đang điên cuồng phun trào ô ô đông nhiên một tiếng thê lương mà bén nhọn như r i á c hào âm thanh đột nhiên phá vỡ nửa đêm yên tĩnh cái này là phản loạn tín hiệu phốc phốc a cơ hội tại tiếng kèn vang lên một nháy mắt ba đồ chỗ nô lệ nơi đón g quân mấy tên phụ trách trông coi người hán binh sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị theo trong bóng tối đập ra mấy tên phản ứng liền bị theo t r n g bóng đập ra y ê n phản ứng liền bị theo trong b n g t ố đập ra mấy tên n quân dùng sắc bén cốt đ a hung h ă n u y ê vị này đã từng mồ hôi vương giờ phút này hai mắt xích hỏng giống như điên dại hắn đoạt lấy một gã chết đi binh sĩ trường đao xoay người nhảy lên một chỗ chất đống c ỏ khô đài cao dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng gầm thét thiên lang các dũng sĩ phản kích thời điểm tới nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ như chó bị những ngày người h á n nô dịch nữ nhân của chúng ta bị bọn h á n coi như chiến lợi phẩm thôn nghiêm của chúng ta bị bọn h á n dâm tại dưới chân cầm lấy vũ khí của các ngươi giết chết những n g đáng chết người hắn dùng máu tươi của bọn hắn rửa sạch chúng ta sỉ n h ụ đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang ba đổ kích động rất có sức đồng thời mồ càng nắm chắc hơn mười tên tâm ngoan thủ lạc quý tộc trực tiếp mang theo người nào về phía những cái tia cư trú bình thường bình dân lều vải khu mục đích của bọn hắn căn bản không phải giải cứu đồng bào mà là đồ sát bọn hắn phải dùng đại quy mô đồ sát đến chế tạo to lớn hỗn loạn đến lung lay quan tâm càng là vì hoàn thành cùng huyết tế bộ l à c quyết định dâng lên phần thứ nhất tế phẩm ha ha ha đều đi chết đi các ngươi những n à y dân đen một tên quý tộc cười gắn một đao liền đem một cái vừa mới bị bừng tỉnh còn buồn ngủ dân chăn nuôi chặt té xuống đất nhưng mà bọn hắn trong dự đoán loại kêu kêu khóc chấn thiên m á u chạy thành sông hỗn loạn cảnh tượng cũng không có xảy ra liên tại bọn hắn g i lên đồ đao chuẩn bị đại khai sát giới một máy mắt hiu hiu hiu doanh địa bột phía vô số sớm liền chuẩn bị sẵn sàng bó đuốc bị đồng thời nhóm lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời hưng hực ánh lửa đem toàn bộ hưng sầu cốc chiếu lên sáng như ban ngày không tốt có mai phục tất cả phản loạn quý tộc s á t mặt k ị c biến còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng Rết. Trưng trăm trong, rết tiếng Một thét tam, xuất một tên thần tiểu thành theo thiểm gầm mị ma ma đội cái kia giống viên, điện băng lánh vang lên. lĩnh như doanh bốn bóng bên như lấy phía địa quỷ b ọ những c này giả, tiêm c nhanh như t vào sơ cấp ghen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ tại những ngày sống an nhàn sung sướng thảo nguyên quý tộc trước mặt quả thực chính là hổ vào bề dê hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát cùng lúc đó kiệt kiệt kiệt kiệt huyết tế bắt đầu tương sầu cốc bên ngoài cũng truyền tới làm cho người s ờ n hết cả gai ốc cười tà dị âm thanh ba ngàn tên người mặc ra thú trên mặt bôi chét lấy huyết sắc thuốc màu hai mắt xích hồng huyết đ ổ võ sĩ giống như thủy triều từ trong bóng tối bừng lên điên cùng thẳng hướng doanh đ i ệ m bọn hắn gặp người liền chặt trong miệng còn nói l ầ m bẩm ngâm sướng một loại nào đó tràn đầy tà ác cùng hôn loạn chú ngữ thấy cảnh này đứng tại trên đài cao ba đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn ngựa mặt lên trời cùng tiếu giống như đi t ớ tới đi tới đi dùng các ngươi tất cả mọi người huyết l ụ dùng các ngươi tất cả mọi người linh hồn tới đón tiếp chúng ta vĩ đại tà thần giáng lâm a ha ha ha nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống vì bộ lạc vì tân sinh giết chết những này bán chúng ta linh hồn phản đồ một tiếng thanh thúy mà tràn đầy quyết tuyệt khét ê ơ đột nhiên văng lên chỉ thấy đồ nhã công chúa người mặc một bộ hợp thể tinh xào d i ắ p ra cầm trong tay một thanh s ở thiên tự tay tặng cho nàng bách luyện luôn ao một ngựa đi đầu tại phía sau của nàng là nàng tự mình chọn lựa ra t i ê năm trăm tên đối cũ quý tộc hận t ấ u xương thảo nguyên thanh niên trai tráng trong tay bọn họ giống nhau cầm sở thiên phân phát cho bọn hắn sắc bén mà chế thức binh khí trong mắt của bọn hắn t h i ê u đốt lên ngọn lửa báo thù giết bọn hắn như cùng một trôi đ a o nhọn không có đi quản những cái kia người hắn binh sĩ cùng huyết đồ võ sĩ chiến đấu mà là mục tiêu minh sát ngang nhiên đón nhận những cái kia đang chuẩn bị tán sát bình dân quý tộc phản quân đồ nhã người thiện nhân Người này. dám phản bội mồ hôi một tên quý tộc đầu mục nhìn thấy đồ nhã vừa sợ vừa giận mà quát trả lời hắn là đồ nhã băng lãnh mà quyết tuyệt một đao phốc phốc đao quang xe qua kia tên quý tộc đầu lâu phóng lên tật trời bất kỳ bán tộc nhân người đều đáng chết đồ nhã thanh âm vang vọng chiến trường cảnh tượng trong n g á y mắt lâm vào cực độ hỗn loạn s ở thiên quân đội tại vây quét phản quân chủ lực huyết tế bộ lạc tiên điên tại không khác biệt công kích tất cả mọi người đồ nhã dẫn đầu tân sinh lực lượng tại tinh chuẩn săn g i ế t những quý tộc kia phản đồ ba phe thế lực hỗn chiến ở cùng nhau ngay tại mảnh này trong hỗn loạn một cái g i ế t đỏ cả mắt s ở thiên thân minh nhìn thấy một gã thiên lang tộc bình dân đang ôm một cái nhìn có chút quý giá áo ra hốt hoảng chạy trốn tham lam trong nháy mắt chiến thắng lý trí cho láo tử lưu lại người thân binh kia nổi giận gầm lên một tiếng lại trực tiếp vung đao hướng phía kia tên tay không tất s ắ c bình dân hung hăng bổ tới mắt thấy cái kia bình dân liền phải máu tươi tại chỗ một màn này v ớ i lúc bị cách đó không xa đ i nhã thấy rất rõ ràng l o n g của nàng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc quả nhiên người hán cũng đều là giống nhau sao nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giường tay một tiếng như là cựu thiên như lôi đình gầm thét đột nhiên tại chiến trường trên không nổ vang thành ấm kia bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm củng lựa giận mặt trời ngay sau đó một đạo màu đen tàn ảnh lấy một loại mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ trong nháy mắt hiện lên sở thiên hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa sân hắn thậm chí không có đi nhìn cái k i a run lẩy bẩy bình dân mà là trực tiếp xuất hiện tại cái k i a làm trái kỷ thân binh trước mặt người thân binh kia bị biến cố bất t ì n h lình d o a đến hồn phi phách tán trên mặt tham lam trong nháy mắt biến thành vô tận sợ hãi chủ chúa công hắn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà sở thiên căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào tại hiện trường tất cả mọi người nhất là đồ nhã cặp tia cực độ chấn kinh khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sở thiên mặt không biểu tình ánh mắt băng lanh đến như là vạn niên huyền băng hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình sau đó đối với cái kia làm trái k ỷ thân m i n h hời h ậ n một trưởng vỗ hạng vê anh ba một tiếng vang thật lớn cái kia thân cao thể tráng thân kinh bách chiến thân m i n h liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng cả người tính cả trên người hắn áo giáp cùng bình khí vậy mà lại bị sở thiên một trường này sống sờ sờ trực tiếp đập thành huyết vụ đầy trời ba huyết mục văng tung tóe sương vỡ văng khắp nơi Trường vương nữ sở i hiến sinh hiến n trung thành Trường nữ vương sinh, già, trung thành h ra, tế. tế. s thiên trước mặt mọi người giết chết phe mình làm trái kỷ binh sĩ một màn này mang tới thị giác cùng tâm lý sung kích thậm chí vượt xa vừa rồi trận tiêu huyết tinh thảm thiết phản loạn Tính! Tiến tính như chết! Toàn bộ chiến trường, tạm Bất giết khát sát như chiến dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bất luận là đang đang chém giết lẫn nhau người Hán binh sĩ, vẫn là điên cuồng những khóa. chém hoặc cái là là là bộ bị d máu kêu đồ sĩ, sĩ, võ bọn hắn tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem t i a phiến vừa mới bị huyết vụ nhuộm đỏ đất trống bọn hắn bọn hắn nhìn thấy cái gì cái kiết như là thần linh giống như nam nhân vì một cái dị tộc tay không tất sát bình dân vậy mà vậy mà không chút do dự đem chính mình một gã thân minh trực tiếp gật bỏ liền một bộ toàn thây đều không có để lại loại này siêu việt tộc đàn siêu việt lập trường thậm chí siêu việt nhân tính tuyệt đối công chính cùng thiết huyết cổ tay giống một thanh nhìn không thấy cự truy hung hăng đập vào ở đây trái tim của mỗi người phía trên nhất là đồ nhã nàng ngơ ngác đứng tại cách đó không xa thân thể mềm mại không bị khống chế run dày kịch liệt lấy nàng nhìn xem nam nhân kia vĩ nạn như núi lại lại lánh khóc như b ă n g bóng lưng nàng nhìn xem cái kia chỉ vừa mới đập nát một người sống giờ phút này nhưng như cũ sạch sẽ không có nhiễm phải một vệt máu bàn tay trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng sau cùng một t i ê c ngăn cách cuối cùng một sợi đối người hắn lo nghĩ cùng đề phòng tại thời khắc này hoàn toàn tan thành mây khói nam nhân này hắn không phải tại chinh phục hắn là tại thành lập một loại hoàn toàn mới không cho bất luận kẻ nào khinh n n trật tự một loại tuyệt đối công bằng trật tự phạm quân ta phát giả mặc dù thân tất、tru. sở thiên băng lãnh m à thanh nham uy nghiêm như là thần r ụ vang vọng tại bầu trời đem yên t ĩ n h bên trong rõ ràng chuyển vào mỗi người trong lỗ thai ta người không đánh cướp bình dân lãnh địa của ta không cho phép lấy mạnh h i â n yếu bất luận là ai người h ắ n cũng tốt người trong thảo nguyên cũng được chỉ cần xúc phạm đầu quy củ này sở thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến người bất luận địch ta đều vô ý thức túi đầu không dám nhìn thẳng hắn kết quả liền giống như hắn cái này chính là quy củ của ta một phen nói năng có khí phách từng từ đâm thẳng vào tim gan những cái kia nguyên bản còn có chút bạo động người hán binh sĩ trong nháy mắt câm như hến trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ ý đồ xấu mà những ngày kia lang tộc nhân trong bộ lạc nhìn xem sở thiên á n h mắt thì hoàn toàn thay đổi đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn k í n h sợ cùng tin phục ngắn ngủi yên tĩnh về sau chiến đấu lần nữa bộc phát nhưng lần này tính chất đã hoàn toàn khác biệt tại sở thiên kia kinh khủng bàn tay s ắ t c h â n nhất phía dưới cả trang bình định biến thành một trận hiệu suất cao mà tinh chuẩn thanh tẩy phản loạn quý tộc bị thần ma tiểu đội cùng đ ộ nhã dẫn đầu lý mới như bẻ cành khô giống như tiêu diện huyết tế bộ lạc ba n g h n huyết đồ võ sĩ tại kiến thức đến sở thiên kia thần ma giống như thủ đoạn sau sớm đã sợ vỡ mật đấu trí hoàn toàn không có cuối cùng bị hát giáp huyền cưỡi đại quân vây quanh chia cát toàn diện v ề phần trận kia phản loạn người đề xuất ba đồ hắn bị trương tam thân tự ra tay cắt ngang tư chi giống một con chó chết kéo tới sở thiên trước mặt t r ờ i đã sáng làm luồng thứ nhất n ă n g sớm đâm rách tầm mây vậy hướng mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ sơn cốc lúc chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc sở thiên không có lập tức hạ lệnh quét dọn chiến trường mà là ngay trước tất cả may mắn còn sống sót mấy vạn tên thiên lang tộc nhân mặt là một cái làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới hắn hạ lệnh đem ba đồ cùng tất cả bị bắt sống phản loạn quý tộc đầu mục toàn bộ bắt giữ lấy tạm thời lập nên trên đại cao sau đó hắn đem thẩm phán quyền lực giao cho đồ nhã giao cho những cái k i a tại đêm qua bị những quý tộc này tàn sát thân nhân bị bọn hắn áp bách lửa đợi bình thường dân chăn ngôi bọn hắn từ chính các người đến quyết định sợ thiên thanh âm q u a n quẩn ở trong sơ gốc mới đầu những mục dân còn có chút e ngại không dám lên trước nhưng ở đồ nhã mang dưới đầu tại cái thứ nhất dũng cảm dân chăn đ u ô i đem một khối đá hung hăng nện ở ba đồ trên đầu về sau tất cả bị đè nén v ẫ n nộ cứu hận cùng bạo phát đánh chết hắn đánh chết tên xúc sinh này hắn còn nhi tử tam ệ n h đến giết Giết những n à y ăn người không nhà xương ác ma mấy b ạ n tên bình dân dùng nguyên thủy nhất cũng nhất giải hận phương thức đối với mấy cái này đã từng cao cao tại thượng quý tộc tiến hành tàn khốc nhất công khai thẩm phán làm cái cuối cùng phản loạn quý tộc tại vô tận thoáo mạ cùng hòn đá bên trong nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí lúc toàn bộ thiên lang bộ lạc dường như đều hoàn thành một trận linh hồn tẩy lễ cùng tân sinh bọn hắn nhìn về phía trên đ à i cao cái kia một tay đạo diễn đầy hết t h ể nam nhân trong ánh mắt chỉ còn lại cùng nhiệt s ù n g bái sau đó sở thiên t r ầ m rãi đi lên đ à i cao hắn không nhìn đầy đất vết máu đi thẳng tới đ ổ nhã bên người tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói hắn dắt đ ổ nhã cái kia còn dính lấy vết máu tay đưa nàng kéo đến bên cạnh mình sau đó dùng một loại vàng tận mây xanh thanh âm cao giọng tuyên bố cụ thiên lang bộ lạc đã theo những n à y phản đồ cùng nhau chết đi kể từ hôm nay đồ nhã sẽ không còn là công chúa nàng c h í nữ h là các người n mới nữ vương tất i ê n làng nữ vương. Nàng đem thay ta, h c p n Nguyên Quyền Hành. Nàng đem mang g Thảo đem dẫn cả á c người, hướng đi m thiên lang tộc nhân đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó không biết là ai phản ứng đầu tiên dùng hết khí lực toàn thân vung tay hô to nữ vương và t thuế. n m ộ thuế giây sau, n ư núi k ê tất cả thiên lang tộc nhân đều dùng bọn hắn đ ờ i này cùng nhật nhất xung kính nhất ánh mắt nhìn xem trên đài cao k i a đứng s ó n g vai như là thần linh đồng dạng hai người bọn hắn biết một cái thuộc về thảo nguyên toàn kỷ nguyên mới tại thời khắc này g á n g lâm đêm đó vừa mới bị một lần nữa bố trí qua thiên lang nữ vương vương trướng bên trong đỗ nhã lui tất cả thị nữ nàng tự tay là sở thiên tháo xuống kia thân băng lãnh chiến giáp sau đó tại sở thiên bình tĩnh nhìn soi mói nàng chậm rãi từng cái từng cái rút đi trên người mình tất cả quần áo đem t i ê một bộ kinh nghiệm gian nan vất vả nhưng như cũng hoàn bị không một tí vết như là trên thảo nguyên thánh khiết nhất tuyết liên giống như thân thể không giữ lại chút nào hiện lên hiện tại sở thiên trước mặt gương mặt của nàng t n g đỏ như hà đẹp đến nỗi người ngạt t ở nhưng ánh mắt của nàng lại đã không còn chút nào khuất nhục cùng dãy ruộng có chỉ là như là thành tín nhất tín đồ ngưỡng vọng thần minh giống như kiên định ái mộ cùng kính dân g nàng c h â m rãi quỳ dạp xuống sở thiên trước người ngẩm tấm t i ế u tuyệt khuôn mặt đẹp dùng một loại mang theo vô tận thâm tình cùng thanh em run rẩy nhẹ nói vua của ta ta chinh phục giả cũng là ta bảo hộ người từ nay trở đi đồ nhã cùng toàn bộ thiên lang bộ lạc đều chính là ngài trung thành nhất nô b ộ c cùng người yêu nói xong nàng nhắm lại mỹ lệ đôi mắt chủ động dâng lên chính mình tiêu tiểu d i ễ m bớt át môi đỏ nàng đem linh hồn của mình chính mình tất cả đều cam tâm tình nguyện h i ế n thế cho cái này mang cho nàng hủy diện lại tự tay bàn cho nàng tân sinh nam nhân s ở thiên túi đầu hôn lên nàng ngoài cửa sổ huyết nguyệt đã qua đời tinh hà sáng trói trong trướng xuân sắc vô biên một trận thân cùng tâm hoàn toàn chinh phục tại một đêm này vẽ lên hoàn mỹ nhất chấm hết tĩnh trướng bên trong, giặt trướng tiên tuyết địa, phản phất là hai cái hoàn toàn thế dàng. Vương bên xuân cùng ngoài băng phản hoàn nhau. mịch hai khác mà dịu địa, cái rào, là giới ý sở thiên túi đầu nhìn xem trong ngực ngủ thật say tuyệt mỹ giai nhân đồ n h ã khỏe mắt còn mang theo một tia hóng ánh vẹt nước mắt thân thể mềm mại của nàng như cùng một con dịu dàng ngoan ngoan m h ỏ con chăm chú giúp vào sở thiên trong ngực dường như chỉ có dạng này mới có thể tìm được tia phần nhường nàng an tâm kết cục chinh phục một nữ nhân có rất nhiều loại phương thức nhưng chinh phục một cái nữ vương nhất là tượng đồ nhã dạng này đã từng cao cao tại thượng lòng mang m i ê u ngạo cùng cựu hận thảo nguyên minh châu mang đến cảm giác thành cựu là hoàn toàn khác biệt cái này không chỉ là chiếm hữu càng là linh hồn phương diện hoàn toàn nghiền ép cùng tái tạo từ tối nay trở đi vị này thiên lang nữ vương bất luận là thân thể còn là linh hồn đều đem chỉ in dấu xuống hắn sở thiên tên của một người mà nhưng vào lúc này kia băng lánh m à quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn m à tới tại sở thiên trong đầu hầm vang nổ vang đốt kiểm tra tới độ nhã độ thiện cảm tiêu thăng đến chín mươi điểm đốt chúc mừng túc chủ rút thưởng cơ hội hai lần sở thiên nghe được hệ thống nhắc nhở nhịn không được ngoắc, ngoắc khoe môi hệ thống lập tức rút thưởng sở thiên không chút do dự trong lòng mặc n i ệ m rút thưởng bên trong một cái cự đại mà hoa lệ kim sắc luân bản tại sở thiên trong đầu hiện hiện trên đó lõe ra vô số làm cho người hoa mắt phủ văn tần h bí kim đồng hồ bắt đầu đ i ê n cuồng chuyển động cuối cùng tại một hồi lóa mắt đến cực h ạ n kim quan g bên trong kim đồng hồ chậm rãi dừng ở một cái tản da mênh mông cổ lao khí tức đổ đằng phía trên đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bị động tiên phú thảo nguyên c h i tâm một giây sau một cỗ ấm áp mà bàng bạc kỳ dị năng lượng trong nháy mắt theo sở thiên toàn thân tràn vào cuối cùng hội tụ ở trái tim của hắn hắn dường như nghe được vạn mã buôn đằng tê minh dường như cảm nhận được thảo nguyên phong tuyết hô hấp dường như cùng mảnh này rộng lớn vô ngẩn trời cùng đất thành lập nên một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu cảm ứng thảo nguyên tri tâm sử thi cấp bị động thiên phú hiệu quả một làm túc chủ thân ở bất kỳ thảo nguyên sa mạc hoa mạc khu vực lúc thể lực tốc độ khôi phục năm mươi tinh thần tốc độ khôi phục năm mươi ngươi sẽ thành trên thảo nguyên vĩnh viễn không m ệ t m ỏ i hùng l ư n g hiệu quả hai túc chủ đối chỗ có thảo nguyên dân tộc bất luận đ ị ta hy vọng cùng lực tương tác sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng lời nói của ngươi sẽ bị bọn hắn bản năng coi là trường sinh thiên ý trị thiên mệnh sở quy t xem hết cái thiên phú này giới thiệu. sở thiên nhịn không được hít sâu một hơi đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng thảo nguyên chinh phục giả thần kỹ a có cái này bị động tương lai hắn muốn thống cả một cái phương b ắ c thảo nguyên bình định kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc quả thực chính là như h ổ thêm cánh lại không c á i gì phương diện tinh thần trở ngại những cái kia người trong thảo nguyên nhìn thấy hắn chỉ sợ đều sẽ giống nhìn thấy cha ruột như thế túi đầu liền bái nhưng mà hệ thống ngạc nhiên mừng rỡ còn xa xa còn chưa có c á c thức còn lại một lần rút thưởng cơ hội sở thiên không chút do dự lại tiến hành lần tiếp theo rút thưởng chúc mừng túc chủ lấy được được thưởng sơ cấp hỏa pháo chế tạo bản vẽ Ba. nếu như nói vừa rồi thảo nguyên chi tâm chỉ là nhường sở thiên mừng rỡ như vậy phần này hỏa pháo bản vét thì là nhường trái tim của hắn bắt đầu không bị k h ô n g chế kịch liệt của loạn hỏa pháo đây chính là hỏa pháo a là chân chính trên ý nghĩa có thể kết thúc vũ khí lạnh thời đại mở ra vũ khí nóng kỷ nguyên bảo vật quốc gia hắn cấp tốc bình tĩnh lại tâm thần xem xét bản vẽ nội dung c ặ n kẽ sơ cấp hỏa pháo chế tạo bản vẽ thanh đồng hỏa pháo rèn đúc công nghệ bao hàm hoàn chỉnh b ù n phạm rèn đúc pháp kim loại phối trộn danh lòng súng sơ cấp g a công kỹ thuật cùng pháo xa thiết kế cùng chế tạo hắc hỏa dược cơ sở phối phương, bao hàm tiêu. lưu hình cắt bòn tốt nhất phối trộn cùng hạt tròn hóa xử lý công nghệ có thể tăng lên trên diện rộng thuốc nổ thiêu đốt hiệu suất cùng uy lực đạn t h á o ruột đặc rèn đúc phương pháp bao hàm s ắ t mô hình rèn đúc pháp có thể đại lượng sản xuất chuẩn hóa đạn sắt ruột đặc nhìn xem trong đầu cái kia khổng lồ mà tinh vi c h i thức h ư n g lưu sở thiên trong mắt lóe r a trước nay chưa từng có giã tâm cùng hào hùng ngủ gật tới đưa gối đầu quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu a hắn đ a n g g i à u chính mình mặc dù cá nhân võ lực siêu phàm nhưng đối mặt đại cảnh vườn triệu như thế cơ quan quốc gia nhất là những cái kia kiên cố tưởng thành cùng khổng lộ quân đội lúc vẫn như cũ sẽ cảm thấy khó giải quyết. nhưng bây giờ có hỏa pháo mọi thứ đều đem khác biệt cái gì kiên thành hùng quan tại h ắ n hỏa lực bao trùm phía dưới đều đem b i ế n thành một đống gạch nói vụn cái gì đại quân tinh nhuệ tại h ắ n hỏa lực tẩy dưới mặt đất đều đem hóa thành chân cụt tay đức đây cũng không phải là đơn giản giảm chiều không gian đà kích đây là vượt qua toàn bộ thời đại văn minh chiều không gian nghiên ép hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say sưa đổ nhã n h ì n không được tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hơn một cái chinh phục một nữ nhân lại thu hoạch phá vỡ một cái thế giới lực lượng cuộc mua bắn này mau kiếm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng sở thiên liền lôi lệ phong hành bắt đầu kiểm kê lần này đại chiến thành quả thắng lợi hắn ngay trước tất cả thiên lang tộc nhân mặt chính thức sắc phong đ ổ nhã là thiên lang nữ vương trao tặng nàng quản lý chỗ có thảo nguyên tộc nhân quyền hành ngay sau đó hắn lợi dụng hệ thống ban thưởng cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật nhìn thiên lang bộ lạc dê b ỏ ngựa tiến hành một lần toàn diện sàng trọn cùng ưu hóa hắn chỗ phổ biến tất cả c á i cách tỷ như phân phối theo lao động quân dân đ i ể m trị chờ một chút đều chiếm được không trở ngại chút nào quán triệt chấp hành ngắn n g ủ mấy ngày toàn bộ ư ơ n g sầu cốc liền quét qua đi qua đổi phế cùng hỗi v sở thiên theo một trăm l i n ngày lang tộc nhân trong bộ lạc bên trong tự mình chọn lựa ra ba vạn tên tinh nguyện nhất nhất nhanh nhẹn d ũ n g mạnh thanh niên trai tráng kỵ sĩ hắn dùng thu được cùng thiên su thành vận đến tinh lương trang bị đem bọn hắn từ đầu đến chân vũ trang đến tận răng yên ngựa bàn đạp sắt móng ngựa ba kiện bộ phối tể chế thức luôn đao tinh lương giáp ra mạnh mẽ phục hợp cúng g h ép mỗi người một phần hắn đem chi này hoàn toàn mới quân đội mệnh danh là thiên lang khinh k ỵ quân cũng bổ nhiệm trương tam là quân đoàn trưởng thiên lang nữ vương đổ nhã làm phó quân đoàn trưởng cộng đồng thống lĩnh trương tam phụ trách dùng kỷ luật sát vì b đ ồ n h ã phụ trách dùng nữ vương u y vọng duy trì bọn hắn trung thành một chi hoàn mỹ dung hợp thảo nguyên dân tộc nhanh nhẹn dũng manh gia tính cùng trung nguyên quân đội kỷ luật nghiêm minh sức chiến đấu viễn siêu thời đại này bất kỳ kỵ binh vô địch quân đoàn ngay tại sở thiên trong tay chậm dãi thành hình mà cái này chính là hắn tương lai quét ngang thiên hạ tranh giành trung nguyên thứ nhất trôi lưỡi dao chương hai h í a h thủy đồng dẫn đế vương độc kế chương 293, h ỏ a thủy đồng dẫn đế vương độc kế sở thiên đại phá thiên lang bộ lạc trận trả mồ hôi ba đổ hợp nhất mười vạn thảo nguyên hàng tốt sắc phong thiên lang nữ v liền như là mọc ra cánh lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vượt qua thiên sơn và thủy cuối cùng như là một trận mười hai cấp siêu cấp như địa c h ấ n hung hăng dung chuyển ở xa ở ngoài ngàn dặm đại cảnh vương triều kinh thành thái cực điện văn v õ ba quan lạng ngắt như tờ trên mặt mọi người đều viết đầy kinh hãi sợ hãi cùng khó có thể tin nhất là những cái kia chủ trương xua hổ nuốt sói triều thần giờ phút này càng là mặt s á m như cho thân thể run như là run dày đồng dạng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng n ờ đầu kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng dùng để thôn phệ sở thiên thảo nguyên mánh hổ ba đồ vậy mà thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ. l i ê n bị sở thiên đầu kia càng thêm hung ác tuyệt thế hung long cho sống s ở s ở xé nát liền xương cốt mang thịt tất cả đều nuốt vào trong bụng lần này tốt mánh hổ không thể nuốt mất long ngược lại thành long chất dinh dưỡng bây giờ sở thiên chẳng những chiếm cứ lấy g i à u có phượng tường quận tay cầm xi măng thần tiên phải chờ máy in tiền đồng dạng sản nghiệp dưới trướng càng là trống r ỗ n g nhiều hơn một chi từ mấy vạn tinh nhuệ thảo nguyên hữu nghị sĩ tạo thành thiên lan quân ủng binh tự trọng tay cầm cường quân bây giờ sở thiên đã không còn là một phương hảo cường đơn giản như vậy hắn đã là một cái thực lực thậm chí so rất nhiều phiên vương còn kinh khủng hơn quân việt một cái đủ để lung lay nền tảng lập quốc to lớn đ ũ ác tính trên long ỉ tân quân ly võ đế giang thừa h u y ê n nghe phía dưới mật thám run dậy thanh âm báo cáo tấm kia nguyên bản coi như anh tuấn mặt giờ phút này đã bởi vì cực hạ n phẫn nộ mà v ẫ n vẹo có chút g i ữ tợn phanh ba hắn đột nhiên vỗ long án kia từ tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo long án một góc lại bị hắn nén giận một trường trực tiếp đập đến chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn bay tứ tung nghịch tập ba s ở thiên cái này n ị c h tập ly võ đế hai mắt xích hồng chỉ vào phương nam bầu trời khàn cả dọn cầm thét hợp nhất dị tộc t ự phong nữ vương hắn đây là mu hắn đây là mướn ngược đây là ý đồ không tốt rõ rành rành a bộ ngực của hắn kịch liệt phập phỏng dường như bị tức đến sắp không thở nổi đ ỗ n g nhiên hắn sát mặt trắng nhuận đột nhiên trên ngực một ngụm ân máu đỏ tươi trực tiếp phun ra tại trước mặt long bảo phía trên vậy hạ vậy hạ bảo trọng long thể a phía dưới văn võ ba quan lập tức cả kinh thất sắc toàn bộ triều đình loạn thành h ỗ n loạn khúc khúc khúc ly võ đế ho kịch liệt t h lên cả người lảo đảo muốn ngã dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên long nghỉ cắm na xuống lùi bãi triều hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng k h o á t tay áo lập tức hai mắt khẽ đ ả o lại ngay trước cả chiều văn võ mặt trực tiếp dẫn n g ấ tới t đêm đó đen đ ố c sáng trưng trong tầm cung ly võ đế giang thừa huyên người mặc một bộ màu đen thường phục đang đứng chắc tay đứng tại một bức to lớn đại cảnh vườn chiều cương vực đổ trước sắc mặt của hắn âm chầm đến có thể chạy ra nước ánh mắt của hắn băng lãnh ngoan độc tràn đầy tiêu hùng đặc l ư u lanh khốc cùng s ắ c ý vào ban ngày kia phiên khí cấp công tâm tại chỗ hết biểu diễn bất quá là hắn diễn cho cả chiều văn võ nhất là diễn cho sở thiên xếp và ở kinh thành nhãn tuyến nhìn một tuần kịch mà thôi thân làm một cái theo máu tanh hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong cuối cùng thắng được tiêu hùng tâm trí của hắn há lại sẽ như thế yêu đất sợ thiên sợ thiên hắn nhìn lấy địa đồ bên trên phượng tường q u ẩ n khối kia khu vực trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này trong thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm ngươi quả nhiên là chấm chân chính họa lớn trong lòng ở phía sau hắn một đạo giống như quỷ mị bóng đen vô thanh vô tức quỷ dạp dưới đất liền không dám thở mạnh một cái đây là tâm phúc của hắn trưởng quản lý hoàng thất thần bí nhất đặc vụ tổ chức huyền quả thủ lĩnh long cấp cao tướng quân long đẳng suốt ba kinh thành cấm quân bị hắn một người m ộ t trường đập thành thịt nát thiên lang mồ hôi ba đồ mang theo m ộ ư ơ i vạn thảo nguyên thiết kỵ bị hắn đánh một trận kết thúc biến thành của mình ly v õ đế chậm rãi xoay người nhìn xem cái k i a bóng đen thanh â m sâu kín nói rằng đối kháng chính diện vũ lực thảo phạt đã không thể làm ít ra hiện tại không thể lấy vậy hạ anh minh bóng đen cung kính dập đầu thanh â m khẳng hạn chán là không chận nổi ly v õ đế trong mắt hiện lên một tia làm người sợ hãi tàn nhẫn cùng điên cuồng đã cái này con máy hổ đã tránh thoát lầm giam mọc ra lợi chảo tia liền không thể lại dùng man lực đi vòng đây c h ấ m muốn hoa t h ủ y đông dẫn c h ấ m muốn để hắn úc còn không mang nổi mình úc n h ư n g hắn bị vô cùng vô tận phiền thoái tươi sống n g o à i chết nói hắn theo trên long hán cầm lên hai phần sớm đã mô phỏng tốt mặt chỉ hắn đầu tiên là đưa ra phần thứ nhất truyền chấm ý chỉ mệnh hộ bộ lập tức cho chấm khai l h ỏ rèn đúc kém tiền càng nhiều càng tốt sau đó phái người nghĩ hết tất cả biện pháp cho chấm lấy tới phượng thường quận cùng xung quanh địa khu đại quy mô phá giá hắn sở thiên không phải biết kiếm tiền sao hắn không phải có thần t i ê n n g i có quỳnh hoa như sao chấm liền phải dùng cái này vô k h ô n g bất nhập kém tiền đi sung kích thị trường của hắn đi phá hủy danh dự của hắn đi nhường hắn chỉ hạ bất tính đối với hắn nội bộ lục đ ủ c á i này là tài chính c h i chiến mặt khác ly võ đế thanh âm biến càng thêm â m lãnh nhường huyền quạ trên biển phân bộ đám kia chấm một mực nuôi biển quỷ trò chấm động cho chấm huyết tẩy hắn tất cả trên biển thương lộ nhường hắn một mảnh buồn cũng đừng nghĩ ra biển cho chấm đoạn hắn tài lộ bóng đen tiếp nhận mặt chỉ chủ nghiệp dập đầu tuân chỉ nhưng mà ly võ đế lại khoát tay á o ra hiệu hắn chớ nóng nội hắn chấm rãi từ g i n g thùng tình trong tay á o lấy ra phần thứ hai dùng tình hồng si gắt gao phong tồn mật chỉ khi thấy phần này mật chỉ lúc cái kia huyền quạ thủ lĩnh con người cũng nhịn không được đông nhiên co dù lại bởi vì hắn nhận ra được kia là chỉ có tại liên quan đến tối cao cơ mật quốc gia thậm chí không tiếc b á n í t lợi quốc gia đem đổi lấy một kích trí mạng lúc mới sẽ vận dụng hết u y lòng mật lệnh li vo đế ánh mắt tại thời khắc này biến đến vô cùng âm đ ộ c dường như một đầu nhắm người mà vệ gián độc phần này mật lệnh ngươi tự mình đi một chuyến hải ngoại giao cho đông doanh quốc vị kia tướng quân đông doanh nghe được hai chữ này bóng n g h tâm đều hung hang rung động run một cái Hắn không ngày yên như l vậy chấm chẳng những có thể lấy đối bọn hắn mãi mãi mở ra ba cái thông thương bến cảng thậm chí có thể cùng bọn hắn cùng hưởng một bộ phận chúng ta đại cảnh vương triều chân quý trăm năm viễn dương bản đồ hàng hải trừ cái đó ra ly võ đế chậm rãi vươn năm ngón tay tại ánh nến chiếu g ọ i lộ ra đến vô cùng quỷ dị chấm còn có thể trong âm thầm lại trợ giúp bọn hắn năm mươi vạn lượng hoàng kim vê anh bóng đ e n đầu ông một tiếng trống rỗng hắn bị ly võ đế cái này kinh thiên thú bút cho hoàn toàn sợ choáng váng mở ra bến cảng cùng hưởng bản đồ hàng hải lại thêm năm mươi vạn lượng hoàng kim đây, là kinh khủng bực nào một cái lớn. đây cũng không phải là đơn giản dẫn sói vào nhà đây là tại dùng đại cảnh vương triều quốc vận đi đốt nuôi một đầu càng thêm hung ác càng thêm tham lam á c lang a mà hết thẻ này vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một cái sở tiên vị này tân quân tàn nhẫn cùng điên cuồng quả thực đã đến phát rồ tình trạng nhớ kỹ phải nhanh ly võ đế đem k i a phần huyết long mật lệnh n h é t vào bóng đen trong tay ánh mắt lạnh như băng ra lệnh chân muốn để hắn chết không có chỗ trôn chương hai trăm chín mươi bốn vương giả trở về hậu cung lần đầu giao phong chương hai trăm chín mươi bốn vương giả trở về hậu cung lần đầu giao phong nửa tháng sau thiên su thành hôm nay toàn bộ thiên su thành bách tính đều lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có vui mừng hải dương cửa thành trên đại đạo tinh kỷ pháp h u i giải lụa màu tung bay hai bên đường trật ních tự phát trước tới đón tiếp bách tính bọn hắn nguyên một đám r ố i cổ trên mặt tràn đầy sùng kính phát ra từ phế phổi cùng cổng nhiệt chúa công trở về mau nhìn là chúa công cơ sĩ chúa công và thắng thiên su thành và thắng tại như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô bên trong sở thiên người mặc một bộ huyền màu đen vẩy dòng nhẫn giáp cưới thần tuấn ỗ truy ngựa chậm rãi lái vào cửa thành ở phía sau hắn là mới sắc phong thiên lang nữ vương đ ộ nhã nàng hôm nay cố ý đổi lại một bộ hoa lệ nhất thảo nguyên vương tộc phúc sức vàng bạc neo sức dưới ánh mặt trời sân t h á c nàng tấm kia vốn là xinh đẹp tuyệt luân gương mặt càng là nhiều hơn m ấ y phần làm cho người không dám nhìn thẳng cao quý cùng u y i nghiêm lại sau này thì là ba ngàn danh tắc là thắng lợi biểu tượng bị chọn lựa ra hộ tống sở thiên cùng một chỗ trở về thiên lang thân vệ bọn hắn nguyên một đám giá người thẳng tắp khí thế r ũ n g mãnh mặc dù người số không nhiều nhưng này cô theo trong núi thây biển máu ma luyện đi ra thiết huyết sắc khí lại đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà t r ò n váng đỗ nhã ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt tòa này xa so với nàng trong tưởng tượng thậm chí so trên thảo nguyên hoành vĩ nhất v ư đình còn hùng vĩ hơn kiên c ố không chỉ gấp mười lần sắt thép tự thú nhìn xem kia rộng lớn bằng p h ẳ n g đến đủ để song song chạy mười cỗ xe ngựa xi、si、măng đại đạo nhìn xem hai bên đường phố những cái kia bách tính trên mặt phát ra từ nội tâm đ ố i sở thiên sùng b á i nụ cười nàng viên kia vừa mới được s ắ p phong làm nữ vương còn có chút lâng lâng tâm lại một lần nữa bị một loại không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ cho hung hăng rung động giờ phút này nàng mới rốt cục vô cùng rõ ràng nhận thức được một sự thờ chính mình thần phục đến tội cùng lạc như thế nào một cái vĩ đại tồn tại chính mình kia nho nhỏ thiên lang bộ lạc tại cái kia thế lực khổng lồ bản đồ trước mặt chỉ sợ thật liền một hạt bụi cũng không tính s ở thiên đại trập viện hậu viện hôm nay nơi này có thể nói là quần p h ư ơ n g hội tụ ám hương phủ đậu sớm đã nhận được tin tức chú nữ g n ngoại trừ cẩn tọa chấn thương hội tô mỹ bên ngoài diệp thanh、Hình、giao tần n g u y ệ t nhi thẩm lâm lang a y hệ cổ lệ a y toa tỉ muội tất cả đều t ề tụ một đường lẳng lặng chờ đợi nam nhân của các nàng khải hoàn chỉ là không khí này ít nhiều có chút vi rượu nhất là trong lúc các nàng biết sở thiên lần này trở về còn mang theo một cái, cái gọi là thiên lang nữ vương về sau trong không khí liền tràn ngập ra một cỗ nhìn không thấy sợ không được lại chân thực tồn tại khẩn trương cùng n ù i thuốc súng rốt cục nương theo lấy một hồi tiếng bước chân c h ầ m ổ n sợ thiên nắm đổ nhã tay sài bước đi vào hậu viện trong n g á y mắt đó cả viện bên trong không khí dường như đều đông lại một trận không có khói lửa lại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ra đầu tê dại chiến tranh như vậy kéo lên màn mở đầu tất cả nữ nhân ánh mắt đều như là đèn pha đồng dạng đồng loạt tập trung tại đổ nhã trên thân xem kỹ hiếu kỳ cảnh giác đ ị n các loại phức tạp cảm xúc trong không khí sen lẫn va chạm đồ nhã mặc dù thân làm nữ vương cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhưng bị nhiều như vậy khí chất khác nhau nhưng lại từng cái đều có thể x ư n g tuyệt sắc mỹ nhân dù n g loại này xem kỹ con mồi giống như ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cũng không nhịn được cảm thấy một hồi tê cả ra đầu vô ý thức liền hướng sở thiên sau lưng rụt rụt nhưng mà ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm p h u quân một tiếng dịu dàng đến có thể bóp s u ấ t thủy tới k h ẽ gọi phá vỡ cục diện bế tắc chỉ thấy d i ệ p thanh g i a o bước liên tục nhẹ nhàng trước hết nhất tiến lên đón nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều đồ n h ã một cái dường như nàng căn bản không tồn tại đồng dạng trong mắt của nàng chỉ có nàng nam nhân nàng dội ra thon dài ngọc thủ vô cùng tự nhiên là sợ thiên phủi đi trên bờ vai kia không tồn tại phong trần ôn n u nói phu quân một đường chinh chiến vất vả ta đã nhường phòng bếp chuẩn bị tốt người thích ăn nhất đồ ăn làm xong đây hết thảy nàng mới dường như vừa mới nhìn thấy đồ nhã đồng dạng đối với nàng lộ ra một cái dịu dàng hào phóng lại lại dẫn một kia uy nghiêm mỉm cười vị này chắc hẳn chính là đồ nhã m ộ i m ộ i a đường xa mà đến một đường vất vả ta cũng đã vì ngươi chuẩn bị tốt một tòa độc lập v i lạc ngay tại nghe tuyết huyện nơi đó thanh t ị n h mượi nếu là có cái gì không thói quen tùy thời có thể tới tìm ta một phen không tiêu ngạo không tự ti dọn nước không lọt đã biểu đạt đối sở thiên quan tâm lại hiện lộ rõ ràng chính mình hoàn toàn xứng đáng chủ mẫu địa vị càng là hơi hợt liền sắp xếp xong xuôi người mới nơi ở trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền cái này chính là chính cung khí độ đồ nhã bị diệp thanh giao lời nói này nói đến sửng sốt một chút trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao mà một bên khác tân luyện nhi thì ô m nữ nhi quỳnh quỳnh một đôi mắt phượng tỉnh táo tại đồ nhã trên thân từ trên xuống dưới quét mắt một lần ánh mắt của nàng không giống như là đang nhìn một nữ nhân càng giống là tại ước định một cái hy hữu hàng hóa hoặc là một cái trọng yếu chính trị thẻ đánh bạc trong đầu của nàng suy nghĩ căn bản không phải nữ nhân này có thể hay không uy hiếp đến mình địa vị mà là cái này tiên lang nữ vương thân phận cùng sau lưng nàng t i ê n lang bộ lạc có thể là sở thiên tương lai tranh bá đ ạ i nghiệp mang đến bao lớn chính trị giá trị cùng quân sự trợ lực không hổ là đã từng phu nhân cách cục đã khác biệt xuất thân hoàn g thất giống nhau trải qua nước mất nhà tan thẩm lâm lang nhìn xem đổ n h ã ánh mắt thì tràn đầy đồng tình cùng thương hại nàng nhất có thể hiểu được một cái vong quốc công chúa biến thành tù nhân cuối cùng ủy thân cho chinh phục giả cái chủng loại kia phức tạp tâm tình nàng chủ động đối với đ ộ nhã lộ ra một cái ôn hòa mà thân mật m ỉ m cười ý đ ồ dùng loại phương thức này đến làm dịu nàng khẩn trương cùng b ấ t ăn về phần a y cổ lệ cùng a y toa h ì t tỉ mội k i ê u phản ứng liền trực tiếp hơn nhiều hai người bọn họ liền như là hai cái lãnh địa bị ngang nhiên xâm lấn sư tử cái nhìn xem đ ồ nhã ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cảnh giác định ý thậm chí là khiêu khích cùng là dị tộc mỹ nhân các nàng theo đồ nhã trên thân cảm nhận được trực tiếp nhất cũng mãnh liệt nhất uy hiếp nhất là a y t h ì cổ lệ nàng tiên nóng bỏng ánh mắt cơ hồ liền phải tại đổ nhã trên thân đốt ra hai cái lô đến đối mặt cái này ám lưu hùng dũng hết sức căng thẳng tu la chàng sợ thiên lại chỉ là cười ha ha một tiếng hắn đột nhiên dội ra cánh tay dài một tay lấy diệp thanh g i a o kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực hung hăng tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái sau đó một cái tay khác thì là nặng nề mà vô vô đổ nhã kia bởi vì khẩn trương mà có chút tay cứng ngắc c o n g tốt đều nhận thức một chút đây là đ ổ nhã về sau chính là người một nhà ai đều không cho ước hiến nàng thanh g i a o là cái nhà này bên trong chủ mẫu nàng chính là ta lời nói các ngươi về sau đều muốn nghe nàng biết sao đồ nhã ngươi về sau liền ở tại nghe tuyết、tuyển. thiếu cái gì thiếu cái gì trực tiếp cùng thanh giao nói đi đều chớ cùng như cọc gỗ đứng ăn cơm đơn giản mấy câu đã khẳng định diệp thanh giao trí cao vô thượng chủ mẫu địa vị cũng trực tiếp quyết định đổ nhã danh phận trong nháy mắt lắng lại tất cả phong ba đây chính là quyền uy tuyệt đối chúng nữ trong lòng cho dù là có ngàn vạn loại ý nghĩ giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem tất cả tiểu tâm tư tất cả đều thu vào bởi vì nam nhân của các nàng đã lên tiếng là phu quân diệp thanh giao khuôn mặt đỏ lên dịu dàng ngoan ngoan đáp còn lại chúng nữ cũng nao nhau thu hồi riêng phần mình cảm xúc cùng kính hành lễ một trận hậu cung phong ba cứ như vậy bị sở thiên dùng đơn giản nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu cho cưỡng ép đẻ xuống chương hai trăm chín mươi năm mưa gió nổi lên l y vo đế tổ hợp quyền chương hai trăm chín mươi năm mưa gió nổi lên l y vo đế tổ hợp quyền ra biến phía trên bầu không khí tại sở thiên cường lực t r ư ờ n g cống hạ cuối cùng là từ lúc mới bắt đầu khẩn trương dần dần biến dung hiệp mặc dù chúng nữ vẫn như cũng là đều mang tâm tư nhưng mặt ngoài đều đúng mới tới tỷ mọi đ ồ nhã biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình cùng hoan n g ê n nhất là tân luyện nhi nữ nhi quỳnh, quỳnh cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu quả thực chính là trời sinh bầu không khí hòa hoa tệ nàng đối đổ nhã kia một thân hoa lệ thảo nguyên phục sức cùng trên đầu những cái kia đ i n h đương rung động xinh đẹp ngân sức tràn đầy vô cùng vô tận hiếu kỳ nàng tuyệt không sợ người lạ n g n bước nhỏ chân ngắn liền chạy tới đổ nhã bên người dỗi ra tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí s ở lấy nàng váy m ạ i thanh m ạ i khí hô h ả o xinh đẹp tỉ tỉ ý phục của ngươi thật xinh đẹp nha quỳnh quỳnh có thể sờ sờ sao một câu trực tiếp đem đổ nhã làm cho tức cười trong nội tâm nàng điểm này khẩn trương cùng câu thúc trong nháy mắt bị cái này đáng yêu tiểu nha đầu cho hòa tan hơn phân nửa nàng đem quỳnh, quỳnh ôm vào trong ng khởi kế tiếp khảm nạm lấy lục tùng thạch ngân vòng tay đeo ở quỳnh quỳnh trắng non trên cổ tay thích không ưa thích liền tặng cho ngươi hoa tạ ơn xinh đẹp t ỷ t ỷ quỳnh quỳnh vui vẻ hoan hô lên ôm đ ồ nhã khuôn mặt liền bẹp hôn một cái nhìn xem một màn này trong viện các nữ nhân cũng đều lộ ra h i ể u ý mỉm cười bầu không khí biến càng thêm ấm áp hài hòa s ở thiên ngồi chủ vị bên trái là dịu dàng hiền thục diệp thanh giao đang không ngừng vì hắn chia thức ăn bên phải là cao quý trang nhã tần việt nhi đang cẩn thận vì hắn rút rượu trong ngực còn thỉnh thoảng có thiên chân khả ái quỳnh qu c ò nhưng có t ẩ m lâm l áo cổ tỉ mà ộ ấm áp thời điểm luôn luôn ngắn ngủi như vậy ngay tại gia hiến tiến hành đến một nửa đám người trò chuyện với nhau đang vui thời điểm một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề đột nhiên theo ngoài viện chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phụ trách trưởng quản toàn bộ thiên su thành thương nghiệp bản đồ tuyệt sắc nữ trưởng quỹ tô mị đang gương mặt xinh đẹp c h ứ a xương đi lại vội vàng từ bên ngoài chạy về nàng thậm chí cũng không kịp hướng s ở thiên hành lễ liền dùng một loại mang theo cực độ l o nghĩ cùng bất an n g ữ khí vội vàng mở miệng nói chúa công xảy ra chuyện lớn s ở thiên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm hắn khẽ c h o mày ra hiệu tô mị ngồi xuống từ từ nói có thể khiến cho luôn luôn k h ô n khéo ra dặn thái sơn sụp ở trước mà sắc không đổi tô mị đều thất thố như vậy, vậy tuyệt đối không là chuyện nhỏ đa tạ chúa công tô mị hít sâu một hơi chúng ta chết trở đầy thần thiên vải đồ sứ cùng lá trà năm trăm l i ệ u lớn thuyền b u n cổ bị đối phương bị đối phương toàn bộ tiêu hủy trên thuyền hơn một trăm linh tên hỏa kế cùng hộ vệ thương vong thảm trọng cơ hồ toàn quân bị diệt tất cả hàng hóa toàn bộ chìm vào biển cả cái gì lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây sắp mặt đều là biến đổi không rõ ràng tô mỹ lắc đầu sắc mặt càng thêm khó coi căn cứ may mắn trốn về đến hỏa kế nói đám kia hài tặc người số không nhiều nhưng cả đám đều hung hãn không sợ chết trang bị tinh lương đến đáng sợ bọn hắn sử dụng chiến thuyền tốc độ cực nhanh trên thuyền thậm chí thậm chí còn phân phối trang bị một loại chúng ta chưa từng thấy qua có thể phun giá hỏa d i ễ m vũ khí bọn hắn hành động quả quyết tàn nhẫn chuyên nghiệp hoàn toàn không giống như là vì cấp tiền bình thường hải tặc càng giống là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện trên nước quân đội mục đích của bọn hắn dường như chỉ có một cái cái k i a chính là hủy diện n g h e đến đó sở thiên còn chưa lên tiếng một bên tần luyện nhi phượng trong mắt liền hiện lên một tia hạ à quang nàng dường như đã đoán được cái gì nhưng mà tô mị mang tới tin tức xấu còn không chỉ cái này một cái thứ hai tô mị từ trong ngực lấy ra một sâu tiền đồng nặng nề mà đập vào t r ê nhưng mặt bàn. c ú a c bởi vì nó dù sao cũng là quan phủ chế tạo phổ thông mách tính căn bản là không có cách phân biệt thật giả hiện tại đã có vô số thương hộ cung mách tính bởi vậy bị lừa tổn thất nặng nề tiếp tục như vậy nữa chúng ta thật vất vả mới tại phượng tường quận tạo dựng lên ổn định tiền tệ tín dự cùng thương nghiệp trật tự sẽ bị loại này thấp kém tiền tệ cho hoàn toàn phá tan sở thiên cầm lấy này chuỗi thấp kém đồng tiền thả trong tay dùng ngón tay nhẹ nhàng nhất t r à sát quả nhiên một tầng màu vàng xanh lá màu xanh đồng liền dễ dàng rụng xuống dính hắn một tay ánh mắt của hắn trong n g á y mắt này biến băng lãnh như lao băng lãnh tới cực điểm h ả i tác chiến tài chính chiến đầu tiên là phái gia trang bị tinh lương ngụy hải tặc dùng thủ đoạn quân sự huyết tẩy hắn trên biển m ạ c sống đoạn kỳ tài đường lại dùng cơ quan quốc gia điên cuồng rèn đúc thấp kém tiền tệ đối với hắn tiến hành không khác biệt tài chính công kích hủy căn cơ cái này tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên đây là tới tự kinh thành đến từ vị kia vừa mới đăng cơ tân hoàng đế một bộ trải qua tỉ mỉ bày kế âm tàn độc ác tới cực điểm tổ hợp quyền sở thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu đây hết thảy ly võ đế giang thừa y ê n vị này quy cao k i ê u hùng hoàng đế hắn trả thù so sở thiên tưởng tượng tới càng nhanh cũng càng âm hiểm càng trí mạng hắn không có lựa chọn ngu xuẩn đối kháng quân sự mà là lựa chọn theo kinh tế theo dân sinh theo sở thiên đáng tự hào nhất thương nghiệp lĩnh vực đối với hắn phát động một trận toàn phương vị nhìn không thấy khói lửa chiến tranh một trận đủ để cho bất kỳ địa phương nào thế lực đều vạn kiếp bất phục chiến tranh sở thiên chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng khoe miệng khơi gợi lên một vệ băng lánh m à tàn khốc đường cong giang thừa viên xem ra ngươi so ngươi tên phế vật kia đ ệ đ ệ nếu có gần nhiều rất tốt đã ngươi đã ra chiêu vậy kế tiếp liền giờ đến p h í ta chương hai trăm chín mươi sáu không thấy máu chiến tranh chương hai trăm chín mươi sáu không thấy máu chiến tranh đêm đã ba canh thiên su phủ thành chủ trong thư phòng vẫn như c ũ đèn đ u ố c sang trưng sở thiên ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên trên mặt không có biểu tình gì chỉ có đốt ngón tay đập gỗ từ đàn mặt bàn thanh âm tại t ĩ n h m ị c h trong thư phòng từng tiếng giống nện ở lòng người bên trên tại hắn phía dưới tô mị cùng tần n g u y ệ n nhi chia nhau ngồi hai bên hai gương mặt xinh đẹp bên trên đều là trước nay chưa từng có nghiêm túc vừa mới được sắc phong làm thiên lang nữ vương đội nhã cũng được đ ặ t cách ngồi ở ghế chót nàng có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt tất cả một đôi mỹ lệ chòng mắt màu lam bên trong tràn đầy sự khó hiểu dưới cái nhìn của nàng liền xem như đối mặt mười vạn đại quân tiếp cận nam nhân này cũng chưa bao giờ có nghiêm túc như thế thời điểm sở thiên nhìn xem trên bàn này chuỗi b ó c một cái là vỡ thấp kém đồng tiền ánh mắt băng lãnh tô m ị thanh âm khàn khàn vẫn còn tiếp tục vương n h ớ v ừ a gạo đã cự thu đồng tiền đây chỉ là mới bắt đầu chúa công tiền của chúng ta hệ thống ngay tại sổ đồ trong thanh âm của nàng mang theo mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc sau mọi mệt, mệt những n à y thấp kém có tiền chúng ta trong âm t h ầ m s ư n g là tiền đen đang bằng tốc độ kinh người tại phượng tường quận toàn cảnh t r à lan bọn chúng chứa đồng lượng thậm chí không đủ ba thành chỉ là mặt ngoài độ một tầng nguy trang không ngờ in lớn cảnh tiền giấy quần bách tính cùng thương hộ môn đều không phải người ngu bọn hắn cầm tới tiền sau sẽ vô ý thức sắp thành s ắ p tốt lương tệ gắt gao giấu đi sau đó ưu tiên dùng những này không đáng một đồng tiền đen đi mua mua đồ kết quả chính là trên thị trường lưu thông cơ hộ tất cả đều là loại này phế liệu hiện tại đã không ai bằng lòng thu ngay hôm nay buổi chiều thành tây lớn nhất vương nhớ v ừ a gạo đã treo lên bảng hiệu tuyên bố chỉ tiếp thụ lương thực cùng vải vóc trao đổi cự thu bất kỳ đồng tiền tân u y ệ n nhi sắp mặt trong nháy mắt biến băng hàn một mảnh nàng lạnh như băng nói bổ sung đây cũng không phải là đơn giản thị trường hỗn loạn một khi các đại thương hộ cũng bắt đầu bắt trước một lần nữa trở lại lấy vật đ ổ i vật nguyên thủy giai đoạn chúng ta hao phí vô số tâm huyết tạo dựng lên thương nghiệp hệ thống cùng tiền tệ uy tín sẽ tại trong một sớm một chiều sụp đổ cái này căn bản cũng không phải là cái gì thương nghiệp thủ đoạn đây là tại đảo chúng ta căn cơ là rút tuổi dưới đáy nổi nói xong lời cuối cùng tân luyện nhi phượng trong mắt đã sát cơ lệnh tấu xương ly vo đế t â m hắn đ a n g chết đồ nhã ngồi ở trong góc nghe câu này câu nàng cái hiểu cái không lời nói một trái tim lại nhịn không được cùng loạn nàng rung động mà nhìn xem sở t i ê n tại thảo nguyên tai phú chính là dê bỏ cùng nô lệ nàng lần thứ nhất biết thì ra mấy cái nho nhỏ đồng tiền liền có thể n h ư ờ n g một tòa so vương đ ỉ n h còn hùng vĩ thành thị lâm vào tê liệt loại này giết người không thấy máu thủ đoạn so mười vạn đại quân đối s ô n g còn muốn cho nàng cảm thấy sợ hãi s ở thiên ánh mắt theo những cái kia thấp kém đồng tiền bên trên c h ầ m rãi rời cuối cùng rơi vào tô mị cặp kia bởi vì mấy ngày liền thức đêm mà hiện đầy tinh mịn tơ máu trên ánh mắt tại tô mị cùng tần luyện nhi đều coi là hắn phải lập tức hạ đ ạ t cái gì lôi đ ỉ n h vạn quân chỉ lạy lúc sợ thiên lại không lên tiếng phát chậm rãi từ trên ghế đứng lên đi thẳng tới tô mị sau lưng tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt không giải thích được nhìn soi mói sở thiên đưa tay ra nhẹ nhàng đặt tại tô mị bởi vì quá độ mệt nhọc mà căng cứng h u y ệ t thái dương bên trên ấm áp lòng bàn tay lực đạo không nhẹ không nặng vừa đúng sở thiên trên thân kia cố đặc hữu khí tức trong nháy mắt đem tô mị cả người đều bao vây lại tô mị thân thể trong nháy mắt cứng đờ nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng kia như núi lớn cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi có thể nghe được cái kia trần ổn như núi tiếng hít thở vất vả chúc chuyện nhỏ này liền đem ta đại tổng quản cho mẹ ệ mọi thành bộ dáng này thanh âm này dường như mang theo một loại xuyên tấu h lòng người ma lực một ngày mắt liền đánh tan tô mị dùng kiên cường cùng g i ả dặn ngụy trang sát ngoài nàng cảm giác chính mình căng thẳng mấy ngày thần kinh giống một cây bị kéo đến cực hạn dây c u n g tại sở thiên câu nói k i a rơi xuống trong nháy mắt ba một tiếng gây mất mấy ngày liên tiếp bôn u ba mệt nhọc đối mặt cái này ngập trời nguy cơ áp lực thật lớn mắt thấy chính mình một tay thành lập thương nghiệp đế quốc sắp sổ đồ lại thúc thủ vô sách ủy khuất cùng tự trách tất cả cảm xúc tại thời khắc này rốt cuộc tìm được một cái có thể để phát tiết cửa ra vào tô mị đột nhiên chua chua hốc mắt trong nháy mắt nóng hổi đến đáng sợ cho tới nay đều là nàng là sợ thiên quản lý tất cả vì hắn giải quyết phiền thoái nàng sớm thành thói quen k i ê n c ư ờ n g có thể giờ phút này nàng chỉ muốn dỡ xuống tất cả nguy trang như cái bình thường nhất tiểu nữ nhân như thế trốn ở trong ngực của người đàn ông này thống thống khoái khoái khóc một trận nàng gắt gao cắn chính mình kia nở nàng n g ô i d ư ớ i không để cho mình khóc ra thành tiếng nhưng này run nhẹ nhẹ vai cũng đã bại lộ nàng giờ phút này ủy khuất đến cực điểm tâm tình sợ thiên cảm nhận được nàng run dậy động tắc trên tay nhưng lại chưa đình chỉ ngược lại càng thêm lưu hòa ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản lại ẩn chứa một loại không thể địch nổi bá đạo cùng tự tin chơi sọc xuống có ta đ n h lấy ngươi cái gì đều không cần muốn cũng cái gì đều không cần sợ ngươi chỉ cần tin tưởng ta sau đó h ả o h ả o đi ngủ một giấc cái này thật đơn giản một câu tại tô mị tâm hồ bên trong t m vang nổ tung chơi sọc xuống có ta đ n h lấy cái này là bực nào bá đạo như thế nào hung hăng lại là bực nào làm người an tâm hứa hẹn nàng chưa hề bị bất kỳ người đàn ông nào như thế dịu dàng đối lại qua đó là một loại bị hoàn toàn bảo hộ hoàn toàn cảm giác tin cậy dường như coi như thế giới sụp đổ chỉ cần trốn ở phía sau người đàn ông này liền cái gì đều không cần sợ cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp cùng rung động trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân t ô mị cảm giác chính mình cả người đều phảng phất muốn hòa tan tại đối phương cái này bá đạo trong ôn lu tất cả mọi mệnh sợ hãi bất an tất cả đều tại thời khắc này tan thành m â y khói còn lại chỉ có v ô tận an tâm cùng sùng bái nhưng vào lúc này sở thiên trong đầu kia băng lánh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn m à tới đốt kiểm tra tới mục tiêu nhân vật tô mị độ thiện cảm xảy ra nhạy vọt t ô mị độ thiện c ả người trước mắt độ thiện cảm 90. chúc mừng túc chủ độ thiện cảm đạt tới mấu chốt ngưỡng giới hạn phát động mấu chốt ban thưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp tiền đúc cùng phòng ngụy kỹ thuật chứa đặc thù hợp kim phối phương cùng sức nước bàn dập bàn vẽ thu hoạch được thần cấp ban thưởng trong n g a y mắt một cô cực lớn đến khó có thể tưởng tượng c h i thức hồng lưu điên cuồng tràn vào sở thiên n ã o hải theo tinh vi tới làm cho người g i ậ n x ô i máy móc kết cấu tới chưa bao giờ nghe hợp kim giã luyện kỹ thuật lại đến lợi dụng khoa học vật lý hóa học chờ đa trọng thủ đoạn tiến hành phòng ngụy mũi nhọn tri thức đây cũng không phải là thời đại này trí tuệ đây là vượt qua ngàn năm văn minh khoa học kỹ thuật giảm chiều không gian đà kích nguyên bản trong mắt hắn còn có chút khó giải quyết khủng hoảng tài chính tại thời khắc này trong nháy mắt biến như là trò đùa sở thiên khỏe miệng cong lên không dễ phát hiện mà có chút d ừ n g lên hắn xoa bóp động tác lại không có dừng lại ngược lại càng thêm n u hỏa mấy phần nhưng là hiện tại g i đến khi ta chương hai trăm chín h ư ơ i tám thần tượng ra tay kinh động như gặp thiên nhân chương hai trăm c h ư ơ i tám thần tượng ra tay kinh động như gặp thiên nhân chờ tô bị tình tự hoàn toàn ổn định lại sở thiên mới chậm rãi buông tay ra h ắ n nhẹ nhàng vỗ vỗ tô mị c á i kiệt như cũ có chút cứng ngắt vai ngựa khi đã khôi phục đã từng thòng rồng cùng bá đạo tốt vấn đề không lớn huyện nhi ngươi lập tức truyền lệnh xuống lấy danh nghĩa của ta tuyên bố thông cáo thiên su thành tất cả cửa hàng tiền trang trong vòng ba ngày tạm dừng tất cả đồng tiền giao dịch kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha đồng thời giám sát thị trường cho ta không tiếp bất cứ giá nào ổn định giá lương thực cùng bài giá tô mị cho ta triệu tập nhân thủ đem chúng ta thiên su trong thành tất cả tay nghề tốt nhất thợ rèn thợ mục thợ đá tất cả đều cho ta kêu đến lập tức, lập tức bình minh tảng sáng trước đó mười cái bị theo nóng trong chăn cưỡng ép lôi ra tới thiên su thành đỉnh tiêm công tượng đầy lòng thấp thỏm được đưa tới phủ thành chủ thư phòng khi bọn hắn nhìn thấy chủ vị vị tia trong truyền thuyết thành chủ đại nhân lúc nguyên một đám càng là dọa đến t h ở mạnh cũng không dám sở thiên không có một câu nói nhảm trực tiếp tại to lớn bàn bên trên trải rộng ra một t r ư ờ n g t r ì n g dài một trượng giấy trắng cầm lên b ú than t tại mọi người kêu hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt hán đ ậ n từng đầu tinh chuẩn vô cùng đường cong bắt đầu ở trên tờ giấy trắng phi tốc hiện hiện hãn vẽ là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tràn đầy lập thể cảm giác cùng không gian cảm giác ba chiều kết cấu đồ kia tinh d i ệ u tuyệt luân đòn bẩy kết cấu kia phức tạp tới làm cho người ra đầu tê dại bánh răng liên động kia không thể tưởng tượng truyền lực thiết kế vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần bản vẽ này giấy liền nắm lấy tất cả công tượng ánh mắt thiên chơi ạ cái này đây là cái gì thần vật cầm đầu một vị dâu ria hoa dâm láo thợ rèn toàn thân đều đang run dày hắn run dày chỉ vào trên bản vẽ một cái hạch tâm bộ kiện kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn lấy. lấy nước ra sức vẹn vẹn thông qua tổ này nho nhỏ bánh răng tiến hành truyền lực cùng phóng đại vậy mà vậy mà có thể sinh ra mấy vạn cân thậm chí mười vạn cân kinh khủng dập chi lực bịch lao thợ rèn tại chỗ liền quỳ xuống đối với bản vét kia quỳ bái đây không phải người có thể nghĩ ra đến đồ vật đây là thân tích là thân tích ca nhưng một vị khác lấy tinh xảo chứ danh thợ m ộ t gắt gao đào tại bên bản ánh mắt trừng giống t r u n g đồng miệng bên trong tự lẩm bẩm không đúng cái này không đúng cái này bánh răng cùng đòn bậy tổ hợp làm sao có thể b ộ c phát ra loại lực lượng này cái này vi phạm với tổ sư gia truyền thừa quy củ hắn không phải không tin mà là thế giới quan của hắn bị triệt để l ậ đổ còn lại đám thợ thủ công cũng hoàn toàn lâm vào công n h t bọn hắn nguyên một đám vây quanh tấm kia sức nước bàn d ậ p bàn vẽ như s i như say dường như thấy được một cái thế giới mới đ ạ i môn ngay tại hướng bọn hắn chậm rãi rộng mở tại đám thợ thủ công lập tức mang theo bàn vẽ giống như điên đi nghiên cứu chuẩn bị tài liệu đồng thời sở thiên đã một thân một mình đi tới phủ thành chủ chỗ sâu nhất bí mật đ o á n tạo thất hắn không có lựa chọn đi rèn đúc cái gì đồng tệ hoặc là ngân tệ bởi vì kia rất dễ dàng bị mô phỏng chị ngọn không chị gốc hắn muốn sáng tạo là một loại thời đại này thậm chí tương lai mấy trăm năm bên trong đều không thể phòng chế hoàn toàn mới tiền tệ sở thiên ánh mắt chuyên ch dựa theo trong đầu hệ thống cho r a đặc thù hợp kim phối phương đem chính xác phối trộn tốt kim ngân đồng ngài ẩn trợ trọn vẹn bảy tám loại khác biệt kim loại theo thứ tự đầu nhập vào đặc chế d u n g trong lò tại mấy ngàn độ cao ấm hừng hực liệt hỏa thiêu n ư t hạ tất cả kim loại chậm dãi hòa làm một thể tại trong lò b ả y biện r a xích hồng sắt thể lỏng lan lộn không n g t ngay tại cái này lô hợp kim sắp hoàn toàn d u n g hợp ra lò trong n g á y mắt s ở thiên trong mắt tinh quang l ó e lên cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc hắn có ngón búng ra một dọn thóng ánh sáng long lanh nước linh tuyển vô cùng tinh chuẩn tích nhập rung trong lò t o à nhìn bộ biệt bên đột trong, kín luyện n lò i xem trong lò kia siêu việt thời đại nhận biết hoàn mỹ màu sắc sở thiên khỏe miệng ghé nhết ly vò đế ngươi tiền đen tại cái này thần vật trước mặt bất quá là gà đất chó sành Hắn như bên trong giường đem lò kêu chất ạ y xuôi trời kim kim sao sắc ám c hợp h lỏng cẩn chuẩn chuẩn thận từng ly từng tí đổ vào nguyên song đánh tí một tiêu giá ly đổ đám đã vào sớm bị kim h Thứ u ô n bên trong. Thứ tư, chất lỏng đúc chất tư, k loại cùng băng lãnh khuôn đ ú c tiếp xúc phát ra một hồi rất nhỏ tiếng vang màu trắng hơi nước bay lên rất nhanh chất lỏng làm lạnh ngưng kết biến thành từng khối tiêu chuẩn đánh giá thỏi kim loại những kim loại này thỏi toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm mà cao quý ám kim sắc mặt ngoài phảng phất có một tầm nhìn không thấy quang hoa đang lưu chuyển vẹn vẹn xem như nguyên vật liệu đã lộ ra tôn quý phi phảm cùng trên thị trường bất luận một loại nào đã biết kim loại đều hoàn toàn khác biệt sở thiên cầm lấy một khối hợp kim thỏi vào tay hơi chầm xuống cảm nhận ôn h u ậ n hài lòng gật gật đầu rất tốt vật liệu đã h o à n mỹ kế tiếp chính là h ạ c h tâm nhất một bước hắn không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay một thân một mình cầm mấy khối hợp kim thỏi cùng một khối đặc chế cao cắt bòn thép khối đi vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất đ ể phòng nhất là s â m nghiêm tinh công thất tinh công trong phòng đèn đ u ố c sang trưng sở thiên hít sâu một hơi thần cấp công tượng kỹ nghệ tại thời khắc này bị hắn thôi động tới cực hạ ánh mắt của hắn biến đến vô cùng chuyên trú h ắ n không có lập tức đi rèn đốt tiền mà là cầm lên khối kia cứng rắn vô cùng cao cắt bòn th hắn muốn t r ư ớ c điêu khắc r a độc nhất không hai thép mô hình chỉ thấy sở thiên cổ tay tung bay thần cấp kỹ nghệ thôi động đến thực hạng kia cứng rắn thép khối trong tay hắn dường như thành đậu hũ với mới nửa ngày một bộ xào đoạt thiên công khuôn đúc liền đã thành hình chính diện thần long muốn bay mặt trái tinh thành nguy nga trên đó càng là vận dụng nhiều loại siêu việt thời đại vật lý phòng ngụy kỹ thuật bất luận là tiền biên giới đều nhịp tinh mị giang văn vẫn là chính phản mặt không sai chút nào tinh chuẩn đối ấn ở thời đại này đều căn bản là không có cách phòng chế mà nhất tuyệt chính là sở thiên tại long trong mắt giấu lại một cái chỉ có hắn tự mình biết hơi co lại ăn ký cái này mới thật sự là th ngăn cản sạch bất kỳ bắt chước khả năng ba ngày sau tại sở thiên không phân ngày đ ê m tự mình chỉ đạo hạng đài thứ nhất tràn đầy sở tìm thủ phong cách ô giản dị bản sức nước bàn g rập rốt cục ở ngoài thành lao nhanh bờ sông bị dựng hoàn thành làm sở thiên đem kia điêu khắc thần long cùng tinh thành thép mô hình cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt lên đi cũng đem khối thứ nhất bị áp chế thành bánh trạng ám kim sắc hợp kim phôi để vào bàn d ậ p cái bậy lốp tất cả tham dự chế tạo công tượng tất cả đều xông tới nguyên một đám nín thở nhìn chằm chặp bộ kia tản ra kim loại hàn quang quái vật khổng lồ mở cống sở thiên ra lệnh một tiếng. theo to lớn bánh xe nước tại hoanh minh dòng nước trùng kích vào bắt đầu chậm d ã i chuyển động liên tiếp phức tạp mà tinh vi đòn bẩy cùng bánh răng phát ra rợn người k ế t cắn vào âm thanh cuối cùng kia cao cao nâng lên to lớn dập đầu dường như ngưng tụ vạn có lực hầm vang đệ xuống làm dập đầu chậm rãi nâng lên một cái toàn tiền tệ mới đang lẳng lặng nằm tại cái b ẫ phía trên tại sáng sớm dương quang chiếu xuống nó toàn thân bẩy biện ra một loại thâm thúy mà cao quý ám kim sắc chính diện đằng long phảng phất tại dưới ánh sáng xống lại ngay tại tệ trên mặt chậm rãi rụ động mặt sau huy hiệu trang nghiêm túc mục biên giới kia đều nhịp g i n g văn r một gã râu ria hoa dâm l á o công tượng hai tay run run cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng tiến đến trước mắt khi hắn thấy rõ k i a phảng phất tại trận mắt nhìn mắt rồng cùng kia từng mảnh từng mảnh s o chân long l ầ n phiến còn tinh tế hơn v ậ y giống lúc đôi mắt dàn mua vẩn đục bên trong trong nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp h à o quang bịch hắn vậy mà trực tiếp q u ỳ xuống bưng lấy đồng tiền kia kích động đến nước mắt t u ô n đầy mặt nói năng lộn xộn quát tầm lên t h ầ n vật đây là thần vật ta lão hủ cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua không là liền nghĩ cũng không dám nghĩ thế gian lại có như thế xinh đẹp tinh xảo tuyệt luôn tạo v sở thiên đi lên trước theo lão công tượng trong tay cầm lấy cái này đồng tiền cảm thụ được nó chịu nặng phân lượng cùng kêu hoàn mỹ kim loại cảm nhận khoe miệng của hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười hắn đem cái này đồng tiền r ơ lên cao cao nó dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang sáng trói hắn vẫn nhìn chung quanh tất cả đã hoàn toàn thấy choáng đám thợ thủ công cao giọng tuyên bố kể từ hôm nay nó liền gọi thiên su kim long bảo chương ba trăm một văn kinh thiên hạ chương ba trăm một văn kinh thiên hạ sau năm ngày thiên su thành nội lớn nhất quảng trường thương mại tụ bảo lâu trước đã là người đông nghìn thịt chật như nêm tối toàn bộ thiên su thành t r ì hạ tất cả làm cho bên trên danh hào đại thương nhân đại trưởng quỹ tất cả đều bị mời đến tận đây bọn hắn nguyên một đám đứng trên quảng trường trên mặt thần sắc lo lắng t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nghị luận â mỹ tất cả chủ đề đều không thể rời bỏ cái kia đã nhanh muốn đem bọn hắn bước điên rồi tiền đen nguy cơ nghe nói không thành tây trương đô tệ hôm qua thu một ngày tiền về nhà xem xét mười thành bên trong có chín thành đều là kém tệ tiền tiên dùng tay nhất trà sắt liền phai màu tức dẫn đến hắn tại chỗ liền đem thất cho bù ai vậy phải làm sao bây giờ a hiện tại ai còn dám thu đồng tiền nhưng nếu là không lấy tiền làm ăn này còn thế nào làm ta kêu mấy nhà vải trang đều nhanh ba ngày không có khai trương tiếp tục như vậy nữa ta nhìn chúng ta đều đừng làm ăn dứt khoát đóng cửa về nhà chồng chọn đi thôi thời gian này không có cách nào qua khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng trong đám người lan tràn ngay tại cái này lòng người bàng hoàng cơ hồ muốn mất k h ô n g chế lúc chúa công tới một tiếng cao vút tuân lệnh manh v a n g lên s ở thiên t ạ i tần luyện nhi cùng tô mị một tả một h ư u cùng đi chậm rãi leo lên tụ bảo lâu lầu ba đài cao hắn vừa xuất hiện nguyên bản huyên náo ồn ào cọc trường trong nháy mắt t ê n tính trở lại Mấy n sau đó o á hắn lại lấy ra kia một cái vừa mới rèn đúc hoàn thành thiên su kim long bảo chư vị đều là người làm ăn là thật là giả là tốt hay xấu ánh mắt của các người so với ai khác đều sáng như tuyết dứt lời hắn đem viên kia bình thường thỏi vàng dòng đối với dưới chân bàn đá xanh tiện tay ném một cái ba một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi thỏi vàng dòng tại cứng rắn trên mặt đất bật lên mấy lần lăn vài vòng liền lặng yên không một tiếng động ngừng lại t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ ngay sau đó trên quảng trường mấy ngàn người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói s ở thiên đem trong tay kia viên kia ám kim s ắ c thiên su kim long bảo cũng dùng phương thức giống nhau ném xuống k e n ngay tại t i ề n rơi xuống đất một m h á y mắt một tiếng thanh thúy xa xăm tiếng vang b ỗ n nhiên vang lên thanh âm kia dường như mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu vang vọng thật lâu trên quảng trường không. vẹn vẹn thanh nhâm này lập tức phân cao thấp sở thiên sai người đem mấy chục mai thiên su kim long bảo phân phát cho đứng ở hàng trước mấy đại thương nhân một vị tại tiền trang làm cả đời lao trường quỹ bưng lấy kim long bảo tay đều đặn g dùn hắn không nói chuyện mà là trực tiếp móc ra trong ngực lớn cảnh thỏi vằn g dòng đem hai đồng tiền đặt chung một chỗ chơi ạ mau nhìn cái này long ta cảm giác con mắt của nó đang ngó chứng ta đây quả thực là thân tích mô phỏng ai mẹ nó có thể mô phỏng được biên giới này giang văn cái này thần long tinh khí thần căn bản cũng không khả năng các thương nhân phản ứng theo lúc đầu chấn kinh cấp tốc chuyển biến làm một loại gần như tham lam vớt ve cuối cùng hoàn toàn biến thành không có gì sánh kịp cuồng nhiệt bọn hắn đều là nhất người biết nhìn hàng bọn hắn trong nháy mắt liền h i ể u cái này mai thiên su kim long bảo giá trị nhìn xem giới đài đã hoàn toàn sôi t r à o đám người sở thiên khỏe miệng có chút d ư n g lên nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép tay toàn trường trong nháy mắt đã an t ĩ n h lại cổ u y áp vô hình kia trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại hắn biết hòa hậu đã đến hiện tại ta tuyên bố tiên su thành mới nhất tài chính chính sách chương ba trăm linh một rút tuổi giới đáy nổi kiếm một môn t r ư ờ n g ba trăm linh một rút tuổi dưới đáy nổi kiếm một món hời s ở thiên mở miệng trong n y mắt toàn bộ tụ bảo lâu quảng trường lạng ngắt như tờ tất cả thương nhân đều dựng lên lỗ thai sợ mình bỏ lỡ bất luận một chữ nào bởi vì bọn hắn biết quan hệ này tới bọn hắn tương lai thân g i a tính mệnh s ở thiên đứng tại trên đài cao đảo mắt quảng trường tuyên bố đầu thứ nhất chính sách thứ nhất ngay hôm đó lên thiên su thành quan phương tiền trang lấy giá thị trường tràn giá mười phần trăm vô hạn lượng thu về tất cả cũ đủ đáng giá qua tiền bất luận là kim là ngân vẫn là đồng nhưng là tất cả thấp kém tiền đen chúng ta một cái không thu h o a ba một câu nói kia như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ đám người trong nháy mắt liền vỡ tổ tràn giá mười phần trăm thu về lương tệ đây là kinh khủng bực nào đại t h ủ bút quả thực chưa từng nghe thấy chúa công đây là muốn thua thiệt v ố n g ố c cũng muốn ổn định thị trường a sở thiên không để ý đến đám người xôn xao ngay sau đó v ư ơ n ngón tay thứ hai thứ hai từ ngày mai thiên su thành tất cả quan phương tính chất giao dịch bao quát thu thuế quân lương cấp cho quan phủ vật tư mua sắm cùng ta thiên su thành tất cả công xưởng bên trong mấy vạn tên công nhân lương đ n toàn bộ lại chỉ sử dụng thiên su kim long bảo tiến hành kết toán đầu này chính sách như cùng một căn định hải thần trâm trực tiếp liền đem thiên su kim long bảo quan p h ư ơ n g địa vị cùng lưu thông giá trị gắt gao đính tại toàn bộ tiền tệ thể hệ địa vị cao nhất nó chính là thiên su thành duy nhất đồng tiền mạnh ngay sau đó sở thiên vương thứ ba ngón tay nói ra mấu chốc nhất cũng là trí mạng nhất một đầu thứ ba thiên su tiền trang phát ra làm được tất cả ngân phiếu từ lúc khoảnh khắc có thể tùy thời tùy chỗ đủ cách hối nói là chờ đáng giá thiên su kim long bảo thiên su tiền trang uy tín từ ta thiên su thành tất cả sản nghiệp vật tư lương thực quân đội cùng ta sở thiên bản nhân người tín dự cộng đồng vì đó thư xác nhận Ba. ba đầu chính sách tuyên bố xong chắc chắn toàn bộ thị trường bị trong nháy mắt dẫn nổ một cái đứng ở trước đám người sắp xếp nhất là tinh minh thương nhân bôn u vải phản ứng đầu tiên đi qua cái kia t r ư ơ nguyên n g bản coi như trắng n ó n mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên giống như điên cuồng xông ra người đứng phía sau nhóm đối với hắn mang tới h o a kế dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên nhanh nhanh về tiệm đi đem chúng ta trong khố phòng tất cả tiền đen toàn bộ toàn bộ đều cho ta xuất ra đi cầm lấy đi đổi lương thực đổi vải vóc đổi đồ sắt coi như quy ra tiền một nửa cũng được đổi thanh cái gì đều được nhanh đi Trễ một bước nữa những số tiền kia liền đúng là mẹ nó thành một đống sắt vụn hán trong n g á y mắt để tỉnh tất cả mọi người ở đây nhanh nhanh đi bán tháo tiền đen kết thúc kết thúc t a trong kho còn có hơn vạn sâu tiền đen a thương nhân cùng nghe hỏi chạy tới dân chúng giống như điên phóng tới thị trường điên cùng bán tháo lấy trong tay mình những cái kia phòng tay thấp kém tiền bất kể bất kỳ giá nào đi đổi lấy bất kỳ có giá trị thực tế vật tư mà những cái kia trong tay còn còn có lương tệ người thì giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng điên cùng mà dâng tới thiên xu tiền trang từng cái điểm hối đoái sắp xếp lên trường lòng tranh nhau tranh lớn mong muốn đem trong tay cũ tiền hối đoái thành viên kia đại biểu cho tuyệt đối t à i phú cùng t r í cao tín dụng thiên s u kim long bảo vẹn vẹn trong vòng một đêm ly võ đế tỉ mỉ trù hạch dùng để xung kích sở thiên mạch máu kinh tế thấp kém có tiền giá trị đã xảy ra tuyết l ở thức rơi xuống nó theo một loại còn có thể miễn cưỡng lưu thông tiền hoàn toàn biến trở về nó lúc đầu diện mục một đống chó t đều không cần phế liệu cách võ đô kia âm tàn độc gác tài chính công kích cứ như vậy bị sở thiên lấy một loại giảm chiều không gian đà kích phương thức cho hoàn toàn tăng g ã đêm khuya phủ thành chủ thư phòng tô mị bưng lấy số sách cặp kia vài ngày trước còn vằn vẹn tia giờ phút này sáng đến kinh người nàng nhìn xem bên cửa sổ đứng chắp tay chúa công nhớ tới mấy ngày trước toàn thành b ắ p b ê n c ạ n h tượng nhìn lại một chút trong tay phần này có thể xưng kỳ tích khoản trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang chúa công sổ sách sổ sách hiện ra nàng k i a cầm sổ sách thon dài ngọc thủ đều tại run nhẹ nhẹ một chương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy khó có thể tin vui mừng như liên chúng ta không những không có thua thiệt phủ khố bên trong vàng bạc cùng vật tư so nguy cơ trước còn, còn tăng gọn bá thành chúng ta chúng ta đây là phát một phen phát tài sở thiên đứng chắc tay đứng tại phía trước cửa sổ nhìn vương nam kinh thành phương hướng đêm gió lay động hắn áo bảo khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ t băng lãnh miệng mai giang thừa uyên ngươi chiêu thứ nhất ta đã tiếp nhận hơn nữa ta còn ăn đến rất no chương ba trăm linh hai đến từ đông hải cầu việt tin chương ba trăm linh hai đến từ đông hải cầu việt tin khủng hoảng tài chính giải trừ sau vui sướng bầu không khí rất nhanh liền bị một hồi gấp rút tới gần như liên cuồng tiếng bước chân đánh vỡ báo một gã thân vệ xông vào thư phòng h ủ một chân trên đất vẻ mặt nghiêm túc chúa công bên ngoài phủ có một gã tự xưng đến từ đông doanh sứ giả liều chết cầu kiến hán hắn sắp không được s ở thiên mướn mày cùng tô m ỹ t â n luyện nhi lúc nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng mang vào sau một lát một người đàn ông bị r ư ợ u dắt tiến đến trên người hắn áo giáp vỡ vụn toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi hiển nhiên là tại một trận cực kỳ tàn ác đại chiến sau lập tức bỏ mạng chạy trốn mà đến hắn vừa nhìn thấy s ở thiên liền đột nhiên tránh thoát thân vệ nâng bịnh một tiếng quỷ dạp xuống đất từ trong ngực móc ra một phong bị máu tươi thẩm t ấ u thư tín cao dơ cao khỏi đỉnh đầu thiên xu thành chủ đại nhân ti trong thư thần nhạc lưu ly dùng viết nàng vị hưởng ứng cùng thiên su thành mậu dịch tổ chức ba chi quy mô khổng lồ thương đội trở đầy đông doanh đặc sản cùng vàng bạc đến đây thiên su thành nhưng mà cái này ba chi thương đội tại đông hải phía trên liên tiếp bị một cái tên là huyết khô lâu đoàn hải tặc hủy diện tính đạ kích thuyền hàng tận không có người sống không một sứ giả quy trên mặt đất thân thể khống chế không nổi run dậy trong thanh âm mang theo khắc cốt sợ hãi huyết khô lâu đoàn hải tặc cực kỳ hung tàn bọn hắn chiến thuyền tốc độ cực nhanh thân thuyền kiên cố vô cùng tựa như là tựa như là trên biển đàn sói chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đội tại trước mặt bọn hắn như là cứu non bây giờ chúng ta thông hướng thiên su thành đường hàng hải cơ hội bị hoàn toàn cắt đứt thần nhạc lưu ly li tại tin cuối cùng đưa ra một cái hèn bọn đến cực điểm tình cầu nàng khẩn cầu sợ thiên có thể xuất binh tiêu diện toàn bộ cỗ này chiếm cứ tại đông hải phía trên đũ át tính vì thế Nàng bằng lòng gánh chịu tất cả suất binh quân chịu phí, cả suất tất đây ồ n tương lai trong 3 năm, song phương mậu dịch đoạt được lợi nhuận bảy Thành, toàn bộ tặng cho Thiên su Thành. T. Tô Mị ở một bên nghe, nhìn không g thời, đoạt T. Tô một hít dịch cho lai lợi đem được được mậu Mị s Xu Bảy bộ ở u một hơi. b ả Thành lợi nhuận. lợi Đây cũng không phải là làm ăn đây cơ h ộ i là đem tất cả tiền đều tặng không cho thiên su thành có thể thấy được thần nhạc lưu ly đã bị dồn đến như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh tân luyện nhi phượng trong mắt hàn quang l ó e lên lạnh như băng nói rằng huyết khô lâu ta từng tìm đọc qua hồ sơ đây là đông hải phía trên thần bí nhất hung tàn nhất một cỗ hải tặc tới vô ảnh đi vô tùng nghe đồn phía sau Có đ ô n trong thư phòng bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm sợ thiên chầm rãi đem giấy viết thư bông xuống ngón tay thon dài tại gỗ tử đàn trên mặt bàn có tiết tấu nhẹ nhàng đập hắn biết đây không phải có giúp hay không vấn đề thần nhạc lưu ly li là hắn tại hải ngoại trọng yếu nhất bố cục một khi nàng nga xuống thiên su thành liền thành bị nhốt trên đất bằng c ô thành mỗi hở răng lệnh tại tô mị cùng tần l y ệ n nhi đều coi là hắn sẽ triệu tập trung tướng cân nhắc lợi hại chế định một vòng mật kế hoạch l ú c nhưng mà s ở thiên lại đột nhiên đứng dậy trong mắt của hắn không có chút nào khó xử cùng cân nhắc ngược lại lóe lên một tia băng lãnh tàng h ố c hắn m u ố n xưa nay không là người khác cắt nhường lợi nhuận hắn m u ố n là toàn bộ b i ể t cả chuyên mệnh lệnh của ta hải quân kiến thiết kế hoạch lập tức khởi động tại thành đông duyên hải cho ta vạch ra một ư ơ i dặm phương viên thổ địa thành lập thiên su hoàng gia xưởng đ ó n g tàu hắn ánh mắt lợi hại đột nhiên chuyển hướng t ô m ị hạ đặt một cái nhường ở đây tất cả mọi người đều c h ố mắt muốn nước chỉ lệnh lập tức d á n thông báo thông cáo pham la phượng tường quận bên trong thuyền tượng bất luận già trẻ chỉ cần bằng lòng gia nhập ta thiên su hoàng gia xưởng đ ó n g tàu lương đồng là bọn hắn trước kia gấp ba ta s ở thiên phải dùng thời gian ngắn nhất tạo ra một chi vô địch hà nội chương ba trăm linh ba vướng bình lão đầu trước mặt mọi người chống đối chúa công muốn ra gấp ba lương đồng tạo một chi vô địch hà nội Tin tức t này, vô số tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng công tượng theo bốn vương tám hướng chen trúc mà tới t mong muốn tại thành chủ cái này kinh thiên đại thủ bút phía dưới phân đến một trấn canh ngắn ngủi mấy ngày xưởng đóng tàu tiếp chỉ quy hoạch dựng liền tại tô mỹ lôi lệ phong hành thủ đoạn hạ cấp tốc hoàn thành vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội một cái có thể chấn được trang tử nắm giữ nhất kỹ thuật cao người dẫn đầu rất nhanh tô mỹ liền đem toàn bộ phượng tường quận công nhận thuyền vương tốt nhất lao thuyền tượng chu bá cung cung kính kính mời đến sở thiên trước mặt chu bá một cái tuổi qua lục tuần b ư ớ n g bình lao đầu tóc hoa dâm dâu r i a cũng trắng một chương dãi dầu xương gió trên mặt khắc đầy dấu vết tháng năm hắn g á người không cao nhưng đôi bàn tay lại hiện đầy kìm sắt giống như vết chai tay trái ngón ú t cẳng là tận gốc đoạn đi nghe nói là lúc tuổi còn trẻ vì hiệu trình sưng r hắn tạo cả một đời thuyền tính cách cũng là có tiếng vừa thúi vừa cứng sở thiên cũng là m ư ờ i phần k h á c h khí tự thân vì hắn phụng dâng trà thơm đi thẳng vào vấn đề ném ra chính mình mấy cái hạch tâm lý niệm chủ bá ta thời gian cấp bách liền không đi vào mẹo sở thiên nhìn xem hắn trầm giọng nói ta tưởng tượng bên trong kiểu mới chiến thuyền cần phá vỡ trước kia tạo pháp thứ hai thân thuyền áp dụng thiết mộc hỗn hợp kết cấu bộ vị mấu chốt lấy thiết giáp gia cố thứ ba xương rồng phải dùng tầng sâu vê hình xương rồng để cầu trong sóng gió thu hoạch được tốt hơn tính ổ định chú bá nguyên bản còn bưng chén t r à mang theo vài phần xem k ỹ ánh mắt đánh giá vị này tuổi trẻ t h à n h chủ nhưng khi hắn nghe xong sở thiên lời nói này sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống ba hắn đột nhiên đem chén t r à nặng nề mà bỗng nhiên trên bàn nước t r à văng khắp nơi hắn dường như nghe được thế gian nhất hoang đường cho cười một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao trừng mắt sở thiên phân đoạn tạo thuyền t h à n h chủ đại nhân kia là tiểu hài t ử xếp gỗ cách chơi thuyền chính là một thể khí mạch tương liên giảng cứu chính là một cái chính thể cách ra tạo đóng lại đừng nói đánh trận trên biển tùy tiện gặp phải điểm sóng gió liền phải tại chỗ tan ra thành từng m còn có thiết mộc hỗn hợp lao thiên giá a chu ba thanh â m đều cất cao tám độ sắt gặp nước thì gỉ nặng nề vô cùng đem sắt cột vào trên gỗ kia là ngại thuyền nặng đến không đủ nhanh sao từ xưa đến nay tạo thuyền tốt dùng đều là thượng hạng ngàn năm cự mục ngay ngắn đây mới là tổ sư gia truyền thừa quy củ hắn càng nói càng kích động cuối cùng dứt khoát đứng lên không khách khí chút nào trước mặt mọi người chống đối nói thành chủ lão hủ mời ngài là đánh chạy mọi dợ anh hùng nhưng tạo thuyền là cửa tay nghề là mấy đợi người truyền thừa quy củ cùng kinh nghiệm ngài nói những này đều là chưa bao giờ nghe l y kinh phản đạo phương pháp tha thứ lao hủ nói thẳng ngài đây là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề thuần túy là làm loạn ngài nếu là thật làm như vậy xin lỗi thuyền này nhà máy lao hủ không đợi cũng được nói xong hắn đột nhiên phất ống tay náo một cái quay người đối với sau lưng kia mười cái đi theo hắn cùng nhau đến đây đại biểu phượng tưởng q u ầ n tối cao tạo thuyền tiêu chuẩn lao sư phụ nhóm trung khí mười phần má quát đều theo ta đi chúng ta tạo cả một đời thuyền giảng cứu chính là tay nghề cùng lương tâm không thể đi theo nhóc con miệng còn hôi sữa tại cái này làm loạn đập chúng ta chiêu bài của mình、đi. vừa dứt tiếng tại c h ú b á dẫn đầu hạ đám k i a kinh nghiệm rất phong phú tay nảy nhất tinh xảo lao đám thợ thủ công nguyên một đám cứng cổ cũng không quay đầu lại giận dữ rời đi lớn như vậy trên công trường trong nháy mắt chỉ để lại một đám bị gấp ba lương cao hấp dẫn mà đến nhưng phần lớn kỹ thuật thường thường chỉ có thể đặt xuống tay tuổi trẻ công tượng bọn hắn nhìn xem đám kia lão sư phụ quyết tuyệt bóng lưng lại nhìn một chút chủ vị sắc mặt bình tĩnh sợ tiên nguyên một đám hai mặt nhìn nhau vừa mới còn lòng nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh một nửa lòng ư ờ i trong nháy mắt hoảng sợ tất cả mọi người minh bạch không có những n à y lao sư phụ cái gọi là hoàng gia xưởng đóng tàu chính là chuyện nhưng mà sở thiên nhìn xem chu bá kia quật cường bóng l ư n g rời đi không chỉ có không có chút nào phẫn nộ khoe miệng ngược lại c h ầ m rãi khơi gợi lên một vệ t nụ cười nghiền ngẫm không đem cũ quyền uy hoàn toàn đánh nát mới thần thoại lại như thế nào thành lập chương 3 0 t r ă vở biển hạm đội bản kế hoạch chương 3 0 t r ă vở biển hạm đội bản kế hoạch chương ba trăm linh bốn vở biển hạm đội bản k t hoạch tất cả mọi người cảm thấy vị t i ê chiến vô bất thắng thành chủ đại nhân lần này chỉ sợ là muốn cắm ngã nào mà bí mật đến thiên s u thành thần nhạc lư ly càng là lo lắng ăn ngủ không yên nàng cảm thấy sở thiên tạo thuyền kế hoạch chỉ sợ muốn chết từ trong trứng nước ngay tại nàng gấp đến độ như là kiến bò trên c h ả o nóng lúc sở thiên lại phái người đưa tới t h ì m ờ i giống một người không có chuyện gì như thế mời nàng đi cửa thành đông bên ngoài bờ biển tàn bộ mặt trời chiều ngã về tây kim sắc dư huy vẩy vào rộng lớn trên bờ cát đem hai người cái bóng kéo đến rất dài thần nhạc lưu ly mặc một thân thanh lịch đi phục hàng ngày gió biển thổi đ ộ n g lên nàng váy cùng sợi tóc nhưng nàng t u y ệ t khuôn mặt đẹp bên trên lại tràn đầy tan không ra vẻ h sầu sợ con nàng nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả rốt cục vẫn là không nh hạm đội của ngài lưu ly s ở thiên cắt ngang nàng hắn không quay đầu lại chỉ là chỉ vào kia sóng cả chậm trùng mặt biển ngựa khí bình tĩnh mà ẩn chứa một loại không thể địch nổi tự tin ngươi nhìn cái này biển cả nó khi thì dịu dàng khi thì cùng bạo hiện tại thuyền chỉ có thể ở nó dịu dàng lúc cất cánh cầu nguyện nó vĩnh viễn không muốn nổi giận nhưng hạm đội của ta muốn làm chính là chinh phục nó để nó tại hạm đội của ta trước mặt vĩnh viễn chỉ có thể biểu hiện ra dịu dàng một mặt lời nói này bá đạo đến cực điểm tại thân nhạc lưu ly cặp kia tràn đầy cảm thấy lẫn lộn màu lam đôi mắt đẹp nhìn soi mói sở thiên bắt đầu vì nàng miêu tả một b ứ c trước nay chưa từng có hùng vĩ bản kế hoạch ta muốn tạo thuyền đem so với n g ư ơ i thấy qua bất kỳ chiến thuyền đều lớn hơn ít ra gấp ba thuyền của nó bên cạnh thân m ặ t biết lái đầy từng dãy pháo cửa sổ một lần t ề s ạ n liền có thể đem một chi thuyền h ả i tạc đội liền người mang thuyền sẽ thành mạch nhỏ nó sẽ không còn e ngại sóng gió tại thao thiên cự l a n g bên trong cũng vững như bàn thạch mà khoang thuyền của nó sẽ bị chia cắt thành nguyên một đám độc lập không gian dù cho lẽ thuyền bị đá ngầm mở ra một hai lỗ rách nước biển cũng chỉ sẽ bao phủ một hai khoang nó cũng sẽ không đắm chìm sở thiên thanh âm không cao nhưng mỗi một chữ đều dường như mang theo một loại ma lực tràn đầy khiến người tin phục lực lượng thần nhạc lưu ly hoàn toàn nghe ngây người nàng dường như đã thấy một chi từ sắt thép cùng cựu mục tạo thành hạm đội khổng lồ tại sở thiên chỉ huy hạ bổ sóng c h ẳ n g biển tung h à n h tứ hải bất cứ địch nhân nào ở đằng kia tre khuất bầu trời hỏa lực phía dưới đều đem hóa thành một mịn giờ phút này thần nhạc lưu ly kinh ngạc nhìn sở thiên bên mặt chỉ cảm thấy trong lòng điểm này liên quan tới công tượng lo lắng nhỏ bé đến một người nàng thậm chí sinh ra một loại hoang đường suy nghĩ dù là nam nhân này nói hắn có thể tay không lấy xuống trên trời mặt trăng nàng cũng biết không chút do dự tin tưởng nhưng vào lúc này sở thiên trong đầu kia băng lánh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn m à t ớ i đốt kiểm tra tới mục tiêu nhân vật thần nhạc lưu ly độ thiện cảm xảy ra nhảy vọt thần nhạc lưu ly độ thiện cảm mười trước mắt độ thiện cảm bảy mươi chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bảo thuyền hạm đội chế tạo b ả n vẽ nguyên bộ b ả n vẽ ở trong chứa v ê hình tầng sâu xương rồng bàn thiết kế nước mặt k h a n g kỹ thuật thuyền buồm cổ cùng giọng thuyền hỗn hợp một cô cực lớn đến khó có thể tưởng tượng c h i thức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào sở thiên não hải những cái kia hắn vừa mới còn dừng lại tại khái niệm bên trên đồ vật giờ phút này biến thành vô cùng tinh vi vô cùng rõ ràng bản vẽ cùng kỹ thuật chi tiết sở thiên trong lòng m ỉ m cười chú bá quy c ủ cũ tại vượt qua ngàn năm khoa học kỹ thuật đại tranh lệch trước mặt bất quá là châu chấu đá xe mà thôi chương ba trăm linh năm thân tích chuẩn mạo ghép lại sơ rồng chương ba trăm linh năm thân tích chuẩn mạo ghép lại sơ rồng hoàng gia xưởng đóng tàu chính thức khởi công này thiên su thành đông nghìn mấy ngàn tên bị gấp ba lương cao hấp dẫn mà đến công tượng đủ tụ tập ở đây đen nghịt một mảnh trên mặt của mỗi người đều mang một kia hôn tạp chờ mong cùng bất an phức tạp thân sắc chờ mong tự nhiên là kia cao đến đáng sợ lương đ ổ n g bất an thì là bởi vì toàn bộ phượng tường quận tay nghề tốt nhất đám kia lao sư phụ đi theo chú bá không còn một mống tất cả đều đi không có chủ tâm cốt không có kỹ thuật q u y ề n uy bọn hắn bọn này phần lớn chỉ có thể đặt xuống tay tuổi trẻ công tượng trong đầu vắng vẻ một chút đấy đều không có cái này thuyền nay đến cùng còn tạo không tạo được thành a ai biết được lão sư phụ nhóm đều đi liền dựa vào chúng ta có thể làm gì cửa gỗ vẫn được có thể kia sơn g rồng sơn g sơn làm sao làm ai mặc kệ nó chúa công nhường làm gì liền làm gì ngược lại tiền công cho đến đủ trong đám người một thân đông doanh thanh lịch phục sức thần nhạc lưu ly đứng tại cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên xa nhìn mảnh này khí thế ngất trời công trường một đôi mỹ lệ t r ò n g mắt màu lam bên trong cũng đầy là tan không ra sầu lo ngay tại cái này nhân tâm lưu động lúc sở thiên tại một đám thân vệ chen trúc hạng leo lên tạm thời lập nên đài cao hắn chưa hề nói bất kỳ một câu cổ vũ sĩ khí nói nhảm chỉ là bình tĩnh quét mắt một vòng phía dưới mấy ngàn tên công tượng trầm giọng nói đem tấm ván gỗ mang lên mệnh lệnh một chút lập tức có mười cái chẳng h á n h u t h u h u t h u ngẩng lên lấy một khối đủ vải trượng cao to lớn tấm ván gỗ v ư ơ n g b ả n g đứng ở trong sân lậu tất cả mọi người t o mò nhìn muốn biết thành chủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì chỉ thấy sở thiên đi xuống đ à i cao cầm lấy một chi bút than tại vạn chúng chú mục phía dưới bắt đầu ở kia to lớn trên ván gỗ vẽ tranh hắn hạ bút cực nhanh nhưng mà làm mọi người thấy rõ hắn họa đồ vật lúc tất cả tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất thay vào đó là liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm t cái này đây là cái gì họa pháp lao thiên gia của ta các ngươi nhìn cây k i a lương muộc nó nó tựa như là lồi ra tới cái này sao có thể rõ ràng là vẽ ở bằng phẳng trên ván gỗ vì cái gì ta cảm giác nó có trước sau có xa gần sở thiên vẽ căn bản không phải bọn hắn nhận biết bên trong bất luận một loại nào mặt phẳng sơ đồ phát thảo kia là một vài bức tràn đầy lập thể thấu thị cảm giác ba chiều kết cấu phân giải đồ một chiếc bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ cự hình chiến hạm bị sở thiên dùng tài năng như thần b ú t pháp phá giải thành xương rồng xương sườn bong tàu vùng nhỏ trên tàu đẳng trên trăm bộ phận mỗi một cái bộ kiện kết cấu kích thước kết nối phương thức đều lấy chưa bao giờ nghe thấy rõ ràng trực quan hiện lên hiện tại trước mặt mọi người tất cả lưu lại tuổi trẻ công tượng tất cả đều nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn lần thứ nhất biết thì ra bản vẽ vậy mà có thể vẽ thành cái dạng này cái này so lão sư phụ tại trong đầu mớn dùng miệng nói muốn rõ ràng trực quan gấp một vài lần vẽ xong bản vẽ sở thiên vứt xuống b ú t than đi thẳng tới trong sân nơi đó đã chuẩn bị tốt mấy cây cấp cao nhất thiết mộc hôm nay chúng ta tạo cái thứ nhất sưng rồng sở thiên cao giọng tuyên bố tất cả mọi người dối cổ ai cũng biết truyền thống sưng rồng nhất định phải dùng nguyên một căn trăm năm trở lên cựu mục mới có thể bảo chứng thân tàu cường độ cùng trình thể tính có thể s ở thiên trước mặt cái này mấy cây thiết mục mặc dù cũng là đỉnh cấp vật liệu nhưng chiều dài căn bản không đủ mọi người ở đây hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt s ở thiên cầm lấy bôn u đục b ú a cưa vậy mà tự thân lên tay thần cấp công tượng kỹ nghệ trong n g á y mắt phát động động tác của hắn nhanh như t h i ề m điện tinh chuẩn như t h ấ c lượng mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tàn ảnh hắn không có ý đồ đem gỗ dùng đinh sát loại hình đồ vật cưỡng ép ghép lại mà là tại kia mấy cây thiết m lấy một loại q u ỷ phụ thần công giống như thủ pháp cực nhanh tạo hình lên một loại vô cùng tinh vi chuẩn mao kết cấu ở trong tay của hắn phi tốc thành hình kia chuẩn mao cắn vào mặt không còn là truyền thống thẳng tắp mà là cùng xương rồng trình thể cần to lớn đường con hoàn mỹ phù hợp cái này đây là đang làm gì hắn hắn muốn dùng chuẩn mao tới đón s g rồng điên rồi đi đây chính là thuyền sống lưng làm sao có thể một cái công tượng lời còn chưa nói hết miệng của hắn liền đột nhiên mở lớn rốt cuộc không khép lại được bởi vì làm sợ thiên đem kia vài đoạn xử lý tốt thiết mộc đầu đ u i tương liên lúc kỳ tích đã xảy ra một tiếng thanh thúy hêm thai cắn vào tiếng vang lên kia vài đoạn tiết mục kín kẽ khảm hợp lại cùng nhau dường như bọn chúng trời sinh chính là một thể tiếp lời chỗ bóng loáng như gương dùng tay vớt ve cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ khe hở một cây to lớn lại kiên cố xa so với bất kỳ là một long xương đều càng dài càng cứng cỏi vê hình tầng sâu sương rồng cứ như vậy bất khả tư nghị vắt ngang tại trước mặt mọi người toàn trường yến tĩnh như chết tất cả công tượng đều trận tròn mắt bọn hắn nhìn xem cây kia hoàn mỹ sương rồng lại nhìn xem vân đạm phòng khinh sở thiên trong ánh mắt sau cùng một vẻ hoài nghi hoàn toàn tan thành mây khói chương ba trăm linh sáu Lao t h u y ề ngay v ư ơ n đầu gối, trường o t h u ề n vương đầu gối. đầu sau ở thiên lấy tài năng như thần thủ như chuẩn năng đoạn, dùng lấy màu hoàn nháy h trong sương dòng tin mỹ mắt tức, c y Ngay ể n toàn thiên thánh. khắp bộ su sau đó sở thiên tại trên công trường tuyên bố phân đoạn kiến tạo đồng thời khởi công dây chuyển sản xuất hình thức càng làm cho toàn bộ hoàng gia xưởng đóng tàu lâm vào một loại trước nay chưa từng có cùng nhiệt hiệu suất cao bên trong xương rồng tổ xương s ư n tổ bong thuyền tổ bong tàu tổ khác biệt công tượng đoàn đội chỉ cần đối với kia trương tam duy phân giải đồ phụ trách chính mình am hiểu nhất kia một bộ phận linh kiện rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây tất cả mọi người vây quanh một chiếc thuyền ngươi lợi ta ta c h ờ ngươi hiệu suất là truyền thống tạo thuyền phương thức không chỉ gấp mười lần trước đó đi theo chu bá bị tức giận rời đi những tia tuổi trẻ công tượng nghe nói những tin tức này sau nguyên một đám hối hận phát điên bọn hắn vụn g trộm chạy đến công trường vẻ ngoài nhìn khi thấy k i a khí thế ngất trời ngay nắn g trật tự cảnh tượng nhìn thấy k i a mấy ngàn t i ề n công tượng trong mắt cùng nhiệt xuồng bái nhất là nhìn thấy cây t i a như là thần tích giống như lẳng lặng nằm tại thuyền giữa đài sơn giống lúc bọn hắn cũng nhịn không được nữa bịch. bịch mười mấy cái tuổi trẻ công tượng đỏ hầm mắt như bị điên xông vào công trường. trực tiếp quỷ gối đang lúc hướng dẫn công tác s ở thiên trước mặt nguyên một đám khóc ròng ròng dập đầu như giã tỏi thành chủ chúng ta có mắt không t r ọ n g chúng ta sai chúng ta không nên nghe tuần sư phụ chúng ta đ á n g chết ta câu n g ai nhận lấy chúng ta a chúng ta bằng lòng không cần tiền công chỉ cầu có thể học được cái này giống như thần tiên kỹ nghệ a cùng lúc đó đang ở nhà bên trong phụng h i ệ u c h ú bá nghe các đồ đệ thêm mắm thêm m ố i miêu tả sắp tức đến bể phổi rồi chuẩn máu chơi đồ mị n ộ xương dây chuyền sản xuất tạo thuyền quả thực là nói hiệu nói vựa hắn đột nhiên vũ bàn một cái n ộ i d â n nói các ngươi bọn này thứ không có tiền đồ bị tia nhóc con miệng còn hôi sữa dùng mấy đồng tiền liền đón mua tâm quả thực là mất hết chúng ta tổ sư ra mặt hắn không tin một trăm không tin hắn tạo cả một đời thuyền tuyệt không tin có người có thể vi phạm tổ sư ra truyền thừa quy củ lao phu ngược mau mau đến xem hắn đến cùng đùa nghịch cái gì gạt người c h ó xiếc chu ba chống bà trượng n ộ i giận đùng đùng chạy tới xưởng đóng tàu nhưng mà khi hắn bước vào công trường đại môn một phút này trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ tia khí thế ngất trời cảnh tượng tia ngay ngắn trật tự phân công vậy hắn chưa hề cảm thụ qua công nghiệp hóa lực lượng cảm giác nhường trong đầu hắn một mảnh a n h minh ánh mắt của hắn g ắ t gao k h o a ổn định ở thuyền giữa đài cây k i a lẳng lặng nằm ve hình xương rồng bên trên hắn toàn thân run dày vô ý thức dùng cái k i a gãy mất nhỏ đầu ngón tay đi chạm đến xương rồng k i a là hắn cả đời kiêu ngạo cùng vết sẹo nhưng giờ phút này tại cái này thần tích giống như tạo vật trước mặt hắn suốt đời kinh nghiệm lộ ra như thế b u ồ n c ư ờ i hắn như là vớt ve hiếm thấy chân bảo đồng dạng một tấc một tấc từ đầu tới đôi vớt ve xương rồng đường nối chỗ tia hoàn mỹ đường cong tia thi hắn thậm chí dùng chính mình c ứ n g răn móng tay tựa như phát điên đi móc đi phá lại ngay cả một tơ một hào khe hở cũng không tìm tới hắn tạo cả một đời thuyền chưa hề nghĩ tới n g h y một kỹ nghệ c ự c hạ n vậy mà có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng hoàn cảnh cái này căn bản không phải nhân lực năng lực hắn lại ngầm đầu nhìn về phía trên công trường kia số cái khu vực đồng thời khởi công dây chuyển sản xuất nhìn xem những k i a tuổi trẻ đám thợ thủ công trên mặt rào rạt cùng nhật cùng tự tin loại kia không có gì sánh kịp hiệu suất loại kia có tính đột phá kiến tạo lý niệm hoàn toàn đánh nát trong đầu hắn tất cả thủ cựu quan niệm của hắn tín n g tại thời khắc này sô đồ Chú bá mặt mò. theo đỏ lên b i ế n thành trắng bệnh cuối cùng một mảnh cho tàn bịch trong tay hắn và trượng vô lực rơi trên mặt đất ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vị này đức cao vọng trọng tính tình bướng bình giống con trâu thuyền vương đối với sợ thiên bình một tiếng hai đầu gối trùng điệp q u ỳ xuống đất lão hủ lão hủ là hết ngồi đ y giếng là mắt mù a chu bá nước mắt t u ô n đầy mặt khóc không thành tiếng dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên thành chủ ngài mới thật sự là tạo thuyền tông sư a cầu tông sư thu lưu lão hủ nguyện vì tông sư dẫn ngựa rơi đạp chỉ cầu có thể học được cái này thần tiên giống như kỹ nghệ chết cũng không tiếc thật o đơn giản sao. ngờ g này một câu đã thu phục lòng người lại cho chu bám n mặt mo đỏ bừng lên trùng điệp gật gật đầu từ đây hắn đuôi sở thiên khăng khăng một mực đến tận đây tại sở thiên tài năng như thần dẫn dắt cùng gấp ba lương đồng kích thích hạng toàn bộ xưởng đóng tàu bộ phát ra trước nay chưa từng có cường nhiệt kích tỉnh thời gian tại loại này trong sự kích tình phi tốc trôi qua đảo mắt chính là một tháng sau thiên su thành đông bộ duyên hải hoàng gia xưởng đóng tàu đã hoàn toàn biến thành một mảnh khí thế ngất trời sắt thép cùng vật liệu gô rừng rậm ba chiếc quái vật khổng lồ đang lẳng lặng bỏ neo tại to lớn làm vụ tàu bên trong cái này chính là sở thiên tư tưởng bên trong bảo thuyền hình thức ban đầu tất cả đến đây tham quan người mọi thứ bị cái này ba chiếc trên biển thành lũy chỗ rung động thật sâu chu bá càng làm ỗ i ngày đều giống như ma như thế vớt ve kia kiên cố mà trôi chạy thân thuyền trong miệng tự l ầ m b ầ m như si như say thân vật đây mới thật sự là trên biển thần vật ta tại bảo thuyền chính thức xuống nước trước sở thiên quyết định tiến hành một lần hỏa pháo thử bán kiểm nghiệm uy lực chân chính h ã n cố ý mời tần luyện nhi cùng đỗ nhã trờ một đám h ạ c h tâm thành viên cùng nhau lên thuyền quan sát đám người leo lên trong đó một chiếc bảo thuyền rộng lớn bóng tàu đối mặt với kia m ư ơ i hai cửa tản đ ồ nhã lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên nàng v ố t ve băng lanh thân pháo cảm thụ được kia phần nặng nề g h mà lực lượng c u ầ n bạo cảm giác cặp kia mỹ lệ t r ó n g mắt màu lam bên trong mang theo một tia thảo nguyên nhi nữ đặc hữu xem kỹ cùng hoài nghi tân luyện nhi thì nhìn càng thêm là sâu xa nàng vòng quanh một ổ hỏa pháo đi một vòng tỉnh táo mở miệng thứ này không chắc hẳn kinh thiên động địa nhưng ta lo lắng chính là nó có thể hay không cùng công thành nọ pháo như thế nhìn xem đáng sợ lại là mắt ngủ ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa xong cả chập trùng mặt biển nhất là tại cái này lắc lắc cùng dung trên biển nếu là mười pháo đánh không trúng cũng chỉ là nghe vang m à thôi tân h u y ề n nhi lời nói trong nháy mắt để t ỉ n h đồ nhã không sai chính xác đồ nhã xem như trên lưng ngựa lớn lên thiên lang nữ vương đối cùng cưỡi ngựa bắn tinh chuẩn hai chữ có gần như cố chấp kiêu ngạo nàng nhìn xem cái này c ồ n g k ề n h to lớn hỏa pháo thực chất bên trong lòng h à o thắng bị trong nháy mắt nhóm lửa nhịn không được cao giọng mở miệng không sai đánh không trúng vũ khí bất quá là một đống sẽ gầm rú sắt vụn mà thôi ta cung tiễn trong vòng trăm bước có thể mặc dương liễu nó đâu đồ nhã ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sở tiên mang theo nồng đậm k i ê u chiến ý vị cao giọng nói rằng sở ti trong lúc nhất thời bong tàu bên trên ánh mắt mọi người đều tập trung vào sở thiên trên thân nhìn xem đồ nhã kia không chịu thua hiên ngang bộ dáng sở thiên chẳng những không có sinh khí khoe miệng ngược lại chậm rãi khơi gợi lên một vệ có chút hăng hái nụ cười hắn sảng khoái gật gật đầu dứt khoát đáp ứng nói Liên chương ba trăm linh tám nữ vương đánh cuộc cùng thần cấp pháo thuật chương ba trăm linh tám nữ vương đánh cuộc cùng thần cấp pháo thuật ngay cả phụ cận đóng quân cảnh vệ bộ đội cũng nghe họ chạy đến đem ở biển vây là ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm tối bầu không khí trong n g á y mắt bị nhét lửa biến nhiệt liệt mà vừa khẩn trương sân bãi rất nhanh liền bố trí xong trên lục địa ngoài trăm bước dựng lên một cái tiêu chuẩn quân dụng mục tiêu mà tại xa xôi trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ kéo lấy một cái làm bằng gỗ phủ cái b i a tại sóng biển sóc này bên trong chạy chậm rãi tới ước chừng ngoài ngàn mét t làm mọi người thấy rõ kia trên mặt biển biêng ắ m lúc hiện trường mấy ngàn người không hẹn mà cùng hít vào một n g ù n khí lạnh quá xa tại tầm mắt của bọn hắn bên trong kia cái gọi là phù cái địa chỉ là một cái theo gợn sóng như ẩn như hiện chấm đ e n nhỏ cơ hồ đều nhanh muốn thấy không rõ dùng kia cồng kềnh h ỏ a pháo đi đánh xa như vậy nhỏ như vậy còn đang không ngừng lắc lư mục tiêu cái này cái này căn bản cũng không phải là khiêu chiến đây là người xin ó i ngộ nói đùa cái gì cái này sao có thể được chúng được đúng thế chúng ta sàng nọ tầm bắn cũng liền mấy trăm bước còn phải là cố định đ i ể m đ ắ m lựa này pháo nhìn xem vi mãnh nhưng đánh một ngàn mét bên ngoài trên b i ể n phù cái địa cùng cầm tảng đá ném trên trời chim khác nhau ở chỗ nào ta nhìn thành chủ đại nhân là khinh thường lần này sợ là muốn bại bởi vị t i a nữ vương bệ hạ cơ hồ không có người xem trọng hòa pháo theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là một trận từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục tỷ thí một thân thảo nguyên trang phục đ ộ nhã càng là tràn đầy tự tin nàng lưu l o á t trở mình lên ngựa kia mạnh mẽ dáng người kia tư thế hiên ngang khí chất dẫn tới chung quanh một mảnh lớn tiếng k h e n hay nàng giơ lên roi ngựa trong tay xa xa chỉ hướng trên đài cao s ở thiên dùng mang theo một tia khiêu khích thanh âm la lớn sợ thiên ta như một mũi tên trúng địa vượt qua bài thành ngươi liền muốn theo ta tới trên đại thảo nguyên thông thống khoái khoái ngựa đua ba ngày ba đêm. chuyên á cái i này, nàng này là t ả o n g nữ nhi, có thể nghĩ tới, lãng thể tới, có môn ạ lại, hạ n nhất tiền tượng.、Sở、thiên ngay tiếng, giọng định. Nhưng nếu là ta thắng, kia từ nay về sau, nữ vương bệ hạ liền ha ha chuyên một tốt. Một ta từ ta cười lời kia về đặc đáp đã cao Sở sau, vậy, làm m là bệ pháo giải như thế nào? Chuyên môn thế pháo giải. đồ nhã gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên lập tức tiêu ngạo mà dương lên tuyết trắng cái cảm vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đánh cuộc đã định toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong nhưng mà Ngay người tại tất t mọi người coi cả là sở hắn i ê n sẽ lập tức b t thủ đầu huy u chỉ c pháo h ẩ bị lúc, hắn lại hắn thái đầu ộ độ khắc thường, đứng tại môn kia kỹ thường, thanh đồng hỏa pháo bên cạnh, thuật tại to đứng môn lớn đồng bên lâm vào độ sâu m tư. Hắn đ ầ tiên là ngầm đầu nhìn sát trời lại dỗi ra tay cảm thụ một chút gió biển hướng chạy thậm chí còn quan sát đến sóng biển chập trùng tần suất đầu góc của hắn tại thời khắc này điên cùng tiến hành lấy phức tạp vật lý diên toán hướng gió tốc độ gió không khí độ ẩm địa cầu độ c o n g đạn pháo sơ tốc thân tàu lay động vô số lượng biến đổi tràn vào trong đầu nhưng rất nhanh sở thiên liền nhữ mày lượng biến đổi nhiều lắm hắn tủy m không, không, có có không còn tại khô tọa suy nghĩ mà là đi thẳng tới tần luyện nhi cùng đồ nhã trước mặt đồ nhã n g ư ơ i đang dương cung bắn tên cuối cùng một nháy mắt thân thể của ngươi là như thế nào bằng vào bản năng đi sửa đang tốc độ gió khoảng cách thậm chí mục tiêu di động mang đến tất cả lượng biến đổi đó là một loại thuần túy cảm giác vẫn là một loại có thể bị định lượng tiết tấu đồ nhã bị đang hỏi nàng bắn cả một đ ờ i tiễn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này đúng vậy a đó là một loại cảm giác gì s ở thiên thấy đồ nhã rơi vào chầm tư ngược lại hỏi tần huyền nhi huyền nhi lấy ngươi binh ra đối với thế lý giải nếu như chúng ta đem cái này do cùng sóng đều coi là trên chiến trường không ngừng biến hóa động thái binh tuyến ngươi cảm thấy b ọ nàng c h s phát hoặc là nói hiện nào. t nam g nhân này địa phương đáng sợ nhất căn bản không phải hắn những cái tia tài năng như thần kỹ thuật mà là cái tia loại có thể đem thế gian vật vật tất cả tri thức đều tiến hành quy nạp dung hợp thăng hoa kinh khủng năng lực học tập cùng phương thức tư duy hắn tôn trọng binh pháp của nàng đồng thời ý đồ đem nó dung nhập vào một loại hoàn toàn mới nàng chưa bao giờ nghe vũ khí hệ thống bên trong phần này tôn trọng phần này tư tưởng bên trên cộng minh xa so với lúc trước hắn biểu hiện ra bất kỳ chuyên chú đều càng có thể đánh động nàng viên này sớm đã băng phong tâm đốt kiểm tra tới mục tiêu nhân vật tần luyện nhi độ thiện cảm tăng lên tần luyện nhi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bảy mươi đốt chúc mừng tốc chủ độ thiện cảm đạt tới mấu chốt ngưỡng giới hạn phát động mấu chốt bán thưởng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần cấp pháo thuật chứa tốc độ gió độ ẩm thân tàu lắc lư đường đạn sửa đổi lấy được được thưởng trong nháy mắt một cỗ c h i thức hồng lưu như là vỡ đê tinh hà điên cuồng tràn vào sở thiên náo hải vô cùng vô tận đường đại học tinh diệu tuyệt luân vật lý học thơm ảo vô cùng thủy động học tại thời khắc này sở thiên trong mắt thế giới hoàn toàn thay đổi gió có có thể bị phát giác tốc độ không khí có có thể bị tính toán độ ẩm dưới chân thân tàu mỗi một lần nhỏ bé lay động đều biến thành một tổ có thể bị thay vào công thức chính xác số liệu hắn lần nữa giương mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét cái t i ế tại trong mắt người bình thường cơ hồ nhìn không thấy chấm đen nhỏ mà tại hắn võng mạc bên trên một đầu từ vô số số liệu tạo thành hoàn mỹ đánh đường vòng cùng đã hiện lên vô cùng rõ ràng đi ra sở thiên khỏe miệng cong lên chậm rãi dâng lên khơi gợi lên một vệ cao thâm mặt chắc mỉm cười hắn lui sang một bên đối với đ ổ nhã làm một cái mời thủ thế dường như tất cả đã đều ở trong lòng bàn tay nữ vương xin bắt đầu ngươi biểu diễn a chương ba trăm linh chín là nữ vương dâng lên pháo hoa chương ba trăm linh chín là nữ vương dâng lên pháo hoa tỷ thí chính thức bắt đầu đồ nhã hít sâu một hơi đem sở thiên những cái tia cổ cái vấn đề tạm thời ném x ó nàng hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa ngồi xuống kia thất thần tuân c h í n mã trong nháy mắt như như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài đang lao vụn v ụ i trên lưng ngựa đồ nhã dáng người mạnh mẽ như gió g i ò xét cánh tay lấy tiễn dương cung đáp dây cung làm cái động tác hành vân nước chảy một mạch mà thành sỉu mũi tên thứ nhất mũi tên rời dây cung mà ra phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xẻ gió trên không trung s ẹ t qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung vững vàng đính tại ngoài trăm b ư ớ c địa ngắm bên trên、Tốt. trong đám người buộc phát ra tiếng thứ nhất lớn tiếng kén hay đồ nhã vẻ mặt không thay đổi tại lắc lư trên lưng ngựa liên tiếp mở cung sỉu sỉu sỉu sỉu mũi tên như mưa liên miên bất tuyệt tại mọi người một hồi cao hơn một trận chấn thiên âm thanh ủng hộ bên trong mười mũi tên liên tiếp bắn ra không một cái rơi mất vững vàng đinh đẩy toàn bộ v i ê ngắm làm đồ nhã r i ụ t ngựa chạy về ghìm ngựa dừng lại lúc một tên binh lính cao giọng t u â n lệnh nói mười mũi tên tám chúng hồng tâm hoa ba toàn trường sôi t r ả o như núi kêu biển gầm khen ngợi âm thanh cơ hồ muốn đem toàn bộ bờ biển l ậ tung đang lao vùn vụt r ê n lưng ngựa thiện xạ mười mũi tên tám bên trong đây là kinh khủng bực nào kỵ xạ kỹ nghệ không hổ là thiên lang nữ vương Đồ nhã tại ấ m tuyệt mọi g người phổ biến không coi trọng thậm chí đã bắt đầu xì xào bàn tán bầu không khí bên trong sở thiên tự mình đi tới chủ pháo vị hắn không có sử dụng bất kỳ cái gọi là đo đạc công cụ chỉ là vân tay trên không trung hư cầm một chút phản g phất tại cảm thụ gió mạch đập lại n g ẩ n g đầu nhìn chân trời đám mây sau đó hắn hạ đặt một cái làm cho tất cả mọi người đều đầu góc mơ hồ mệnh lệnh số một số hai số ba số bốn pháo nhét vào pháo hoa đánh pháo hoa đánh đây là vật gì tất cả mọi người ở đây bao quát những cái kia pháo thủ tất cả đều nộng nhưng sở thiên mệnh lệnh không thể nghi ngờ các pháo thủ mặc dù lòng tràn đầy không hiểu nhưng vẫn là nghiêm ngặt dựa theo chỉ lệnh đem mấy cái tạo hình cổ q á i đạn pháo cẩn thận từng ly từng tý đẩy vào ống pháo sở thiên tự thân lên trước Bắt đầu điều các h h ỉ n số m pháo góc ngắm thủ mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu những chữ số này đại biểu cho cái gì nhưng vẫn là nghiêm ngặt thi hành sợ thiên mỗi một cái mệnh lệnh làm bốn ổ hỏa pháo toàn bộ điều chỉnh h o n tất sợ thiên khoe miệng khơi gợi lên một vệ nụ cười nghiền ngấm hắn lui ra phía sau một bước cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên bốn vòng tê s ạ theo thứ tự châm lửa thả vê anh vê anh vê anh vê anh bốn môn thanh đồng hỏa pháo khoảng cách lấy cực kỳ thời gian ngắn ngủi theo thứ tự phát r a đình thai n h ớ c có gầm thét mấy chục mai đạn pháo mang theo chói thai d í t lên như là bốn đầu nộ lòng bay thẳng phía chân trời xa xôi tất cả mọi người vô ý thức rối cổ nhìn chằm chặp bầu trời xa xăm liền hai mắt không dám nháy một cái nhưng mà trong dự liệu đạn pháo nhập vào mặt biển kích thích to lớn bọn nước cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ngay tại kia mấy chục mai đạn pháo lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ chính xác bay đến kia chiếc phủ cái bia ngay phía trên chân trời lúc d ị biến phát sinh phanh tổ thứ nhất đạ t h á o trên không trung vô cùng tình c h u ẩ n hầm vang nổ tung một đoàn sáng trói đến cực hạn ánh sáng màu tím đột nhiên tại màn trời phía trên nở rộ kia quán hoa thình lình tại bầu trời xanh thảm bối cảnh hạng hợp thành một cái to lớn vô cùng chữ hán đ ồ ta nghĩa nó đó. đó là cái gì trong đám người một sĩ binh nghẹn ngào gào lên nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu ngay sau đó tổ thứ hai tổ thứ ba đạ pháo lần lượt trên không trung nổ tung trói lọi kim sắc cùng lộng lấy ngân sắc qua mang tại màn trời bên trên hợp thành mặt khác hai cái giống nhau to lớn chữ hán nhã cùng tất nhiên cuối cùng tổ thứ tư đạn pháo ẩm vang bạo liệt hóa thành một cái từ vô số lóa mắt điểm sáng màu đỏ tạo thành to lớn vô cùng thắng chữ đồ nhã tất nhiên thắng bốn cái từ sáng trói pháo hoa tạo thành to lớn chữ chống rông treo ở xanh t h ẳ m màn trời phía dưới hào quang rực rỡ rung động lòng người toàn trường tĩnh mịch mấy ngàn tên công tượng binh sĩ bao quát những cái kia khoác lắc kiến thức rộng rãi đại thương nhân nhóm miệm của mọi người đều tại thời khắc này không tự giác đã trương thành ngõ hình đầu góc của bọn hắn trống rỗng bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời kia chưa bao giờ nghe khoáng thế kỳ cảnh cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị một c ố không thể địch nổi cự lực cho hoàn toàn đánh nát sau đó tái tạo trên đài cao tân luyện nhi thất thần nhìn lên bầu trời cái kia thon d à i ngọc thủ chẳng biết lúc nào đã chăm chú che lại chính mình m ô i đỏ nàng viên kia tự cho là sớm đã không hề bận tâm tâm lần thứ nhất không bị khống chế kịch liệt c u ậ t lên mà một bên khác đ ộ nhã đã hoàn toàn tát tiếng nàng ngơ ngác ngựa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia dùng rực rỡ nhất phương thức viết ra tên của mình kia phần thuộc về thảo nguyên hùng ứng t i ê u ngạo cái t i ê u đạo thân làm thiên lang nữ vương sau cùng tâm lý phòng tuyến tại dạng này cực hạ n lãng mạn cùng không thể địch nội thần uy song trọng xung kích phía dưới ẩm vang sụp đổ hôi phi yên diện đúng lúc này sở thiên chậm rãi đi tới bên cạnh nàng tại bên thai nàng dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng cười nói đánh trận quá ổn cái này pháo mừng mới là ta là nữ vương chuyên môn chuẩn bị lễ vật một câu lời tâm tình tháng qua thiên quân văn mã đồ nhã cặp kia mỹ lệ tròng mắt màu lam trong nháy mắt đỏ lên nóng hổi nước mắt như là vỡ đê hồng thủy c thiên thiên ũ nàng hoàn toàn hóa thành một ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng sùng bái tiểu nữ nhân bất luận sở thiên đi tới chỗ nào ánh mắt của nàng liền thời điểm đi theo ở phía sau hắn cũng không rời đi nữa mảy may sau ba ngày trải qua sau cùng điều chỉnh thử cùng bổ sung vật liệu từ ba chiếc to lớn bảo thuyền tạo thành tân sinh hạm đội rốt cục chính thức xuất phát tại hạm đội xuất phát trước sở thiên đứng tại kỳ hạm cao lớn thuyền thủ phía trên đ ố i bên cạnh trương tam cùng tần luyện nhi nói rằng căn cứ thần nhạc lưu ly trước đó cung cấp tình báo đám k i a đông danh o huyết khô lâu hải tặc trinh sát thuyền thường xuyên tại hát thủy dương một vùng g ẩ n hiện hắn dừng một chút ánh mắt ngóng nhìn hướng thâm thúy vô ngẩn biệt cả cười lạnh nói cho nên chúng ta lần đầu thử thuyền mục đích cuối cùng chính là hát thủy dương mới đao đức thành tổng muốn gặp máu cùng nó khắp thế giới đi tìm nhường chính bọn hắn đưa tới cửa trương tam bọn người nghe vậy biến sắc lập tức nhìn về phía sở thiên á n h mắt trong nháy mắt tràn đầy cuồng nhiệt sù bái chúa công chiêu này gọi dẫn xà xuất động đủ hung ác cũng đủ tự tin hạm đội một đường hướng đông đi thuyền đến ngoại hải ba ngày sau c ộ t b ồ m chính bên trên phụ trách nhìn xa binh sĩ đông nhiên phát ra rồn rập cảnh báo báo cáo chúa công ngay phía trước m ư ờ i l ă m dặm bên ngoài phát hiện đội tàu hết thẻ năm chiếc đang hướng bên tà cao tốc tới gần đối phương treo chính là huyết khô lâu cờ hoa vong tàu bên trên đám người trong nháy mắt thần sắc nghiêm một chút lúc này mới vừa tới hát thủy dương con cá liền thật mắc câu rồi chúa công quả thực là tính toán không bỏ sót cùng lúc đó tại năm chiếc cao tốc chạy đông doanh thuyền hải tặc bên trên là một phen khác hoàn toàn cảnh tượng bất đồng theo bọn hắn thị g i á c nhìn nơi xa kêu ba chiếc chạm mặt tới thuyền lớn mặc dù hình thể to lớn nhưng tốc độ chậm c h ạ m mạn thuyền hai bên trụi l ù i liền một khung sàng nọ đều không có quả thực tựa như là ba đầu vừa mới xuất chuồng phiêu phì thể tráng dê béo cầm đầu một chiếc thuyền hải tặc bong tàu bên trên một cái mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n chỉ một đầu túi độc nhãn hải đầu mục đang g ơ kính viễn vọng một lỗ phát ra càn rỡ đến cực điểm cười to ha ha ha ha ạ mạ tệ giả đại thần phù hộ là trời ban tiền của phi nghĩa a các minh đệ mau nhìn là đầu siêu cấp cả lớn nhìn thuyền này dáng vẻ tán thành là vừa ra biển ngu xuẩn thương thuyền con tạo đến lớn như thế sợ ta nhóm nhìn không thấy sao thật sự là ngu quá mức hắn để ống nhau xuống rút ra bên hông cái tia thanh dính đầy vết máu thái đao thương phấn quát tầm lên truyền lệnh xuống bao hơi đi tới quy củ cũ hàng toàn bộ lưu lại nam nhân giết cho cá mập ăn nữ nhân hhhh lưu lại cho các minh đệ vui á vui a năm chiếc thuyền hải tặc bên trên trong nháy mắt buộc phát ra khát m á u quái khiếu bọn hắn lấy một cái lỏng lẻo hình quạt vòng tây dương dương đắc ý hướng phía sở thiên hạm đội ép đi qua trên thuyền đám hải tặc đã bắt đầu cơ trong tay lona phát ra như giã thu c h u lên dường như đã thấy vàng bạc tài bạo cùng mỹ nữ tại hướng bọn hắn gác bảo thuyền trên tàu chỉ huy sở thiên giống nhau cầm kính viễn vọng một lỗ vẻ mặt không hề bận tâm dường như trước mắt xông tới không phải năm chiếc hung tàn thuyền hải tặc mà là một đám dập lửa b ơ ngưỡm hắn tỉnh táo đôi bên cạnh lính liên lạc nói rằng bọn hắn nhanh muốn đi vào chúng ta tầm bắt lấy lần này thực chiến cơ hội nhường các pháo thủ thấy chút máu quen thuộc một chút truyền mệnh lệnh của ta mạng trái thuyền số một kỳ hạm chuẩn bị mục tiêu địch quân dẫn đầu thuyền toàn viên nhét vào thật t â m đánh tuân mệnh to lớn bảo thuyền kỳ hạm tại tài công điều khiển hạ bắt đầu chậm dài chuyển hướng đem hiện đầy sáu cái đen ngòm pháo cửa sổ bên cạnh mặt thuyền nhắm ngay còn tại cao tốc công kích thuyền hải tạc đội mà những hải tặc kia nhóm đối với cái này lại không có chút nào phát giác tại bọn hắn nhận biết bên trong song phương cách xa nhau còn có gần hai dặm xa đây là một cái tuyệt đối tuyệt đối khoảng cách an toàn Tại khoảng sáu cửa thanh đồng hỏa pháo cơ hồ trong cùng một lúc phun gia hủy diệt liệt diễm cùng tre khuất bầu trời khói đặc sáu phát nặng nghề vô cùng đạn pháo ruột đặc vẽ ra trên không trung mắt trần có thể thấy quy tích lấy một loại siêu việt bọn h ắ n phạm vi hiểu biết tốc độ vô cùng tinh chuẩn đánh tới hướng nhất dẫn đầu kia chiếc thuyền hải tặc không có dự cảnh không có có thể t r á n h né thậm chí những hải tặc kia liền thời gian phản ứng đều không có đạn t h á o trong n g á y mắt đánh c h ú n g vào thuyền hải tặc thân thuyền trung bộ một giây sau kia chiếc tại đám hải tặc trong mắt kiên cố vô cùng chiến thuyền tựa như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ đập nát một khối bánh bích quy ẩm vang g ả i t h ầ ba cứng rắn thân thuyền bị xé mở l ỗ thùng to lớn tráng kiện cột buồm ứng thanh b ẹ gãy mảnh gỗ vụn đoạn bu hôn tạp cùng một chỗ bị tia cố không thể địch nổi to lớn động năng hung hăng ném cao mấy chục mét bầu trời cuối cùng trên không trung nổ tung hóa thành một đoàn huyết tinh mà ánh lửa bập bùng một nháy mắt thế giới an tĩnh còn lại bốn chiếc đông doanh thuyền hải tặc bên trên tất cả hải tặc tập thể hóa đá trên mặt bọn họ kia cản rỡ nghe răng c ư ờ i cứng đờ trong tay loan đao len ken một tiếng vô lực rơi tại bong tàu bên trên bọn hắn ngơ ngác nhìn phương xa kia chưa bao giờ nghe thiên lôi nhìn xem đồng bạn của mình tính cả làm con thuyền trong n h á mắt liền biến thành một mảnh bột mịt một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cực hạn sợ hãi gắt ga kia đó là cái gì thiên thiên phạt là thiên phạt ta là h ả i thần phẫn nộ không biết là ai phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu thét lên còn lại đám hải tặc hồn phi phát tán bọn hắn không còn có nửa phần cướp bóc suy nghĩ tựa như phát điên thay đổi đầu thuyền hướng về lúc đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn chương ba trăm mười một mẹo chuột trò chơi cùng ánh tráng đ ả o chương ba trăm mười một mẹo chuột trò chơi cùng ánh tráng đ ả o nhìn xem trên mặt biển kê bốn chiếc như là không có đầu như con rồi chạy tứ phía thuyền hải tặc sở thiên trên mặt không có chút nào gần sóng binh lính chung quanh ó m còn đắm chìm trong vừa rồi kê một vòng tề xạ mang đến hủy thiên diện địa giống như trong d u n g động thật lâu không cách nào hoàn hồn mà s ở thiên đã hạ đạt mệnh lệnh mới không cần vội v ã đánh chìm đuổi theo để bọn hắn chạy số một pháo phụ trách bên trái kia chiếc b u ồ g số hai pháo đánh bên phải kia chiếc bánh lái nhường các pháo thủ luyện tập một chút tinh chuẩn điểm sạn làm quen một chút món đồ chơi mới s ở thiên trong lòng cười lạnh một tiếng một đám liền thiêu hỏa côn cũng chưa thấy qua h ầ u tử vừa vặn lấy ra cho lão tử các pháo thủ luyện một chút gan luyện tập một chút cầm những n à y hung danh hiển hách đông d a n h hải tặc làm mục tiêu sống luyện tập trên ư tàu chỉ huy số một pháo lại lần nữa phát ra gầm thét một phát pháo đạn gào thét mà ra trên không trung sẹt qua một đạo mắt thưởng cơ hồ không cách nào bắt giữ đường vòng cùng vô cùng tính chuẩn trực tiếp cắt ngang bên trái kia chiếc thuyền hải tặc cột bồn chính giang giác to lớn cột bồn ứng thanh mã đức mang theo vỡ vụn buồn ẩm và ngã xuống kia chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt đã mất đi tất cả động lực chỉ có thể ở nguyên địa tuyệt vọng xoay một vòng không thể động đậy nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu vâng khác một bên số hai pháo cũng khai hỏa đạn pháo lướt qua hơn ngàn mét mặt biển đem phía bên phải kia chiếc thuyền hải tặc bành lái tính cả chung quanh đuôi thuyền bồng tàu cùng nhau đánh cho n á t b ấy loại này ưu nhãm mà tàn khốc điểm danh thức đà kích mang đến tâm lý cảm giác c áp bách xa so với một vòng tề xạ trực tiếp đem bọn hắn a n h thành mảnh vỡ khủng bố hơn gấp một vạn lần còn lại đám hải tặc si khí hoàn toàn hắng mất bọn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình, bị đánh cho nát bấy. lại liền đối phương thuyền đều với không tới loại này vô lực hồi thiên tuyệt vọng trong nháy mắt phá hủy bọn hắn tất cả hung hãn cùng tàn nhẫn tuyệt vọng tiếng la khóc dập đầu tiếng cầu xin tha thứ trên mặt biển liên tục không ngừng tại dần dần phá hủy ba chiếc thuyền năng lực hành động sau t r ơ n g tam xuất lĩnh lấy đ ẳ n g đằng sát khí lục chiến đội binh sĩ leo lên cuối cùng một chiếc hoàn toàn từ bỏ chống lại thuyền hải tặc rất nhanh một cái bị ngũ hoa lớn buộc hải tặc tiểu đầu m ụ bị bắt giữ lấy sở thiên cùng tần u y ề n nhi trước mặt hắn toàn thân run như run dậy vừa thấy được sở thiên liền bịch một tiếng quỳ g i m xuống đất đem bong tàu đập đến phanh phanh đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng a chúng ta chúng ta cũng là bị buộc chúng ta cũng không dám nữa sở thiên nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái chỉ là đối bên cạnh tần n g u y ệ n nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái tần n g u y ệ n nhi ngầm hiểu nàng tiến lên một bước tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên giờ phút này băng lánh như s ư ơ n g ánh mắt càng là sắc bén như lao nàng không có tới gần chỉ là đứng tại mấy bước bên ngoài chậm rãi mở miệng thanh â m kia nhu hòa dễ nghe nhưng nội dung lại làm cho kia hải tặc đầu mục như rơi vào hầm băng ngươi biết vừa rồi đập chúng các ngươi thiết cầu nặng bao nhiêu sao nó bay lên so nhanh nhất chim chóc còn nhanh đâm vào thân thuyền bên trên đồng bạn của n g ư ơ i liền kêu thảm cũng không kịp liền bị t r ẻ thành thịt nát chúng ta người đi qua nhìn thoáng qua nói lớn nhất khối vụn còn không có lớn cỡ bàn tay cái này máu tanh mà trực quan miêu tả mang tới cảm giác sợ hãi gấp bội hải tặc đầu mục trong đầu không tự chủ được hiện ra các đồng bạn bị xé thành mảnh n h ỏ thảm trạng khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy mồ hôi lạnh như là thác nước theo gương mặt điên cùng chạy xuống về phần ngươi chúng ta sẽ đem ngươi cột vào kia trước vẫn còn đang đánh chuyển cái bìa trên thuyền để ngươi tự thể nghiệm một chút vừa rồi ta nói tất cả làm tân luyện nhi ngữ khí bình thản nói ra câu nói sau cùng lúc tâm lý của hắn phòng tuyến rốt cục bị triệt để đánh tan không không cần hải tặc đầu mục cả người đều sủi lơ x u ố n g d ư ớ i một cỗ tao túi h chất lỏng trong nháy mắt thấm ướt hắn đ u ô n quẩn ta có tình báo ta nói ta t o à n nói văn cầu ngươi không cần đối với ta như vậy hắn như là triệt để đồng dạng đem tự mình biết chỗ có tình báo nói thẳng ra là nguyên thị đại nhân là nguyên nghĩa lớn lên người phái chúng ta tới trinh sát mới đường hàng hải đại bản doanh của chúng ta ngay tại đông nam phương hướng một trăm dặm bên ngoài ánh trong đảo nơi đó là nguyên thị đại nhân mới xây căn cứ tân tiến là tiến công đại lục lô cốt đầu cầu ở trên đảo ở trên đảo đồn chú ba ngàn tinh nhuệ võ sĩ đặt được cái này mấu chốt tình báo sở thiên trong mắt tinh quang lóe lên nguyên thị nguyên nghĩa giải hắn cầm qua hải đ ồ cấp tốc tìm tới ánh trăng đảo vị trí khỏe miệng cong lên chậm rãi khơi gợi lên một vệ t nụ cười Rất tốt. Mệnh lệnh của ta, hạm đội tạm thời đạt đốn, Chuyên của chỉnh dược. Ch mệnh lệnh hạm sung đội bổ ánh trăng như nước lại mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo s ở thiên kỳ hạm trong thư phòng ánh đến tươi sáng cơ mở đi vào là tần n g u y ệ n nhi nàng không có một câu dư thừa hàn huyền đi thẳng tới bàn trước từ trong ngực lấy ra một bức dùng vải dầu chăm chú bao k h ỏ a quyền trục chậm rãi mở ra quyền trục cổ xưa ô vàng hiển nhiên đã nhiều năm rồi phía trên dùng chu sa cùng mặt bút lít nha lít nhít vẽ lấy đại ly vương triều cùng xung quanh tất cả thế lực bản đồ phân bố cùng gia tộc huy hiệu đây là ta tần ra thế hệ truyền thừa thiên hạ dư đồ nàng dội ra cây kia trắng non như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài nặng nề mà đặt tại dư đồ đông doanh khu vực một cái tương tự ba cái trúc long gan gia tộc huy hiệu phía trên đông doanh nguyên thị ta bằng vào gia tộc lưu lại một chút lẻ thẻ ký ức cùng những năm gần đây âm thầm điều tra càng ngày càng hoài nghi một sự kiện năm đó hủy diệt ta tần ra cả nhà huyết án ly võ đế là chủ mưu mà cái này đông doanh nguyên thị chính là hắn theo hải ngoại mượn tới đồ đao s ở thiên có thể cảm nhận được rõ ràng làm tân luyện nhi nói ra nguyên thị hai chữ này lúc trong mắt nàng kia cỗ cơ hồ muốn thiêu tận thế gian tất cả cựu hận hòa diễm tân u y ệ n nhi cưỡng ép đệ xuống trong lòng quần quận ngập trời cảm xúc hít sâu một hơi tiếp tục nói lần này tại hát thủy dương tập kích quay dối chúng ta huyết khô lâu hải tặc làm việc hung hãn không sợ chết hơn nữa kỷ luật nghiêm minh tuyệt không tầm thường cướp biển có thể so sánh ta suy đoán bọn hắn vô cùng có khả năng chính là nguyên thị trong bóng tối nuôi dưỡng tư binh tên là hải tặc thật là đông doanh v ư ơ n hướng chúng ta đại lục nanh vớt nói đến đây nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên cặp tia con ngươi xinh đẹp bên trong lộ ra chủ một tia khẩn cầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sở thiên sở thiên ta thỉnh c ầ ngươi tại công chiếm ánh trăng đạo sau cần phải lưu ý thu thập bất kỳ mang theo cái này huy hiệu nội bộ văn kiện t bất kỳ một chút dấu vết đối ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu nhìn xem trong mắt nàng k i a kiềm chế đến cực hạ n thống khổ sở thiên tâm đột nhiên đau xót hắn vung tay không chút do dự nhẹ nhàng che chùm lên nàng k i a bởi vì dùng sức mà lạnh bớt một mảnh trên mù bàn tay hắn nhìn chăm chú tần luyện nhi ánh mắt trịnh trọng vô cùng gật gật đầu mỗi chữ mỗi câu cam kết ta bằng lòng ngươi mỗi thủ của ngươi chính là t a thủ ta sẽ đem nguyên thị giấu ở trong bóng tối tất cả bí mật như thế như thế toàn bộ đều cho ngươi móc g i bày ở trước mặt của ngươi sở thiên nắm chặt tay của nàng ngự khí biến ba đạo mà hưng hằng sau đó ta d ẫ n n g ư ơ i tự tay đem bọn hắn nguyên một đám theo trên đời này biến mất lòng bàn tay chuyển đến ấm áp x ú c cảm nhưng t ầ n nguyện nhi k i u căng c ứ n g thân thể mềm mại r u n lên b ẩ n bẩm nhưng vào lúc này sở thiên trong đầu kia băng lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn m à tới đốt kiểm chắc tới mục tiêu nhân vật t ầ n nguyện nhi độ tiện h cảm sẽ g i a tăng lên trên diện rộng t ầ n nguyện nhi độ tiện h cảm mười trước mắt độ tiện h cảm tám mươi chúc mừng tục chủ thu được đặc trùng bạo pha trang phục ít mười ở trong chứa cao nắng x bốn tốc nổ ngoi nổ dây dẫn nổ cùng điều khiến dẫn nổ trang bị chúc mừng tục chủ thu được chiến trường chữa bệnh lều và ít một có thể triển khai là toàn công năng giã chiến bệnh viện kèm theo vô khuẩn hoàn cảnh cùng cơ sở giải phâu khí giới hệ thống thanh n m n h ấ p nhở nhường sở thiên trong lòng đột nhiên chấn động khá lắm c bốn đều tới hắn nhìn trong tay cái này hai tấm hoàn toàn mới vương bài át chủ bài nhìn lại một chút trước mắt vị này đã đem thân ra tính m ệ n h cùng huyết h ả i thâm cửu đều không giữ lại chút nào giao phó cho chính mình tuyệt đại gia nhân một cái kế hoạch to gan đã trong lòng hắn lạc yên thành hình chương ba trăm mười ba dương đông cách tây lập thể đổ bộ chương ba trăm mười ba dương đông cách tây lập thể đổ bộ dựa theo sở thiên kế hoạch tân luyện nhi trở về thiên su thành toa trấn phụ trách phân tích đến tiếp sau tình báo cũng vì hạm đội cung cấp hậu cần duy trì mà sở thiên thì tự mình dẫn từ ba chiếc bảo thuyền tạo thành v i ễ n trinh hạm đội thừa dịp bóng đêm mịt mờ lần nữa xuất phát lặng yên không một tiếng động lái về phía ánh trăng đảo ngoại hải cuối cùng ẩn nấp tại một mảnh to lớn bãi đá ngầm về sau kỳ hạm phòng thuyền trưởng bên trong bầu không khí ngưng trọng trương tam đồ nhã cùng mấy tên hạch tâm tướng lĩnh tất cả đều vây quanh ở to lớn hải đổ trước bản vẻ mặt nghiêm trọng sở thiên tại cả đám chấn kinh lại ánh mắt tò mò bên、trong. theo một cái ố c tối bên trong lấy ra một cái tạo hình cổ quái thiết điệu cái này thiết điệu bất quá một thức vông sinh ra bùn cánh toàn thân đen nhánh tràn đầy bất ngờ cảm giác t h ầ n bí ông nương theo lấy một hồi rất nhỏ vù vù âm thanh kia thiết điệu vậy mà tại trước mắt bao người chậm rãi lên không lập tức hóa thành một điểm đen l ạ n g y ê n không một tiếng động biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm chỉ để lại sở thiên trong tay một cái đang đang phát ra hoành hoành ánh sáng n h ạ t tấm gương sở thiên không để ý đến đám người ngạc nhiên ánh mắt chỉ là đem trong tay máy tính bảng bỏ vào bàn trung ương một giây sau một bức rõ ràng tới làm cho người g i ậ n x ô i thời gian thực h d hình tượng xuất hiện ở tấm gương phía trên ánh trăng đảo toàn bộ diện mạo nhìn một cái không s ó t gì hình tượng rõ ràng tới bọn hắn thậm chí có thể thấy do bến cảng trên vách đá những cái kia tuần tra lính gắt trên mặt b u ồ n bực ngán n g ầ m ngáp có thể thấy rõ bọn hắn bên hông bội đao mỗi một cái hoa văn thậm chí có thể thấy rõ bến cảng dưới nước những cái kia dùng để phòng ngự thuyền dây s ắ t bên trên mỗi một cái vết gì loang lộ vòng trụt lao thiên gia của ta a chúng ta nhìn chằm chặp hình tượng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này đây quả thực là tường đồng vách sát sắc đen bến cảng chật hẹp hai cánh tất cả đều là vách núi treo leo phía trên hiện đầy tiễn tháp cùng sàn g đỏ nếu là chúng ta thông thường đổ bộ các huynh đệ không đợi lên bờ liền bị bắn thành con nhím t r ư ơ n g tam tại chỗ chỉ lắc đầu chúa công cái này không được cái này vách đá cùng cắt dường như hầu tử đều không bỏ lên nổi các huynh đệ đi lên liền là chịu chết k h á c một thuyền trưởng cũng sắc mặt trắng bệnh đúng vậy a i chúa công đây quả thực là quỷ môn quan nhưng mà sở thiên lại cười hắn dội ra ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng vạch một cái hình tượng trong nháy mắt hoán đổi tới hòn đảo m ặ sau nơi đó là một mảnh cao đến trăm triệu gần như chín mươi độ thẳng đứng bóng loáng vách núi treo leo bởi vì địa thế hiểm trở bị quân coi giữ cho rằng là là tuyệt đối không thể có người có thể đi lên địa phương cho nên phòng giữ cũng nhất là thư giãn chỉ có một cái nho nhỏ cứ điểm cửa sau cùng hai tòa lẻ loi c h ơ i trọi t i ê n tháp thông thường đấu pháp coi như có thể thắng cũng là thắng thảm tổn thất nặng nề s ở thiên dùng ngón tay ở trên màn ảnh hoạch xuất ra hai cái hoàn toàn khác biệt đường tấn công trong mắt l ó e ra bảy mưu nghị kế sáng trói tinh quang cho nên chúng ta không theo lẽ thường đến hắn ngầm đầu tuyên bố chính mình kế hoạch tác chiến ta mệnh danh lần hành động này là lôi đỉnh thứ nhất âm thanh đông hành động bắt đầu sau ta đem tự mình dẫn kỳ hạm cùng số hai hạm theo chính diện đánh nghi binh dùng chúng ta tất cả hòa pháo đối lấy bọn hắn bến cảng tiến hành báo hòa thức q u a n h tạc phải tất yếu đem quân địch toàn bộ lực chú ý đ ề u chết cho ta t ử địa hấp dẫn ở chính diện ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng đứng ở một bên giống nhau vẻ mặt rung động đồ nhã n ế t miệng lên một tia nụ cười nghiền n g ấ m tiến đến bên thai nàng nói nhỏ nữ vương bệ hạ thảo nguyên đ ư n g bay lại cao hơn cũng không trải qua như thế đột một vách đa nếu là sợ ngoắn trên thuyền chờ ta trở lại là được đồ nhã bị hắn như thế một kích tia cô thuộc về thiên lang nữ vương ngạo khí, trong nháy mắt bị nàng tư thế hiên ngang đáp lại nói chỉ là vách núi không cần phải nói thảo nguyên ta dũng sĩ có thể lên ngựa trinh chiến cũng có thể leo núi phụ bích Tốt. Sở thiên hài lòng gật gật đầu. Thứ hai, kích chương các của chính là các ngươi theo địch nhân phía sau khởi xướng tổng tiến công tín hiệu nghe cái này ăn khớp như mật vòng vòng đan sen kế hoạch tác chiến đội nhã cùng trương tam b ọ n người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trước ánh bình minh là bóng đêm thâm trầm nhất thời điểm n g u y n ảnh đảo chính diện hải vực phía trên sợ thiên kỳ hạm trấn xa hảo cùng số hai hạm định viễn hảo vô thanh vô tức xé mở tất cả nguy trang kêu bao trùm trên bong thuyền to lớn vải dầu bị đột nhiên giật xuống từng môn đen ngòm hạp t h á o tại ánh trăng l ạ n h léo hạn hiện ra làm người sợ hãi kim loại hàng quang chậm dại nhắm ngay nơi xa kia phiến đèn đ u ố c sáng t r ư n g hòn đảo kỳ hạm trên hạm t i ể u sở thiên cầm trong tay kính v i ế n vọng ánh mắt băng lãnh như sắt không có chút nào tâm tình chậm trởn mục tiêu địch quân bến cảng tất cả công sự phòng ngự tự do khai hỏa mệnh lệnh l ạ n h n h ư băng thông qua phất cờ hiệu cùng đèn hào trong n g á y mắt chuyển tới hạm đội mỗi một cái góc một giây sau mấy chục mai đốt đến đỏ bừng đạn pháo ruột đặc kéo lấy thật dài xích hồng sắt đuôi lửa phá vỡ hơn ngàn mét chân trời lấy thế lôi đ ỉ n h và quân hung hăng đánh tới hướng n g u y ệ t ả n h đ ả o kia tự cho là vững như thành đồng bến cảng trong một chớp mắt toàn bộ bến cảng bị ánh lửa cùng khói đặc t h ô n g phệ ầm ầm một tòa cao đến hơn một mươi triệu tiết tháp bị một cái nặng hai mươi cân đạn pháo chặn ngang đánh c h ú n g to lớn thân tháp tại trong một tiếng nổ vang ầm vang nổ tung vô số mảnh gỗ vụn cùng đá vụn sen lẫn nhân thể tàn chi bị cao cao ném lên mấy chục mét bầu trời một tòa khác vừa mới bắt đầu chuyển động máy bắn đá loại lớn còn chưa trong nháy mắt biến thành một đống cháy hừng hực s á t vụn tiếng nổ công trình kiến trúc đổ s ụ tâm thanh đông doanh quân coi giữ trước khi chết đều thê lương thảm thiết tâm thanh đăn vào một chỗ toàn bộ bến cảng tại ngắn m ũ i mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành chân chính nhân gian địa ngục hòn đảo trung ương cứ điểm lầu chính bên trong nguyên ảnh đ ả o chủ tướng m ị nạ m ộ tổ rộ xì nạ gạ tại giường rung động dữ dội bên trong bị bừng t ỉ n h hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là động đất nhưng khi kia liên miên bất tuyệt tiếng vang truyền đến lúc hắn lộn nhào vọt tới bên cửa sổ khi hắn nhìn thấy bến cảng kia thiên băng cảnh tượng lúc cả người đều kinh hãi là là h ỏ a pháo một gã thân vệ lộn nhào và vào sắc mặt sắt trắng như tờ giấy thanh âm đều đang run rẩy h ỏ a pháo mỹ nạ mổ tổ r ổ x ì nạ g ã con người đột nhiên co rụt lại nhìn chằm chặp nơi xa trên mặt biển kia hai cái như ẩn như hiện to lớn bóng đen không có khả năng đại cảnh h ỏ a pháo tầm bắn cùng uy lực ta đều rõ như lòng bàn tay làm sao có thể làm sao có thể có uy lực như thế nhưng mà thân là một m gã trải qua vô số lần hải chiến lao tướng mỹ nạ mổ tổ rỗ xị nạ gạ cưỡng ép để cho mình chấn định lại hắn nhìn chằm chặp xa xa hạm ộ i phát hiện đối phương chỉ là tại cực hạn tầm bắn bên ngoài tiến hành phá hoành cũng không có bất kỳ cái gì tới gần c à n g khẩu ý tứ trong lòng của hắn kia cực hạn kinh hãi vậy mà lại chậm dai chuyển thành một k i a tự đắc cùng kinh m i ệ m ừ thì ra là thế mỹ nạ mổ tố r ồ xì nạ gà n ế t miệng lên một k i a cười lạnh dường như đã xem thấu sở thiên hư thực ngu xuẩn coi là chỉ dựa vào mấy môn bắn ra xa một chút hỏa pháo liền có thể cầm xuống ta kinh doanh mấy năm nguyện h n h đ ả o bất quá là người ngoài nghề n g ễ n kỹ mà thôi loại này bắt nguồn từ quá khứ kinh nghiệm nhận biết cảm giác ưu việt n h ư n g hắn đối với mình kia xác rụa đen đồng dạng công sự chuyên mệnh lệnh của ta nguyên một lớn lưỡng thẳng sống lưng khôi phục chủ tướng uy nghiêm tất cả mọi người cho ta thủ vững cương vị không cần để ý pháo kích co đầu rút cổ tại công sự bên trong ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bao nhiêu đạn pháo có thể lãng phí chờ bọn hắn đạn pháo đạ quang liền làm một đám trôi ở trên biển phế vật đến lúc đó chính là chúng ta xuất kích thu hoạch bọn hắn thời điểm mỹ nạ mổ t ộ rổ xì nạ gạ đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính diện pháo trên phía trên đối với phía sau của mình chút nào không đề phòng hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ có người có thể theo kia trăm trượng trên vách đá bỏ lên nhưng mà ngay tại hắn vì mình cao minh quyết sách mà đắc chí lúc nguyện ảnh đảo mặt sau vách núi phía dưới đồ nhã cùng trương tam xuất lĩnh ba trăm tên tinh nhuệ lục chiến đội viên đã lặng yên không một tiếng động từng nhóm cập bờ đồ nhã một ngựa đi đầu đem loan đao xích diễm phản tay vắt chéo sau lưng chỉ dùng một thanh đặc chế phi hổ trào cùng một đôi bao trùm lấy gai ngựa cùng chiến liền bắt đầu leo lên nàng tia thân ảnh màu đỏ rực tại gần như chín mươi độ thẳng đứng bóng loáng trên vách đá như cùng một con linh xảo mà mau lẹ màu đỏ thạch sùng thành thạo điêu luyện nàng vẹn vẹn một tay giao thế m ư lực một cái nàng n mỗi một lần hướng lên nhảy vào đều cho phía dưới những cái k i a đã bắt đầu thở hồng hộc đám binh sĩ rót vào một tể h cường tâm trâm l i ê n một nữ nhân cũng có thể làm tới chúng ta những n à y đàn ông chẳng lẽ còn có thể bại bởi nàng không thành ở đồ n h ã khích lệ một chút ba trăm tên lục chiến đội viên cắn chặt răng g ắ t gao đi theo phía sau của nàng trải qua dòng giã nửa canh giờ gian nan leo lên đồ nhã đầu ngón tay rốt cục giữ lại vách núi đỉnh biên giới nàng đột nhiên vừa dùng lực l ạ g yên không một tiếng động vượt lên vách núi nàng nửa ngồi tại rịa vách núi quan sát phía dưới bởi vì chính diện hỏa lực mà loạn cả một đoàn phía sau cứ điểm kho Rất chương n tám thất giọng khó nén hương phấn nói với đồ nhã đồ nhã không có ứng thanh chỉ là chậm rãi rút ra loan đao của mình xích diễm ngẩng đầu lặng lặng lắng nghe nơi xa chuyển đến hỏa lực âm thanh chờ đợi kia sau cùng tín hiệu chương ba trăm mười lăm thần binh trên trời rơi xuống dòng lũ s á t thép chương ba trăm mười lăm thần binh trên trời rơi xuống dòng lũ s á t thép nguyện ảnh đảo chính diện hải vực đang tiến hành dài đến nửa canh giờ điền c u ồ n g công kích về sau sở thiên hạm đội kia đinh thai nhức góc hỏa lực âm thanh im bặt mà d ừ n g toàn bộ thế giới dường như đều trong nháy mắt này một lần nữa trở về yên tĩnh chỉ còn lại nguyện ảnh đảo bến cảng kia trùng thiên ánh lửa cùng quần c u ộ n khói đặc im lặng nói vừa rồi thảm thiết cứ điểm chỗ cao bị n ạ mổ t ộ rồ si nạ gà nhìn thấy đối phương đình chỉ công kích càng thêm ấn chứng chính mình vừa rồi phán đoán hắn đứng tại bị chấn động đến vỡ ra từng đạo khe hở tường đống sau, cười to lên. Ha ha ha ha. không có đạn pháo đi ta liền biết một đám chỉ có thể n ú ố t ở phía xa gầm rú h è n nhát c h ơ trơ sáng nhìn ta như thế nào phái đội tàu ra ngoài đem các ngươi những n à y sắt vỏ bọc r ù a đen nguyên một đám đập nát chìm vào đ á y biển tiếng cười của hắn tràn đầy khinh thường cung đắc ý quanh quẩn tại hỗn loạn cứ điểm trên không nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống một tiếng xa so với vừa rồi tất cả pháo kích tâm thanh đều càng thêm n ộ t nạt càng khủng bố hơn tiếng vang đột nhiên theo phía sau hắn ẩm vang nổ tung ẩm ẩm ba vô hình sóng xung kích trước hết nhất đến cánh cửa đá kia phía sau trên quảng trường mười cái đang chuẩn bị đi phía trước chợ giúp đông doanh thủ vệ liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới ngay sau đó một đoàn trói mắt đến cực hạn xích hồng s ắ c ánh lửa ẩm v a n g căng phồng lên đến thôn phệ tất cả kia phiến từ vạn cân cự thạch chế tạo dày đến mấy thước to lớn cửa đá ở đằng kia siêu việt tưởng tượng nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh trực tiếp bị thăng hoa biến mất vô số bị trong nháy mắt đốt thành lưu ly trạng nóng hồi đá vụn hôn hợp có kinh khủng sóng xung kích lấy siêu việt vận tốc cơm thanh tốc độ hướng về phía sau doanh địa cày ra một đạo rộng chừng mấy chục mét hình qu cùng không kịp phản ứng binh sĩ tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ làm bụi m ù cùng ánh lửa hơi hơi tàn đi ở đằng kia bị triệt để khí hóa to lớn chỗ lỗ hổng đồ nhã cầm trong tay loan đao xích d i ễ m cái thứ nhất và o vào tại phía sau của nàng là ba trăm tên đẳng đáng sát khí lục chiến đội viên z ba thần binh trên trời rơi xuống căn cứ nội bộ trong nháy mắt đại loạn tất cả đông doanh quân coi giữ đều nộng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ địch nhân sẽ theo bọn hắn cho rằng tuyệt đối an toàn phía sau xuất hiện toàn bộ chỉ huy hệ thống cùng phòng ngự xây dựng chế độ tại thời khắc này trong nháy mắt bị đánh l o ạ n tất cả mọi người lâm vào từng người tự chiến to lớn trong khủng hoảng báo cáo tương quân không xong không xong đ ị c h nhân đ ị c h nhân từ phía sau giết tiền đến một cái máu me khắp người thân vệ lộn n h à o xông đến trước mặt mỹ nạ mổ tổ rổ xì nạ g ạ chỉ vào phương hướng sau lưng thanh âm đều đang phát run mỹ nạ mổ tổ rổ xì nạ g ạ trên mặt kia tơi ư c ư ờ i đắc ý trong nháy mắt ngưng kết ngược lại biến thành cực hạn chấn kinh cùng không thể tin hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn xem phía sau kia trùng thiên ánh lửa cùng đã hoàn toàn loạn thành một b ầ y doanh địa, một c ỗ băng lánh hẳn khí thấu xương theo bàn chân c ọ một chút bay thẳng đỉnh đầu chúng kế là dương đ ô n g kích tây mỹ nạ m ộ t ổ i rổ xì nạ gạ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng kém chút một đầu mới ngã xuống đất hắn rốt cuộc hiểu rõ trước đó kia dài đến nửa canh giờ mánh liệt pháo kích căn bản không phải cái gì vô năng cùng độ mà là vì che giấu địch nhân từ phía sau đổ bộ độc tĩnh là vì đem hắn tất cả lực chú ý đều gắt gao đinh ở chính diện trên chiến trường nhanh. nhanh chia binh chia binh hồi viên phía sau hắn khàn cả g i ọ n g g i ậ n d ữ hét nhưng mọi thứ đều quá muộn trên tàu chỉ huy sở thiên chậm rãi buông xuống trong tay kính viết vọng nhìn xem hòn đảo phía sau kia phóng lên tận trời ánh lửa trong mắt sát cơ bùng lên hắn hạ đạt sau cùng tổng tiến công mệnh lệnh tín hiệu đã tới toàn hạm đội đột nhập bến cảng để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là nội ứng ngoại hợp tuân mệnh ba chiếc Kéo lấy to lớn bọn nước hướng phía kia đã bị tạc đến tàn phá không chịu nổi bến cảng vọt mạnh mà đi bến cảng dưới nước những cái kia dùng để chặn đường thuyền to lớn dây sát tại ba chiếc bảo thuyền kia kinh khủng trọng tài cùng đặc chế v ê hình cường hóa xương rồng ra t r ì hạ phát ra rợn người kéo kẹt â m thanh những cái kia bình thường chiến thuyền căn bản là không có cách dung chuyển dây sắt không phải bị đụng gãy bởi vì bị mạnh mẽ từ đáy biển đổ bê tông nền móng phía trên tận gốc kéo đứt vê anh kỳ hạm đầu thuyền hung hăng đụng phải bến tàu sớm đã chuẩn bị đã lâu lục chiến đội viên theo chính diện leo lên bến cảng tiên hậu giáp kích phía dưới vốn là hỗn loạn không chịu nổi đông doanh quân coi giữ tâm lý phòng tuyến bị trong nháy mắt đè sập hoàn toàn sụp đổ vô số người vứt xuống vũ khí k tại thời khắc này đã hoàn toàn nghiêng vệ chương ba trăm m ư ơ i sáu nữ vương chiến lợi phẩm chương ba trăm m ư ơ i sáu nữ vương chiến lợi phẩm nguyễn h n h đạo đã hoàn toàn biến thành một tòa đơn phương lò sát sinh mỹ nạ m ộ tố rồ xì nạ gạ tại hơn m ộ ư ơ i người trung thành nhất thân vệ võ sĩ liều chết bảo vệ dưới chật vật không chịu nổi hướng lấy hòn đảo c h ỗ sâu một đầu chỉ có hắn tự mình biết mật đạo bỏ mạng chạy trốn hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra t i ế p như là đao tức đúa bổ đồng dạng trăm trượng vết núi địch nhân đến tột cùng l ạ như thế nào đi lên cái kia có thể đem vạn cân cửa đá trong nháy mắt nổ thành bụi phân t i ê n lôi lại là cái gì chưa bao giờ nghe kinh khủng vũ khí. đ â nhưng ế t thảy, h đã o mà ngay tại hắn sắp xông vào mật đạo nhập khẩu một phút này một đạo thân ảnh màu đỏ rực lặng yên không một tiếng động ngăn cản bọn hắn đường đi chính là đồ nhã muốn chạy nàng dùng mũi đao chỉ vào mặt xám như cho mỹ nạ mổ tổ rổ xì nạ gà hỏi qua đao của ta sao bảo hộ thường quân cái kia thân vệ võ sĩ tóc dài ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét hai tay nắm chắc võ sĩ đao dùng hết lực khí toàn thân hướng phía đồ nhã chém bổ xuống đầu đồ nhã không lùi mà tiến tới thân thể mềm mại đột nhiên trùng xuống cả người hóa thành một đạo kề sắt đất phi hành màu đỏ gió lốc đao pháp của nàng không giống trung nguyên võ học tinh xảo hay thay đổi bởi vì tràn đầy thảo nguyên phía trên san rết s ó i đầu đàn lúc cái t r ù n g loại k i a c c n g giã cùng bá đạo mỗi một đao đều thế đại lực trầm góc độ xảo trá tàn nhẫn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp loại này nguyên thủy mà thuần túy giết chóc ký x p đồ nhã nhìn cũng không liếc hắn một cái thân hình không chút nào dừng lại vọt thẳng vào còn lại hơn mười người thân vệ võ sĩ bên trong đao quang lấp lóe huyết nục văng tung tóe là một tên sau cùng thân vệ võ sĩ che lấy cổ của mình chậm rãi ngã xuống lúc bị nạn mổ tổ rổ xì nạ gạ đã sợ đến hai chân mềm lún b ị n h một tiếng sủi lơ trên mặt đất liền chạy trốn khí lực cũng không có đồ nhã chậm rãi đi đến trước mặt hắn dùng xích diễm tia dính đầy máu tươi mũi lao nhẹ nhàng nâng lên cái cằm của hắn ép buộc hắn cùng mình đối mặt trên mặt của nàng lộ ra người thắng đặc hữu tiêu ngạo mà nụ cười mê người đông danh o t ư ớ n g quân hiện tại ngươi là chiến lợi phẩm của ta đang nói ra câu nói này trong nháy mắt đồ nhã trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn đi qua nàng là thiên lang bộ lạc nữ vương chiến lợi phẩm của nàng là dây bỏ là đất đai là nô lệ hiện tại chiến lợi phẩm của ta là hắn mong muốn địch nhân đầu lâu là hắn bá nghiệp bên trên một khối đá cây trơn loại cảm giác này dường như tốt hơn làm làm cuộc chiến đấu hoàn toàn kết thúc sở thiên ở trương tam cùng đi chậm rãi leo lên tòa này đã cắm đầy thiên su thành cờ xí hòn đảo hắn nhìn xem bị ngũ hoa lớn buộc giống con chó chết quỳ trên mặt đất mì nạ mồ tổ r ổ xì nạ gà trên mặt lại không có chút nào thắng lợi vui sướng cũng không có nóng lòng t h ầ n vấn trong đầu của hắn vang vọng xuất t r i n h đêm trước tần luyện nhi cặp kia tràn đầy vô tận cừu hận cùng chờ mong ánh mắt hắn xoay người đ ố i bên cạnh đồ nhã cùng trương tam trầm giọng nói rằng xem trọng hắn đừng cho hắn chọc yếu hơn muốn làm nói xong sở thiên phất phất tay căn bản không có lại nhìn nhiều cái kia cái gọi là đông doanh chủ tướng tự m ì n h dẫn theo một đội thân m i n h đi thẳng tới mỹ nạ mổ tổ r ổ xì nạ gạ xoài trứng hắn muốn thực hiện lời hứa của mình hắn muốn v ì tần luyện nhi tìm ra chỉ hướng mỹ nạ mổ tổ phần thứ nhất bằng chứng chương ba trăm m ư ơ i bảy huyền thiết mật hộ đổ thành chi lệnh chương ba trăm m ư ơ i bảy huyền thiết mật hộ đổ thành chi lệnh sở thiên bước vào mỹ nạ mổ tổ r ổ xì nạ gạ xoài trứng trong c h ứ n g bày biện đơn giản giường xếp áo giáp giá sa bàn mọi thứ đều lộ ra quân lữ túc sát nhưng mà sở thiên cái mũi lại nhạy cảm bắt được một tia cực kỳ quý mùi vị kia hắn không thể quen thuộc hơn được là đông doanh hoàng thất mới có tư cách hưởng dụng đặc cung g i ả la hương một hai ngàn kim so sánh giá cả hoàng kim sở thiên trong lòng cười lạnh một tiếng một cái được phái ra ngoài tới trên hải đảo tướng lĩnh cho dù là chịu trọng dụng cũng căn bản dùng không nổi loại này đẳng cấp hơn hương mùi vị kia rõ ràng là có khác quý người đến qua hương vị hơn nữa cái này thân phận của quý nhân tuyệt đối không thấp hắn không có giống con r ồ i không đầu như thế đi lục tung ánh mắt của hắn quét mắt toàn bộ xoáy trướng mỗi một tấc không gian không đông tha bất kỳ một cái nào chi tiết cuối cùng hắn ánh mắt nhưng ừ n g lại xoáy trướng chính giữa tấm kia từ cả khối thiết m ụ c chế tạo nặng nề bàn con bên trên sở thiên chậm rãi đi lên trước r ồ i ra ngón tay tại bàn con phía dưới trên sàn nhà nhẹ nhàng gõ gõ gõ thanh âm m ộ t n g ạ n hắn m ặ t không biểu tình xây dịch nửa bước ở bên cạnh trên sàn nhà lần nữa gõ gõ gõ thanh âm thanh thúy mang theo một tia trống rông tiếng vọng có tường kép sở thiên ánh mắt trong nháy mắt h í p lại hắn ngồi sổn người xuống dọc theo bàn con biên giới cẩn thận tìm tòi lòng bàn tay cảm thụ được vân gỗ mỗi một tia biến hóa sau một lát ngón tay của hắn ở trong đó một đầu bàn con chân cỡ lọ xẹt bệ tạ chạm đến một cái cơ hồ cùng g ô hòa làm một thể nhỏ bé thẻ chuẩn chính là chỗ này đầu ngón tay h ắ n thầm v ậ n nội lực dùng sức nhấn một cái giang giác. một tiếng cực kỳ nhỏ cơ quan búng ra tiếng vang lên bàn con cái khác một miếng sàn nhà lại vô thanh vô tức hướng bên trên bắn lên một góc lộ ra một cái đen như một cửa hang cửa h a n g phía dưới một cái toàn thân từ h u y ề n sắt chế tạo cái dương đang lẳng lặng nằm ở nơi đó sở thiên đưa tay đem nó ô n đi ra vào tay nặng nghề vô cùng có ít nhất bên trên nặng trăm cân trên cái dương con đúc lấy một cái giữ tận mặt quỷ đồng h ó a có chút ý tứ sở thiên miết miệng lên một vệ đường cong đổi lại người bên ngoài đối mặt loại này bách luyện huyền thiết chế tạo cơ quan khóa ngoại trừ tìm tới chìa khóa không còn cách nào khác nhưng hắn là sở thiên cho ta mở sở thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ hai tay đột nhiên phát lực thể nội long tượng bàn nhược công điên cuồng vận chuyển trong chốc lát hai cánh tay hắn bắp thịt quần quận sôi s ụ p từng đầu gân xanh như là phẫn nộ rắn nhỏ giống như tại hắn màu đồng cổ dưới làn da điên cuồng toàn loạn nhô lên một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng toàn bộ hội tụ đến hai tay của hắn phía trên tia từ bách luyện huyền thiết chế tạo mặt quỷ đồng h ó a sở thiên cầm văn kiện lên không có nhìn nhiều trực tiếp quay người đi ra xoay trướng tìm tới cái kia bị bắt làm tù binh thần nhạc lưu ly phái tới sứ giả phiên dịch sở thiên đem văn kiện đập ở trước mặt hắn sứ giả nhận lấy càng xem tiếp đi s á t mặt thì càng tái nhợt trong ánh mắt sợ hãi cũng càng thêm l n g đ ộ n g su mật viện su mật viện nghiêm lệnh m i nạ mộ tổ gia tộc cần phải cần phải phối hợp đại ly hoàng thất hành động lấy huyết khô lâu hải tặc vì n g ư ờ i trang không t i ế c bất cứ giá nào phá hủy thiên su thành khiến bên trong nói rõ muốn muốn giết sạch toàn thành không còn mà cỏ đồ thành chi lệnh chứng cứ vô cùng xác thực s ở thiên thu hồi văn kiện trong mắt sát cơ trợt lóe lên ly võ đế giang thừa đên người rất tốt nhưng mà trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng những văn kiện này mặc dù cơ mật nhưng trung pi là quốc sự thứ người như mỹ n à mổ tổ rộ xì n à gà vậy đáng ra hắn dùng như thế ẩn nấp phương thức giấu ở song trọng cơ quan phía dưới tất nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn ẩn giấu trong đó sở thiên một lần nữa cầm lấy cái k i a r i n g tuyết huyền tiết hộp dùng ngón tay tại cái dương dưới đáy nhẹ nhàng gõ gõ gõ gõ chuyên đến thanh âm vẫn như cũng là trống r i n g sở thiên ánh mắt đột nhiên híp lại thành một đầu nguy hiểm kẽ h hở mẹ nó còn có tường kép